Trưng 51, Địa Long Tri Tâm Trong lòng Lăng Tiêu quả thật rung động một chút, cũng quên không che giấu tâm tình. Tuy nhiên vẫn may mắn là thế giới này trừ hắn không có người thứ hai hiểu được giá trị chân chính của Địa Long Tri Tâm và Thạch Trúc Thảo. Trừ khi có người thứ hai từ tu chân giới tới, đương nhiên, cái này không có khả năng. Lăng Tiêu cười nhẹ nói, gia tộc Hoàng Phủ quả nhiên thực lực phi phạm, có tin tức quá nhanh như vậy. Hoàng Phủ thương Tùng mỉm cười. Nhưng lập tức có chút khó xử nói. Tin tức quả thật là có, loại dược liệu mà các hạ xưng là địa Long chi tâm có một chút thông tin. Có điều đối phương, đối phương ra giá hơi cao một chút. Ồ, Lăng tiêu sướng sốt, trong lòng nghĩ, không phải là lao nhân này có chút gian trá muốn kiếm chút nhân tình của ta. Lăng tiêu rất đơn thuần, nhưng không phải ngốc, nhiều ít cũng có chút hoài nghi lời nói của Hoàng Phủ Thương Tùng. Địa long chi tâm quả thật có công hiệu giống như tử làm chú quả thậm chí còn tốt hơn so với tử lam chu quả. Nhưng khác một chút, tử lam chu quả có thể trực tiếp dùng, còn địa long chi tâm mà trực tiếp dùng, chỉ có một kết quả trúng độc mà chết. Chỉ cần ăn một miếng, kết cục cũng như vậy. Bởi vậy, tuyệt đại đa số người đều coi địa long chi tâm là kịch độc. Kiếp trước Lăng tiêu gặp thú tu cường đại, khi ăn địa Long chi tâm cũng cực kỳ cẩn thận, trang bị cả loại giải dược khác mới dám ăn. Độc vật như vậy mà vẫn có người muốn đầu cơ kiếm lợi với hắn. Gia gia cao. Lăng tiêu khép câu mày hỏi, hắn có chút lo lắng, không biết kim tệ trong nhận không gian có đủ trả đối phương hay không, gia giá hơi cao một chút là bao nhiêu. Hoàng phủ thương tùng là lão giả thành tinh, nhưng cũng hiểu lầm, tưởng lăng tiêu hoài nghi mình làm khó dễ, lập tức cười khổ giải thích. Đối phương là một mạo hiểm đo nhỏ, chỉ có 8 người, thực lực cao nhất chỉ là đại kiếm sư bậc 4. Không cẩn thận gặp phải một ma thú bà ba, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ còn lại hai người. Ma thú bị thương chạy trốn, bọn họ phát hiện ma thú thủy trung bảo hộ một ổ vật gì đó, vì thế nghĩ là thứ tốt và mang về. Mấy ngày hôm trước, họ đem đến phòng đấu giá ở một thành thị khác, sắp thành Thảo Dược không do nguồn gốc để đấu giá. Do huynh đệ tử vong nhiều, nên Thảo Được này họ muốn bán giá 5 vạn kiếm tệ. Hoàng Phủ Thương Tùng nói xong. Mặt có chút ngượng nghịu nhìn lăng tiêu, dù sao, cái này cũng là do chủ ủy thác, họ cũng không thể tùy ý sửa đổi. 5 vạn! Sao không giết người đi? Diệp Vinny trừng mắt nhìn lão. Lăng tiêu dùng 3 vạn đi treo giải, nàng đã thấy tiếc, đừng nói 5 vạn. Bọn họ điên rồi sao? Mạo hiểm vốn đã là những người muốn chết. Sao có thể áp đặt tổn thất của chính mình lên người đi mua? Bỏ đi, chúng ta sẽ tuyệt đối không chấp nhận mua tiểu xảo trá này. Lăng Tiêu vừa nghe thấy, trong lòng lập tức vui vẻ, nguyên tưởng rằng đối phương chặt chém, sợ rằng cao hơn 10 vạn kim tệ. Nếu như vậy, toàn bộ kim tệ trong nhẫn không gian sẽ dùng hết, mà còn thạch trúc thảo chưa kiếm được, Lăng Tiêu chỉ sợ rằng không đủ tiền để dùng mà thôi. Vừa muốn nói chuyện, Diệp Vini bên cạnh đã cao mày, vẻ mặt phẫn nộ nói với Hoàng Phụ Thương Tùng. Chẳng phải phòng đấu giá các ngươi sẽ đánh giá xem xét đồ vật sao. Chẳng lẽ bọn họ nói nhiều là nhiều. Nói ít là ít. Hoàng Phủ Thương Tùng mỉm cười, cũng không vì lời nói sắc bén của cô gái này tác động, khẽ cười nói. Đương nhiên, mua bán là tự nguyện, húng chi bọn họ đặt giá càng cao, tiền thuê phòng đấu giá được càng nhiều. Nếu không phải vị tiểu lão đệ này có ý tốt, thái độ cũng khiến người ta thoải mái, cho dù thứ này cũng không nhiều người biết giá trị, ta cũng có thể lợi dụng đấu giá nâng giá nó lên rất nhiều, không biết tiểu thư tin hay không. À! Diệp Vinny lập tức ngẹn lời, biểu môi liếc mắt nhìn lão nhân, cũng biết Hoàng Phủ thương Tùng nói là thật. Khi thật phòng đấu giá tự mình mua cũng không phải không có, đẩy giá lên ảo ảo, điều tiết giá cả, mặc dù chiêu này không thường dùng vì dù sao, phòng đấu giá cũng có danh dự của chính mình. Hơn nữa, đây là phòng đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ. Được, 5 vạn thì 5 vạn, ta mua. Lăng Tiêu thản nhiên nói, a anh, anh là đồ ngu ngốc. Ta khẳng định nó rẻ hơn. Diệp Vini tức giận đến không kiềm chế nổi, trong tâm nghĩ mình thực sự lo lắng dư thừa. Hoàng phủ thương Tùng cũng sử sốt, mặc dù sống đến từng này tuổi, nhưng chưa thấy qua người hào phóng như vậy. 5 vạn kim tệ ba. Quả thật là giá mà mạo hiểm đoàn kia đòi, tuy nhiên tâm tư của hoàng phủ thương Tùng cùng Diệp Vini cũng có chút giống nhau, bọn họ đều điên rồi. Hai người sống sót kia đại khái cũng không thể tưởng tượng được, lúc ấy vì đồng bọn chết. Thương tâm cực độ, thuận miệng nói ra một cái giá trên trời, không ngờ thật sự có thể bán được. Có thể lấy ra cho ta xem không? Nghĩ tới địa Long chi tâm trước mắt, Lăng Tiêu trong lòng có cảm giác khăn trường, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Như ngài mong muốn. Hoàng phủ thương tùng lấy ra, sau đó nhìn Lăng Tiêu nói. Tiểu hữu, về hàng hóa ngài ủy thắc ở phòng đấu giá, thổ hệ tinh hạch bậc 2, loại này ít gặp, nhưng thổ hệ tinh hạch bình thường dùng để chiếu sáng. Do năng lượng ổn định, không phát sinh gì ngoài ý muốn, nên giá cả hơi cao một chút, chúng ta trực tiếp thu mua giá là 1 vạn kim tệ. Lôi hệ tinh hạch bậc 4 cũng rất hiếm thấy, nếu có thể khảm thành công trên thân phụ ma kiếm, lực sát thương rất lớn, chúng ta trực tiếp thu mua giá 5 vạn 5.000 kim tệ, không biết giá này, ngài vừa lòng không? Lăng tiêu cùng Diệp Vinny mấy ngày nay cũng dò xét giá cả tinh hạch một chút, biết Hoàng Phủ Thương Tùng trả giá khá tốt. Tuy rằng nếu tiến hành bán đấu giá có thể lợi hơn một chút, nhưng ngược lại, Lăng Tiêu cũng cố ý muốn giao hảo tốt cùng gia tộc Hoàng Phủ, cũng như ở tu chân giới, nhiều bằng hưu vẫn tốt hơn so với nhiều địch nhân. Lăng Tiêu gật đầu, nói. Được. Hoàng Phủ thương tùng tươi cười, hiển nhiên hảo cảm đối với người mạo hiểm trẻ tuổi, xấu xí này ngày càng nhiều hơn, không tham lam như kẻ mạo hiểm khác, hận không thể lấy giá gấp đôi. Lao nói tiếp. Hai thi thể ma thú dùng để bán đấu giá, không dối gạt nhị vị, lần đấu giá này có thể tăng danh tiếng phòng đấu giá, bạch ngọc xích mục mạng giá khởi điểm 5 vạn kim tệ. Tuyết sơn tiềm điện ưng giá khởi điểm 3 vạn kim tệ, không biết nhị vị có vừa lòng không. Diệp Vini cảm giác một luồng nhiệt huyết sông lên đầu, trời, thi thể ma thú bậc 5 đã đáng giá như vậy. Phải biết rằng, tinh hạch bậc 5 thường giao giá ít nhất là 10 vạn kim tệ nhưng không thể tưởng được sát mãng xà khổng lồ kia có thể đạt tới 5 vạn. Như vậy, nếu thật sự có tranh giành, thậm chí thực sự có thể đạt đến giá của tinh hoạch bậc 5 Diệp Vinny trong lòng rung động thật lớn, lần đầu tiên cảm thấy chức nghiệp mạo hiểm quả thực hấp dẫn, khó trách vô số người đâm đầu vào, thì ra có thể thực sự một đêm đổi đời. Lăng tiêu thì không nghĩ nhiều như vậy, xem ra chỉ cần có kim tệ đủ dùng là được, về phần khác biệt 1.000 với 1 vạn. Đối với hắn chỉ là con số thôi Lúc này nhân viên phòng đấu giá Đang ý ạch ôm một cái hộp gỗ lớn tiến bào Hộp gỗ chừng một thước Chiều cao nửa thước Đặt hộp gỗ trên bàn phát ra âm thanh nặng nghề Ba người đều bị hộp gỗ tinh xảo Hoàn Mỹ này hấp dẫn Hoàng Phủ Thương Tùng vừa lòng gật gật đầu Cho nhân viên phục vụ ra ngoài Mỉm cười nói Hộp gỗ này là gỗ của tử Kim Ti Nam Mục Rất quý hiếm ở phía nam của Lam Nguyệt Đế Quốc Dùng để cất giữ đồ tốt nhất để đồ vật bên trong có thể đảm bảo thật lâu không bị hư hỏng. Nói xong đứng lên, mở hộp gỗ ra trước mặt Lăng Tiêu. Một gốc cây thật lớn, gốc hình rắn hiện ra trước mắt ba người. Lăng Tiêu chỉ nhìn lướt qua, trong lòng lúc này đã nổi lên cơn sóng gió, địa lòng chi tâm này đã quá 500 năm. Chương 52, đại sư. Hoàng phủ Thương Tùng có chút căng thẳng nhìn Lăng Tiêu. Nói thẳng ra, lão thật tình không biết loại dược liệu này Cũng không nghĩ rằng cái dễ cây xấu xí này có giá trị tới 5 vạn kim tệ. Nhưng đã có tiền lệ, nếu khoản mua bán này thành rồi, dựa theo ước định trước đây, phòng đấu giá có thể lấy được hoa hồng cao tới 10%, cũng chính là 5.000 kim tệ. Đối với gia tộc Hoàng Phủ tuy rằng không tính là số tiền to tắt gì, nhưng việc buôn bán chính là chú trọng tới tích lũy và danh dự uy tín. Đến lúc đó hai kẻ mạo hiểm kia nhất định sẽ đồn đái khắp nơi rằng, bọn họ phát tài rồi. Là do ở gia tộc Hoàng Phủ. Cái gọi là danh vọng, đúng là tích lũy từng chút một lên như thế này. Thế nào, bạn nhỏ, đây đúng là thứ ngại cần. Hoàng Phủ thương tùng trông thấy vẻ mặt của lăng tiêu bình thản như thường, trong lòng hơi hồi hộp. Bởi vì chàng thanh niên này trong ấn tượng của lão là một người tương đối đơn thuần, mừng giận dễ dàng hiện ra trên nét mặt. Đây thật ra chính là mẫu người trẻ tuổi không có kinh nghiệm gì, còn không bằng nữ nhân bên cạnh hắn là một người thông minh lanh lợi. Cho nên lúc này thấy mặt của Lăng Tiêu không chút thay đổi, trong lòng Hoàng Phủ Thương Tùng ngược lại còn hơi hồi hộp Tâm tình của Lăng Tiêu lúc này đang bị niềm vui sướng thật lớn làm chấn động, nhộn nhạo sụt sôi trong lòng. Trên mặt sở dĩ không lộ vẻ gì là không muốn để cho Hoàng Phủ Thương Tùng biết mình chiếm được tiện nghi lớn. Con người đúng là như thế. Hắn không biết, có thể chuyện không thích đáng, nhưng nếu phát hiện thật sự có giá trị, tâm tính lại có thể chuyển biến thành một hình dạng khác. Giống như Hoàng Phủ Thương Tùng, Lão cảm thấy loại dược liệu không rõ nguồn gốc này chắc chắn không đáng giá 5 vạn kim tệ. Đổi lại là Lão, đối mặt với thứ không rõ lai lịch không biết tác dụng gì đó, 100 kim tệ cũng không đưa ra. Tiền tệ thông dụng trên đại lục thương lan là, một kim tệ tương đương 100 ngân tệ, tương đương 1.000 đồng tệ. Những gia đình dân nghèo bình thường thấy được loại tiền giá trị lớn nhất chính là ngân tệ, thường thường sử dụng chỉ là đồng tệ. Còn kim tệ? Chỉ người thật sự giàu có mới có thể sử dụng. 5 vạn kim tệ, đổi thành đồng tệ thì phải là 5.000 ngàn vạn lần. Số tiền này đối với người bình dân quả thực chính là một khoản nhiều không kể xiết. Là số tiền mà mấy đời con cháu của bọn họ cũng kiếm không nổi. Thế mà cái dễ cây trông hơi xấu xí si này, giá trị thật sự tới như thế ư. Mặc dù Hoàng Phủ thường tùng thêm thắt cho nó bằng cách bỏ vào một cái hộp đắt tiền xinh đẹp. Trong lòng cũng không biết là có thể tăng cho nó được bao nhiêu giá trị. Hoàng Phủ Thương Tùng cũng có nghiên cứu đối với thảo dược, hơn nữa còn rất uyên bác. Tất nhiên có thể cảm giác từ trên rễ cây này có ẩn chứa dược lực, nhưng cũng không cho rằng thứ này tốt được bao nhiêu. Còn như lời nói kẻ mạo hiểm kia, nó được ma thú bậc ba canh giữ, lao có chết cũng không tin. Kẻ mạo hiểm xưa nay có thể nói là kẻ hay biểu chuyện nhất, tin lời của bọn họ có mà đi đời nhà ma. Ôi Lăng tiêu khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, nếu trước đó nhìn thấy, ta khẳng định sẽ không đáp ứng 5 vạn kim tệ. Nói còn chưa xong, hoàng phủ thương tùng vội vàng cấp lời. Tiểu huynh đệ, việc đối xử này cần phải chú trọng tới chữ tín, cậu xem, cậu cũng đã đồng ý rồi, cũng không thể nuốt lời được. Ở một bên diệp Vini liếc con mắt trắng dã nhìn lăng tiêu, trong lòng thầm nói, đã biết tiểu tử ngươi không có kinh nghiệm thế nào cũng chịu thiệt, thế nào. Bây giờ tiến thối lưỡng nan rồi chứ. Thật ra lăng tiêu rất muốn đùa giỡn với lão nhân tham lam này, nếu như trước đó nhìn thấy, 10 vạn ta cũng chi ra. Phòng trưng đối phương nghe được ý nghĩ của hắn cũng phải tức hộp máu đây. ra vẻ hờ hững, hắn gật gật đầu. Nếu ưng thuận rồi, dĩ nhiên sẽ không đổi ý. Không đợi hắn nói xong hoàng phủ thương tùng đã đẩy cái hộp tới trước mặt. Lao không sợ lăng tiêu không trả tiền, còn có tinh hạch và xác ma thú để ở phòng bên cạnh. Diệp Vinny đảo cặp mắt trắng dã nhìn hành động của lão nhân hoàng phủ này tỏ vẻ kháng nghị không nói tiếng nào. Lăng tiêu lập tức lấy hộp gỗ thu vào trong nhẫn không gian, sau đó nhìn hoàng phủ thương tùng nói. Tiền đợi sau khi bán đấu giá sẽ tính. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hoàng phủ thương tùng cười tùng tịm, trong lòng càng thêm ưa thích lăng tiêu, người chân thật thế này đúng là càng ngày càng ít. Trong một lô ghế của phòng đấu giá, Diệp Vini còn đang giận dỗi cần nhắn lăng tiêu cho rằng lăng tiêu quá ngốc nít, thứ này thật ra nếu trả ép giá, cũng không cần tới 5.000 kim tệ là có thể thu được. Tên lúc này, không ngờ tin thật vào lời nói của lão nhân Hoàng Phủ, không ngờ đã đồng ý trả cho người ta 5 vạn kim tệ. Còn trong lòng lăng tiêu thì đang nghĩ, loại địa Long Chi tầm đã ngoài 500 năm này, nếu ở tu chân giới thậm chí có thể đổi lấy một kiện pháp bảo trung cấp. Trước kia lăng tiêu dự định lượng đồ trên người của tiền bối sư môn. Chẳng qua cũng chỉ có vài món pháp bảo trung cấp, bởi vậy có thể thấy được giá trị của thứ này. Địa Long Chi Tâm đã ngoài 500 năm luyện chế ra trúc cơ đan có thể có được hiệu lực của đan dược cước phẩm, hơn nữa còn có thể làm tài liệu chính để bảo chế thành rất nhiều loại đan dược. Bản thân Địa Long Chi Tâm chính là một vị dược liệu không thể thiếu để bảo chế rất nhiều đan dược. Địa Long Chi Tâm đã ngoài 500 năm ở tu chân giới cực kỳ hiếm thấy, một khi hiện thế tất nhiên sẽ bị truy tìm tranh cướp điên cuồng. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không thấy 5 vạn kim tệ là bị lừa gạt hay bị thiệt thòi chút nào. Đợi đến khi mình luyện chế ra trúc cơ đàn, có thời gian còn có thể bảo chế được rất nhiều loại đăng ăn dược, đến lúc đó giá trị của nó đừng nói là 5 vạn, cho dù là 50 vạn kim tệ cũng không chừng. Nhìn Lăng Tiêu ngồi ở đó mà thần trí để ở đâu đâu, Diệp nhi tức giận cũng không thèm đả động tới nữa. Đúng lúc này, hội đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Không thể không nói. Thế lực của gia tộc Hoàng Phủ thật lớn, thời gian chuẩn bị vẹn vẹn chỉ có 3 ngày, dưới tình huống gấp gáp như vậy, không ngờ làm cho cả phòng đấu giá bao gồm cái đại sảnh thật lớn kia đều ngồi chật nít người. Trong đại sảnh truyền đến những tiếng bàn bạc xôn xao, rõ ràng dễ nhận thấy tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với hội đấu giá đột xuất lần này của gia tộc Hoàng Phủ. Lúc này một nữ nhân có gương mặt xinh đẹp đi lên trước đài, nói giọng nhu mì. Xin các vị im lặng một chút. Hội đấu giá hôm nay sẽ do trưởng quầy hoàng phụ tự mình chủ trì. Oh. Nghe cô bé xinh đẹp này nói xong, toàn bộ trong đại sảnh đều ồ lên, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chơi ạ, lao trưởng quầy hoàng Phủ tự mình chủ trì. Không có khả năng đâu. Lao trưởng quầy cũng không biết bao nhiêu năm rồi không có ra mặt. Một người áo đen đội nón che trong góc sáng sủa của đại sảnh lầm bẩm Xem ra bảo vật bán đấu giá lần này nhất định là rất phi phạm đây. Bằng không láo tiên sinh Hoàng Phủ đúng là sẽ không rời núi. Ở trong một lô ghế xa hoa, một người trung niên mặc quần áo đắt tiền nói với mấy người bên cạnh. Khắp nơi trong đại sảnh đều sôi nổi bàn bạc, rõ ràng đều cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu, càng thêm chờ mong đối với chuyện lao trưởng quầy Hoàng Phủ có thể tự mình chủ trì hội đấu giá. Lao nhân tham lam kia thực nổi danh. Dễ nhận thấy Diệp Vinny cũng chưa từng nghe qua huy danh của Hoàng Phủ Thương Tùng trong giới bán đấu giá, vẻ mặt tò mò hỏi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lắc đầu nhún nhún vai nói. Chưa từng nghe qua. Những câu nói của hai người nếu như để những người trong đại sảnh đó nghe được, sợ là phải bị chết đuối trong nước bọn. Là một trưởng lão của gia tộc Hoàng Phủ, thân phận của Hoàng Phủ Thương Tùng đâu chỉ đơn giản là trưởng quầy của gian phòng đấu giá này như vậy. Chỉ cần thân phận đại sư giám định này đã đủ để cho vô số người phải bái phục rồi, hơn nữa Hoàng Phủ Thương Tùng còn là một đại sư chế tạo vũ khí phụ ma. Thế là những vũ khí phụ ma bậc cao sản xuất tại gia tòa Hoàng Phủ, gần như đều được làm ra từ bàn tay láo nhân này. Tỷ suất thất bại của vũ khí phụ ma bậc cao rất cao, những người khác có thể đạt tới 10% thì đã có thể tự hào rồi, thế mà Hoàng Phủ Thương Tùng sát xuất thành công có thể đạt tới 30%. Đây là một con số rất giỏi. Thậm chí có người còn đem đánh đồng lao với những đại ma Pháp sư không gian hệ chế tác ra nhẫn không gian đó. Họ cho rằng Hoàng Phủ Thương Tùng có thể xưng là đại sư. Vậy mà lăng Tiêu và Diệp Vini hai tên không biết gì cũng không để lão nhân kia vào mắt. Thật đúng là con nghẽ mới sinh, không kinh gì hổ. chương 53, hội đấu giá điên cuồng, thượng. Lúc này, Hoàng Phủ Thương Tùng từ phía sau đi lên trước bệ. Đôi mắt giả nùa không còn giống loại con buôn và khôn khéo khi có kẻ mặc cả cùng với lăng tiêu nữa, ngược lại lóng lánh trong sáng thanh tịnh như nước mùa thu nhìn lướt qua một vòng phía dưới, tiếng bàn luận xì xào khắp nơi trong đại sảnh trợt đỉnh trệ, lập tức yên tĩnh lại. Diệp Vinny khẽ há miệng thở dốc sau một lúc lâu mới giật mình kinh ngạc nói. Quả nhiên rất nổi danh. Các vị quý khách tôn kính, chúc một buổi tối tốt đẹp. Tin rằng mọi người đều cảm thấy rất hiếu kỳ đối với hội đấu giá đêm nay. Hội đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ luôn luôn trong sáng, rất ít khi cố tình làm ra vẻ thần bí, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ, bảo vật cực phẩm là cái gì đây? Chẳng lẽ là đầu lĩnh ta lại luyện chế gia phụ ma kiếm bậc cao? Hoàng Phủ thương tùng nói đến đây cố ý ngưng lại, nhìn mọi ánh mắt chứa đầy mong đợi ở phía dưới kia đang nhìn mình, lão nhân cố ý nhìn lướt qua lăng tiêu và diệp Vinny ở lô ghế trên lầu, sau đó nói tiếp. Thật ra... Hôm nay đưa ra bán đấu giá là thi thể hai ma thú, hơn nữa, vừa mới chết. Nói xong liền mỉm cười nhìn phản ứng của mọi người phía dưới. a thi thể ma thú, thứ đó có ích lợi gì hả? Phía dưới bắt đầu nào như có điều thất vọng. Đúng vậy, cho dù là thi thể của ma thú bậc 3 cũng không có tác dụng gì lớn, nếu như chứng ma thú còn có lý hơn. Có người mơ mộng háo? Thôi đi, nếu chứng ma thú... Gia tộc Hoàng Phủ khẳng định sẽ tự mình cất giữ, ngươi nghĩ là họ sẽ đem bán đấu giá sao? Có người đánh ta nào tưởng của người kia? Trong lô ghế đối diện với đài bán đấu giá, người trung niên quần áo hoa mị đó khẽ như mày, trên mặt lộ ra dáng suy nghĩ. Một người trẻ tuổi anh Tuấn ở bên cạnh nhẹ giọng nói. phu thân đại nhân, có thể là ma thú bậc cao hay không? Trung niên nhân nhẹ nhẹ gật đầu. Nhà Hoàng Phủ cũng chưa từng làm chuyện tự đập bể chiêu bài của mình. Nếu đã nói là bảo vật thì nhất định là bảo vật. Không cần nóng vội chúng ta cứ chờ xem. Trong lô ghế bên cạnh, Y đang ngồi cùng với ông nội và thêm một quý tộc trẻ tuổi trông rất cao giáo anh Tuấn. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Y Sa, trong ánh mắt sâu sắc gần chứa tình cảm nồng nàn. Ông nội của Y hỏi đố. Y và cả Tần Khang nữa, hai người các cháu nói thử xem, lào già hoàng phủ bán cái quái gì đây? Thanh niên anh Tuấn Tần Khang mỉm cười. Khoe miệng cong lên thành vòng cung thật khó ưa, sau đó nói. Cháu nghĩ nhất định là ma thú rất quý báu nổi tiếng, hơn nữa, rất có thể là vượt qua bậc 4 Là một đại gia tộc nổi danh, gia tộc hoàng phủ không ngu dại gì đem một thứ vô dụng làm trò cười cho người ta. Lão nhân nhướng hàng mi trắng lên, khẽ gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng, đứa nhỏ tần da này quả thật không tệ, chỉ có điều ý xa. Trong lòng lão nhân thầm cười khổ. Tiểu tử kia từ ngày vào phạm đế Á Tuyết Sơn cũng không thấy xuất hiện nữa, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lao nhân thầm thở dài, sau đó quay nhìn Ý xạ. Tiểu Ý xạ, con nghĩ thế nào? Ý xạ dường như có điều suy nghĩ không tập trung tư tưởng, nghe ông nội hỏi, đột nhiên ngẩn đầu ngỡ ngàng nhìn ông nội. a ông nội, ông đang nói cái gì? Lao nhân cười xòa lắc đầu. Không có việc gì, tiếp tục xem đi. Cùng lúc đó... Còn có rất nhiều người trong lô bao và trong đại sảnh đều đang nghi hoặc, rốt cuộc là ma thú gì lại có thể khiến gia tộc Hoàng Phủ dòng chống khua chiêng mở đột xuất thêm buổi đấu giá riêng biệt như vậy, mà ngay đến Đại sư Hoàng Phủ Thương Tùng đã lâu không xuất hiện cũng tự mình đứng ra chủ trì. Thấy lòng hiếu kỳ và cảm xúc của mọi người đều bị kích động cả lên, Hoàng Phủ Thương Tùng mới gật gật đầu vừa lòng, sau đó nói. Đầu tiên, chính là bán đấu giá một con ma thú bậc 4 thiểm điện quân báo. Trong lô ghế ở lầu 2 gồm 4 người, vừa nghe Hoàng Phủ Thương Tùng nói xong, có 2 nam nhân ổ một tiếng đứng lên, đúng là 2 tên Phó Đoàn Trưởng Cuồng Chiến và Diệp Kinh Tâm của cùng đồ vệ sĩ đoàn. Phó Đoàn Trưởng Cuồng Chiến sắc mặt kích động nhìn Đoàn Trưởng Diệp Hàn Tâm vẫn ngồi ở chỗ đó như cũ, sắc mặt lại trở nên xanh mét, căng thẳng nói. Đoàn Trưởng Hàn Tâm, ngồi xuống hết đi. Diệp Hàn Tâm thanh âm trầm thấp nói tiếp. Đây là địa bàn của gia tộc Hoàng Phủ Câu nói của Diệp Hàn Tâm như là một chậu nước lạnh đổ lên đầu của mấy người máu nóng đang sôi trào, hai người đều hán hận ngồi xuống. Hắc quả phụ Vân Na quét đôi mắt xinh đẹp xuống dưới bệ bán đấu giá, nhìn trưởng quay Hoàng Phủ bán đấu giá sư đang tán dương đủ loại ích lợi của con ma thú bậc 4 thiểm điện quần báo nhưng không có lớp ra ngoài, sau đó nói. Bản thân thiểm điện quần báo đã rất hiếm, lại còn vô cùng rào hoạt, không dễ dàng để cho người vây bắt. Ta nghi ngờ chủ nhân của con thiểm điện cuồng báo này nhất định có liên quan với người giết chết nham thạch thân khắc Thanh niên Diệp Kinh Tâm ngồi bên cạnh vấn nà kia chừng 30 tuổi, vẻ mặt tối tam, chính là đệ đệ của đoàn trưởng Diệp Hàn Tâm, có quan hệ rất tốt với thân khác. Nghe tin thân khắc đã chết khiến mấy ngày nay hắn rất thương tâm, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Đại ca, đệ nhất định phải bắt được tên đứng ra bán món kia, chắc chắn là hắn đã giết thân khắc Phó đoàn trưởng quân chiến vừa mới đứng lên chỉ là theo bản năng, quân độ vệ sĩ đoàn gần đây vì chuyện này đã đắc tội với rất nhiều người trong đồng đạo. Phó đoàn trưởng là người phụ trách chuyện này nên chịu áp lực rất lớn. Lúc này hắn cũng tỉnh táo lại, nhìn Diệp Kinh Tâm nói. Phó đoàn trưởng Kinh Tâm, cựu tự nhiên là phải báo, nhưng trước mắt thì... Quân chiến, ngươi bất lời thừa đi. Diệp Kinh Tâm lạnh lùng nhìn quân chiến, hừ một tiếng. Ta biết các ngươi đều không thích thân khác. Ngại hắn luôn sinh sự gây chuyện, nhưng các ngươi đừng quên mấy năm nay công lao lớn nhất chính là hắn. Nếu không bị các ngươi áp chế có thể thân khác sớm đã lên làm phó đoàn trưởng. Ngươi, bởi vì Diệp Kinh Tâm là thân đệ đệ của đoàn trưởng, cuồng chiến dù sao vướt mặt cũng phải nảy mũi, nhưng đối phương lại không chừa mặt mũi cho hắn chút nào. Những lời nói cay nghiệt như thế khiến cuồng chiến tức giận đến nỗi nói không ra lời. Đủ rồi. Diệp Hàn Tâm trừng mắt nhìn đệ đệ. Biết hắn ôm trong lòng mối bất bình vì thân khắc có điều phó đoàn trưởng cuồng chiến cũng một lòng vì đoàn lính đánh thuê. Hai người trước nay vẫn bằng mặt không bằng lòng, nhất là gần đây từ khi thân khắc chết đi, Diệp Kinh Tâm càng khăng Khang cho rằng cuồng chiến không công hưởng lợi, không chịu dốc sức báo thù cho thân khác, vì thế hố ngăn cách giữa hai người càng ngày càng sâu thêm. Nỗ lực của phó đoàn trưởng cuồng chiến, ta đều nhìn thấy. Kinh Tâm Sau này để bỏ hết những ý nghĩ gút mắt này đi để cho đoàn đội phát triển đi lên chứ. Diệp Hàn tâm thở một hơi dài, tên đệ đệ này từ nhỏ đã như thế không chịu nghe theo lời dạy dỗ, tuổi càng lớn xu hướng này lại càng nổi bật. Vân Na từ đầu không nói gì lúc này lên tiếng giảng hòa. Được rồi, mọi người đều là vì đoàn đội, chỉ có điều ý niệm có chút bất đồng. Mỗi người nhịn một chút, chúng ta trước xem thử tình hình rồi tính sau, được không? Cùng chiến và diệp kinh tâm hai người cùng hư một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Lúc này phía dưới đã có người bắt đầu đặt giá, ma thú bậc 4 tuy rằng không thể đánh đồng với tinh hạch bậc 4 nhưng dù sao cũng rất có giá trị, từ giá khởi điểm 500 kim tệ hiện tại đã thẳng một đường tăng lên tới 3.000 kim tệ, phía dưới còn đang không ngừng tăng giá. Trên cơ bản người ra giá đều là một số thế gia y kẻ dược. Phàm là ma thú đều có thể làm thuốc, giống loại ma thú bậc 4 này. Đã là vật hiếm, nhất là loại ma thú thiểm điện cuồng báo rất ít gặp này, càng có giá trị cao xa xỉ, thịt, máu, xương, tủy, đuôi, đều rất đáng giá. Giá cả ở thời điểm 6.500 kim tệ thì ngừng lại, rõ ràng trong tâm ý của nhiều người cái giá này đã đạt tới mức giới hạn. Hoàng Phủ Thương Tùng thật rất vừa lòng với cái giá này. Nghĩ tới lớp gia quý báu đã bị luân mất, Hoàng Phủ Thương Tùng liền có chút tiết nuối Gia của thiểm điện quần báo kia nếu làm thành một bộ quần áo thì thật quý báo không kể xiết. Sợ là mọi người trong vương thất cũng phải rơi vào cảnh đạo điên. Đáng tiếc hai tên tiểu tử kia khăng khăng một mực không bán, thật là phiền lòng. 6.500 kim tệ một lần. 6.500 kim tệ hai lần, còn có ai tăng giá không? Không có. Vậy ma thú bậc 4 thiểm điện quần báo hy hữu chính là 6.000 năm. Ngay đúng lúc Hoàng phủ Thương Tùng chuẩn bị gõ búa trong tay quyết định phiên đấu giá, từ lầu 2 chuyển đến một tiếng lạnh như băng. "Một vạn." Chương 54: Hội đấu giá điên cuồng. Chung. Ồ. Toàn bộ đại sảnh hội đấu giá chợt im lặng như tờ, vô số ánh mắt đều bắn về phía lô ghế trên lầu 2 nơi chuyển đến tiếng nói. Vân Na nhìn Diệp Kinh Tâm vừa ra giá đang há miệng muốn nói cái gì lại ngầm lại, khẽ lắc đầu dáng không cam lòng ngồi lặng người tại chỗ. Cùng chiến lại phẫn nộ nói. Phó đoàn trưởng kinh tâm, ngươi, ngươi làm như vậy sẽ khiến kẻ địch phát hiện. Một khi để cho đối phương cảnh giác, muốn bắt được chúng đúng là còn khó hơn lên trời. Hử. Diệp kinh tâm lạnh lùng hư một tiếng, nhìn thoáng qua cuồng chiến đầy vẻ khinh thường cười lạnh nói. Lá gan ta không có nhỏ như vậy. Ta chỉ biết đây là thứ dùng để đổi lấy tính mệnh của huynh đệ ta. Cùng chiến bị tức đến nghẹn thở ngồi phép xuống. Lúc này Hoàng Phủ Thương Tùng ở phía dưới đúng là cực kỳ cao hứng trong lòng, thầm nghĩ, mình đã nhiều năm không tự tay chủ trì bán đấu giá, xem ra bảo đao cũng chưa cùng đấy. Lao háng giọng nói, một vạn kim tệ, một lần, một vạn kim tệ hai lần, một vạn kim tệ, ba lần. Trên một tiếng, tiếng búa gõ lên bàn, phát ra tiếng vang trong trẻo chuyển khắp phòng đấu giá. Định giá, phía dưới rất nhiều người đều thì thảo khe khẽ. Nhiều người biết giá trị của ma thú, đều cho rằng bỏ ra một vạn kim tệ để mua con ma thú này có hơi cao, thật ra giá hơn 5000 nhiều kim tệ là vừa, trả cao hơn thì có phần không đáng. Nếu bọn họ biết có người muốn mua con ma thú này là để đem chôn cùng với huynh đệ của mình, sợ là phải mắng to cho hành vi phá ra bại sản đó. Diệp Vini khẽ nhíu đôi mày thanh tú nhìn Lăng Tiêu, có vẻ lo lắng nói: con ma thú bậc 4 này thật ra không nên lấy ra bán đấu giá." Ta không yên tâm. Trong đám người có mặt hôm nay, có thể có cùng đồ vệ sĩ đoàn, như vậy chúng ta phải bị phiền thoái rồi. Lăng tiêu thản nhiên nói. Đừng lo lắng, chúng không nhận ra chúng ta đâu, cẩn thận một chút là được. Đế đô cũng không giống các chỗ khác, chỉ cần không bị nhìn thẳng mặt, ta tin rằng sẽ tránh được bọn chúng. Trận mở màn giành được thắng lợi, tinh thần hoàng Phủ thương tùng càng phấn khởi hơn lên, mỉm cười nhìn bên dưới, sau đó nói. Kế tiếp. Con ma thú này nó đến từ một trong những cấm địa của đại lục, dạy Thánh Sơn Phạm Đế Á Tuyết Sơn. Lời vừa nói ra, rất nhiều người phía dưới không kìm nổi đều cả kinh hô lên. Thánh Sơn. Tuy rằng cái tên thoạt nghe rất thần thánh cao quý, nhưng trên thực tế ở trong lòng vô số người, Thánh Sơn không khác gì với địa ngục Nơi đó ma thú hành hành, khí hậu ác liệt, địa hình phức tạp, nếu nói khu rừng rầm của Phạm Đế Á Tuyết Sơn kia là chỗ dạ thu chọn người để ăn. Như vậy dãy núi Thánh Sơn đúng là một chỗ khủng khiếp, ác ma ăn tươi nuốt sống con người không bỏ thừa một mảnh xương. Không ngờ có người, có thể từ dãy núi Thánh Sơn lấy ra được ma thú bậc nằm. Chơi ạ, là ma kiếm sư sao? Chỉ sợ cho dù là ma kiếm sư cũng chưa chắc có thể thoải mái mang ma thú bậc nằm từ bên trong Thánh Sơn ra ấy chứ. Ở nơi đó đúng là có ma thú bậc chín thường lùi tới. Y xạ vốn đang vô cùng buồn chán dường như sắp ngủ gận. Hôm nay ông nội dẫn nàng từ học viện tới đây, nói là muốn để cho nàng tiếp xúc mở mang kiến thức. Thật ra trong lòng ỉ xạ hiểu rõ, ông nội chính là muốn nàng gần gũi với Tần Khang nhiều hơn. Nàng và Tần Khang biết nhau từ thuở nhỏ, nhưng ỉ xạ vốn tính hay e thẹn, rất ít trò chuyện với Tần Khang, càng không nói là có giao tình sâu đậm, vì thế đối với sự an bài của ông nội hơi có chút bất đắc dĩ. Cũng may nàng là người tốt bụng, con nhà gia giáo. Trong lòng tuy bất mãn cũng không lộ ra ngoài mặt. Còn thiểm điện cùng báo bậc 4 mới đấu giá kia cũng không khiến nàng kích động bao nhiêu. Ma thú bậc 4 tuy rằng rất khó săn bắt nhưng gia tộc của ỉ xạ cũng không thiếu thứ này. Tuy nhiên Hoàng Phụ Thương Tùng Đại Sư vừa nói tới con ma thú này đến từ Thánh Sơn Phạm Đế Á Tuyết Sơn, lập tức tinh thần của ỉ xạ bừng tỉnh, hô hấp thậm chí đều có hơi dồn dập lên, trong lòng Phập Phổng không ổn định, hình như sắp tẩu hỏa nhập ma, lang tiêu ca ca. Là huynh giết nó đúng không? Nhất định là huynh. y xạ tin rằng huynh nhất định có thể sống quay về. Trong lô ghế kia, người trung niên mặc cẩm ý, ý nghe nói tới thanh sơn, đầu tiên là sướng sốt ngay sau đó hình như nhớ lại điều gì, quay sang người trẻ tuổi bên cạnh cười nói. Trường Giang sóng sau đẻ sống trước, người tài ba trong thiên hạ không ít, lúc này người mở mang kiến thức rồi chứ. Cũng không phải chỉ có ta mới có thể từ trong đó đem ra ma thú bậc năm. Người trẻ tuổi nhướng hàng mi dài, trên mặt hơi lộ ra vài phần kinh thường. Không chừng đã chết không biết bao nhiêu người rồi. Người trung niên liền than nhẹ một tiếng, lắp đầu. Người đó, tính tình giống hệt như ta năm xưa, lúc nào cũng xem thường anh hùng thiên hạ. Có một ngày ngươi sẽ phát hiện, thực ra mình chỉ là hết ngồi đầy giếng, nhìn thấy bầu trời chỉ lớn bằng bàn tay. Người trẻ tuổi khép túi đầu không nói tiếp nữa, chỉ có điều vẻ không phục trong ánh mắt lại rất rõ ràng. Trong góc sáng của đại sảnh bán đấu giá, người áo đen đội nón che thì thảo tự nói. Thánh Sơn, có hứng thú rồi. Hoàng Phủ Thương Tùng không hổ là cấp đại sư bán đấu giá, nói ba điều bảy chuyện thế là làm cho bầu không khí ở hiện trường liền trở thành vô cùng sôi động, phía dưới không ít người kêu lên. Đại sư, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau là con ma thú gì đi. Còn có người gào lên. Ngài đừng nói là Tuyết Sơn tiệm điện đứng nha phía dưới truyền đến một chàng tiếng cười ồ ma thú bậc năm đã đủ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, nhất là xuất ra từ Thánh Sơn, càng không nói tới Tuyết Sơn Thiểm Điện ưng thuộc vào loại ma thú hệ phi hành. Cho dù là ma kiếm sư có thể phi hành cũng không muốn đối mặt với nó. Số lượng ma kiếm sư trên toàn đế quốc Lam Nguyệt cũng có hạn có thể săn bắt được Tuyết Sơn Thiểm Điện ưng gần như cũng không cần đưa nó đến đây để bán đấu giá. Còn trong lô ghế của Diệp Hàn Tâm kia, Bầu không khí nơi đây ngưng trọng làm cho người ta hít thở không thông. Lúc này ngay cả cuộc chiến đều gần như rơi vào tuyệt vọng câm như hến. Người bán đầu giá những con ma thú hôm nay nhất định có quan hệ rất lớn với hai người cuồng đồ vệ sĩ đoàn đang tìm kia. Thế nhưng có một điều khiến cho ngay cả Diệp Kinh Tâm cũng trầm mặt xuống. Đối phương không ngờ có thể săn giết được ma thú bầm năm. Cái này có ý nghĩa gì? có nghĩa là kẻ giết chết thân khắc và các đội viên đó rất có thể là một ma kiếm sư. Hơn nữa không chừng còn là ma kiếm sư bậc cao. Người như vậy làm sao đoàn quầng đồ cấp 7 nho nhỏ này có thể trêu chọc tới. Báo thủ ư? Trọc giận tới người ta, một người một kiếm có thể san bằng hết thể đoàn lính đánh thuê rồi. Tính kế ư? Lại nói đùa hả? Đừng nói đối phương như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù là đứng trước mặt người. Đối mặt với nhân vật thực lực mạnh mẽ như thế, âm hưu quỷ kế của ngươi lại có tác dụng gì? Diệp Kinh Tâm nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi vồng lên cắn răng nói. Cho dù có chết, ta cũng nhất định phải báo thủ. Trả lời hắn là sự im lặng của ba người như chết rồi kia. Ở trên đài, Hoàng Phủ Thương Tùng đầy vẻ tươi cười, dùng giọng thật thu hút nói. Con ma thú thứ hai bán đấu giá hôm nay, đúng là đến từ chủ sơn của dãy núi Phạm Đế Á Tuyết Sơn, Thánh Sơn. Phía dưới mọi người đều như ngừng nhịp thở, mọi ánh mắt đều đứng tròng nhìn chầm chầm hoàng phủ thương tùng trên đài. Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng Hoàng phủ thương tùng như là kích động đến phát cuồng, mặt đỏ thai hồng dùng giọng hưng phấn nhất tuyên bố. Toàn đại sảnh kể cả trong các lô ghế, tất cả mọi người đều ồ lên, đến ngay cả người trung niên mặc hoa phục khí độ ung dung trầm ổn kia cũng đều nhảy dựng lên, cả kinh nói. Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng Bậc 5 Không có khả năng Điều đó không có khả năng. Y Sa nắm chặt nắm tay, vẻ mặt đầy hưng phấn, nhất định là ca ca lang tiêu, nhất định là huynh ấy. Diệp Hàn tâm thở một hơi dài, ngồi phẹt xuống ghế, hai mắt như mất thần, vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao có thể bắt được tên hướng cửu ra kia, thế mà bây giờ ý tưởng duy nhất chính là làm thế nào để cùng đồ vệ sĩ đoàn tránh thoát được độc thủ của đối phương. Còn như cái đám đang truy nã kia nếu không lập tức gọi trở về. Lỡ như gặp phải đối phương nhất định là thai hương ngập đầu. Hoàng Phủ Thương Tùng không rông dài nữa, tuyên bố thẳng ra. Tuyết Sơn tiểm điện ưng giá khởi điểm, 4 vạn kim tệ. chương 55, hội đấu giá điên cuồng, hạ. Diệp Vinny lẩm bẩm nói. Không phải nói 3 vạn sao. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Bầu không khí bị thúc đẩy sôi động như vậy, giá cả tạm thời tăng cao cũng không phải là chuyện lạ lùng gì. 4 vạn 1.000 kim tệ. Trong đại sảnh có người trực tiếp hô lớn. 5. Bạn, thanh niên tuổi trẻ anh Tuấn trong lô ghế kia được phụ thân ra dấu rốt cục ra tay. 6. vạn Thần Khang được ông nội của Ý Sạ cho phép, hăng hái ra giá. Tiếng ổn ào trong đại sảnh dần dần nhỏ xuống. Điều đó cho biết rằng, những người thật sự có thực lực cạnh tranh đấu giá đều là người trong mười mấy lô ghế trên lầu hai kia, trong đó thậm chí có người trong hoàng thất. Những người này há mồm một cái tức thì tăng thêm giá cả vạn kim tệ. Người trong đại sảnh đều như ngưng nhịp thở, căng thẳng nhìn lên lầu 2 Tám vạn. Dường như thấy chán ghét giá cả tăng từng vạn một, khỏe miệng thanh niên anh Tuấn mặc hoa phục đầy vẻ khinh thường, thẳng một lèo tăng giá lên tới 8 vạn kim tệ trong tiếng hò hét kinh ngạc của mọi người dưới đại sảnh. Trong lô ghế bên này, Diệp Vinny ngồi bên cạnh lăng tiêu vẻ mặt càng căng thẳng, vô cùng kinh hãi. Không thể tưởng được người tại đế đô lại có quá nhiều tiền như vậy. Dường như bọn họ kêu giá đơn giản không phải là kim tệ mà chỉ là đồng tệ bình thường. Tân Khang hơi trần chờ nhìn ông nội của Ý Sa, hiện giờ hắn dù sao cũng không phải là người của gia tộc Ý Sa, còn không đủ tư cách để đại biểu cho gia tộc Ý Sa. Ông nội của Ý Sa nhẹ nhẹ lắc đầu, ma thú bậc nằm tuy rằng quý báo nhưng giá cả này lại có phần không đáng, vì thế lựa chọn quyết định buông bỏ. Tần Khang hơi tiếc nuối ngồi xuống, có ý muốn ở trước mặt ý xạ biểu hiện chút phong độ hào phóng của mình. Đáng tiếc, hắn không thể đại biểu cho gia tộc ý xạ, trong lòng hơi phiền muộn thầm nghĩ, rồi sẽ có một ngày nào đó. Giọng nói reo rắc của Hoàng Phủ Thương Tùng văng lên. Đã có người ra giá 8 vạn kim tệ, còn có ai tăng giá không? Có thể có người còn chưa biết rõ lắm về loại ma thú tuyết sơn thiểm điện ưng này, ta giới thiệu đơn giản một chút. Lông của tuyết sơn thiểm điện lưng có thể chế thành áo khoác đắt tiền, thịt, máu, xương, tủy có thể làm thuốc, cực kỳ quý báu. Điểm trọng yếu nhất là trên người nó có 4 khối xương cốt làm nguyên liệu chế tạo phụ ma kiếm bậc 3 tuyệt hảo, có thể tăng xác suất thành công lên 5%. Giá trị của nó không cần ta nói tiếp chứ. Nói xong nhìn thoáng qua những lô ghế trên lầu, rồi nói tiếp. 8 vạn kim tệ một lần. 10 vạn. Trong lô ghế phía đông. Đông nhiên truyền tới một giọng nói dịu dàng loại hai, rất nhiều người đều không nhìn được quay sang nhìn, tuy rằng nhìn không thấy người, nhưng trong lòng đều nghĩ, nữ nhân này nhất định là mỹ nữ tuyệt thế. Còn lăng tiêu nghe giọng nói này, biểu tình trên mặt rất ngạc nhiên sừng suốt, cực kỳ phân khích, thượng, thượng quan giáo sư. Đúng vậy, giọng nói này lăng tiêu rất quen thuộc, đúng là giọng nói của mỹ nữ rất quan tâm chăm sóc mình, giáo sư thượng quan vũ đồng, trong lòng không kìm nổi suy nghĩ. Nàng đến tột cùng là ai? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa không ngờ còn không một chút do dự kêu giá 10 vạn kim tệ. Cô ta thật là giàu có nha. Diệp Vinny không chú ý tới vẻ khác thường của Lăng thiêu tán thưởng một câu. Lăng thiêu và nàng tuy rằng cũng có được số lượng lớn kim tệ, nhưng trên thực tế, nếu không phải thu hoạch được nhiều tiền từ nham thạch thân khắc của quần đồ vệ sĩ đoàn, bọn họ bây giờ thật cũng chỉ có thể trông cậy vào tiền bán ma thú. Mà lăng tiêu lại dự tính thu mua dược liệu, món tiền đó có thể còn lại không bao nhiêu. Lăng tiêu lại chậm nhớ, thượng quan giáo sư đưa cho mình tế liêu kiếm, dường như chính là được luyện chế từ xương cốt của ma thú nào đó, không phải vàng bạc cũng không phải sắt thép, thật mềm mại dẻo dai khó bẻ gây. Hay là mục đích của nàng thu mua con tuyết sơn thiểm điện ưng bậc năm này, cũng không ngoài việc muốn chế tác vũ khí phụ ma trăng. Nhưng trả cái giá này hình như có hơi quá cao đây. Thanh niên anh Tuấn mặc hoa phục như mày, dường như đang suy đoán nữ nhân nhìn không rõ mặt trong lô ghế kia rốt cuộc là ai. Hắn không giống như con cháu quý tộc bình thường, hãy nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì nhớm bước, thấy đối phương kêu giá dường như cố ý khiêu khích, nhướng mày tựa như cởi chế dễ ước, khỏe miệng nhết lên vừa muốn lên tiếng, người trung niên phía sau thản nhiên nói. Quên đi, đừng tranh chấp nữa. Vì sao? Thanh niên mặc hoa phục rõ ràng không muốn buông tha con ma thú bậc năm này. Phụ thân đại nhân, con ma thú bậc năm này đối với chúng ta cũng rất trọng yếu đấy, nhất là ông nội. Cầm miệng, người trung niên vẫn đang hở hững lành đảm đỗng nhiên vẻ mặt nghiêm khắc trừng mắt nhìn người trẻ tuổi. Đạo lý thai vách mạch dường ngươi cũng không hiểu về sau không được nói tới chuyện này ở bên ngoài. Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia phản kháng, tuy nhiên vẫn không người nói. Con biết rồi, phụ thân. Người trung niên dường như hơi mệt mỏi khoát tay, thản nhiên nói. Đối với ông nội ngươi, chút thủ đoạn nhỏ của ngươi cũng không ít lợi gì. Chỉ cần ngoan ngoan nghe lời là được rồi. người trẻ tuổi cả người thoáng dùng mình, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhật không có một tiêu huyết sắc, sau đó cung kính giả một tiếng, ngồi xuống. Hoàng Phủ Thương Tùng hôm nay quả thật rất cao hứng, không nghĩ tới một con tuyết sơn thiểm điện đương bậc nằm không ngờ có thể bán với cái trên trời lên đến 10 vạn kim tệ, thật ra 5-6 vạn đã là giá trị cực hạn của nó. Ít nhất là theo đánh giá của hắn như thế. Mặt đỏ bừng cao giọng nói. 10 vạn kim tệ một lần. Vị nữ sĩ thần bí trên lô ghế kia ra giá hào phóng, còn có ai tăng giá nước không? Khắp trường đấu giá đều tính lặng, mọi người đều ngừng thở, không có một chút tiếng động nào. 10 vạn kim tệ lần hai. Giọng của Hoàng Phủ Thương Tùng hơi run dậy, như là dùng hết khí lực toàn thân, tiếng đuối trong trẻo gõ lên bàn. chen 10 vạn kim tệ ba lần. Định giá. Khắp phòng đấu giá, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm. Đúng vậy, mọi người vẫn luôn đầy ngưỡng mộ đối với người mua có tính quyết đoán như thế. Cái này giống như là một thông lệ từ xưa, dựa theo tình hình giá trị thực tế mà nói, chúng cũng không đáng một đồng, nhưng thường thường có thể đánh ra giá, giá trên trời đến mấy mươi vạn thậm chí trăm vạn. Giá trị của rất nhiều đồ vật này nọ chưa chắc đã đúng với nó, tác dụng của nó bị cường điệu hóa lên cũng là rất bình thường. Giống như con tuyết sơn thiểm điện ưng bậc năm này, nếu theo giá trị thân thể của nó, mấy khối xương cốt kia có thể toàn bộ thành công chế tác phụ ma kiếm, đương nhiên là không thể nói gì khác, chỉ có điều ngay cả đại sư luyện chế vũ khí phụ ma chân chính như Hoàng Phủ Thương Tùng cũng không dám nói chắc, thế thì toàn bộ đế quốc Lam Nguyệt còn có ai có thể nắm chắc thành công lớn như vậy. Diệp Vinny đưa tay vướt cái chán bóng mượn, sau đó lẩm bầm nói. Chơi ạ, thực có kẻ lắm tiền. Trong mắt bọn họ kim tệ cũng không phải là tiền. Tuy rằng Lăng Tiêu không có hứng thú nhiều lắm đối với tiền, nhưng cũng biết là có thể xuất ra 10 vạn kim tệ để mua một con ma thú, tuyệt đối không phải là gia tộc tầm thường. Ít nhất, Lăng gia không có tài lực này. Cho dù có, cũng đều bị cha gây sức ép đem đi trang bị cho quân đội. Cho nên Lăng Tiêu càng tăng thêm lòng hiếu kỳ đối với việc giáo sư thượng quan có thể một lúc xuất ra 10 vạn kim tệ. Đúng lúc này, Trên mặt lao hoàng phủ thương tùng lại hiện ra một vẻ cười rào hoạn, nhận cốc nước mát rưỡi từ nhân viên phục vụ đưa tới uống một ngụm, sau đó nói. Tiếp theo, một kiện bảo bối bán đấu giá cuối cùng hôm nay. á không phải nói chỉ hai ma thú sao? Sao lại tới con thứ ba? Có người nghi ngờ lên tiếng hỏi. Đại sư nói có thì là có, ngươi còn nói nhảm cái gì? Có người phản bác. Chú ý, đại sư nói chính là bảo bối, chưa nói là ma thú. Một bên còn có người nói, toàn bộ phòng đấu giá huyên náo âm ý, hôm nay rõ ràng hội đấu giá khiến cho những người này có cảm giác không ủng công đến dự lần này. Cũng từ lần đấu giá quá cao của tuyết sơn thiểm điện ứng, nhiệt huyết của nhiều người đã tăng rất cao rồi. Vì thế lúc này đều rất kỳ quái, chẳng lẽ thứ cuối cùng này cũng thế, còn có lực hấp dẫn hơn cả hai ma thú trước sao. Người áo đen thần bí đội nón che trong góc sáng kia cười hát hát vài tiếng, thấp giọng lầm bẩm. Lúc này mới đúng đây. Một con tuyết sơn thiểm điện ưng, hiển nhiên là không thú vị lắm. Lao nhân hoàng phủ giảo hoạt có lẽ không có lửa gặt ta, ha ha. Trong lô ghế, người trẻ tuổi mặc hoa phục vốn có chút hề vải lúc này mắt sáng lên, nhìn phụ thân, người trung niên gật đầu nói. Cái này nhất định phải giành lấy. Diệp Vinny thang thở. Ai nói phòng đấu giá của gia tộc hoàng phủ không rào hoạt. chương 56 đều tự tinh kế, thượng. Hoàng phủ thương tùng hứng thú nhìn mọi người phía dưới lại một lần nữa sôi động cả lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng thứ muốn bán đấu giá này, có thể nói là ma thú, nhưng cũng có thể nói nó là bảo vật cực phẩm. Khung xương của nó cực kỳ nặng, nếu dùng làm kiếm bình thường thì lực sát thương có thể còn mạnh hơn so với trọng kiếm tinh thiết. Nếu như làm phụ ma kiếm thì phẩm chất của nó gần như là tốt nhất trong các phụ ma kiếm cùng cấp bậc. Diệp Vinny nhìn thoáng qua lang tiêu, trong lòng sôi sụp. Hôm nay nàng đã trải qua nỗi khẩn trương và kích thích mà suốt đời chưa từng có. Xem ra phòng đấu giá của đại gia tộc này đúng là không đơn giản, có thể nói một thứ vốn không tốt gì thành đồ rất tốt, có thể biến thứ vốn rất tốt nói thành đồ tuyệt hảo. Tóm lại, chính là có năng lực mê hoặc lòng người cực cao. Diệp Vini còn chăm chú nghe từng câu của Hoàng Phủ Thương Tùng, nàng cho rằng là một kẻ lừa đảo rõ ràng tốt hơn nhiều so với là một bàn tay vàng, kẻ trộm cáp. Lăng tiêu lấy cây địa Long chi tâm từ trong nhẫn không gian ra, chăm chú quan sát, phát hiện ra kẻ mạo hiểm đào nó lên hẳn là người rất có kinh nghiệm, ngay cả một cái dễ cũng không có đứt chút nào, hình giữ công hiệu của nó thật hoàn hảo. Diệp Vinny thấy lăng tiêu xem xét cẩn thận, cũng định áp đến gần xem, lại nghĩ tới lăng tiêu tiêu tiền như nước, điếu môi khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nhìn Hoàng Phủ Thương Tùng bán đấu giá. Lúc này mọi người trong lô ghế trên lầu 2 cũng đều rất hứng thú. Cả đám đều dán ánh mắt lên người của Hoàng Phủ Thương Tùng. Hoàng Phủ Thương Tùng dường như cảm nhận được các quý tộc đang chăm chú nhìn mình, mỉm cười nói. Loại ma thú này tuy rằng thân mình cực kỳ lớn nặng, nhưng hành động lại rất mạnh và nhanh như gió, bản tính vô cùng hung ác. Hơn nữa khắp cả đại lục thương lan chỉ có Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn mới có, Bạch Ngọc Xích Mục Mãng. Toàn bộ mấy trăm người trong đại sảnh đầu tiên là đồng loạt ngây người như phóng, liền sau đó tiếng người ồn ào như ong vỡ tổ. Các tiểu quý tộc mặc quần áo hoa lệ thậm chí quên mất phong thái quý tộc của mình, cả đám đỏ mặt tía thay nhau nhau, thậm chí có người vì cái vấn đề có khả năng và không có khả năng mà thiếu điều thượng càng tay hạ càng chân. Tuyệt đại đa số mọi người cảm thấy rất khó tin. Đúng vậy, bọn họ đương nhiên tin tưởng lời nói của Hoàng Phủ Thương Tùng, danh dự của gia tộc Hoàng Phủ luôn luôn hoàn mỹ, tính giảo hoạt đó vốn là bản tính của thương nhân, không giảo hoạt sao còn gọi là thương nhân. thêm nữa, Ngay cả loại ma thú phi hành cường mánh tuyết sơn thiểm điện ưng này cũng có thể săn bắt được, như vậy săn bắt được bạch ngọc xích mục mãng cũng không phải là không có khả năng. Vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ, rất nhiều người đều biết đến loại ma thú cường đại thần kỳ này, nhưng đã rất nhiều năm không có người nào nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. Lập tức liền có người la lớn. Trường quay hoàng phủ không phải không tin ngài, chúng ta đây đúng là muốn mở rộng tấm mắt, có thể cho chúng ta nhìn qua ma thú này không? Những người khác đều nhao nhao phụ hòa theo, có thể được nhìn loại ma thú như trong truyền thuyết này để mở mang kiến thức đương nhiên là chuyện không còn gì tốt bằng. Hoàng Phủ Thương Tùng cười lắc đầu nói. Thực xin lỗi, phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá, cũng không thể thỏa mãn được nguyện vọng của mọi người. Phía dưới truyền đến một hồi tiếng thở dài, Hoàng Phủ Thương Tùng lại nói tiếp. Tuy nhiên, ta cậy lấy một mảnh vệ trên thân của bạch ngọc xích mục mãng. Ta tin rằng bất kể ai là người mua cũng không lẽ lại tiếc rẻ một mảnh vẩy này với lao nhân ta đúng không? Rất nhiều người đều cười rộ lên, sau đó có người la lớn. Hoàng Phủ Đại Sư, mau đưa vẩy ra xem thử đi. Trong lô ghế trên lầu 2, mọi người cũng đều vứt bỏ hết mọi chuyện, ánh mắt sôi nổi nhìn chầm chằm xuống dưới bệ bán đấu giá. Trong phòng bao của đám quần đồ vệ sĩ đoàn, bầu không khí càng thêm căng thẳng ngưng trọng, tâm tư cả đám đều nặng Trong cả phòng giá, Chỉ sợ ngoại trừ lang tiêu, cũng chỉ có tâm tư của bọn họ không chú ý đến hoàng phủ thương tùng, ai nấy đều đang nghĩ cách làm thế nào để giải quyết nguy cơ trước mắt này. Diệp hàn tâm thầm suy nghĩ không kìm được cười khổ, ban đầu còn hăng hái truy nã tên nữ tặc mặc áo đen kia, giờ đây hắn thà rằng lệnh truy nã kia chưa hề được phát ra. Vấn đề trước mắt là, nếu rút bỏ lệnh truy nã, sau này danh dự của quần đồ vệ sĩ đoàn trong toàn giới lính đánh thuê bị mất hết, còn không rút lui. Lập tức sẽ gặp phải thai ương ngập đầu. Đi. Trong lòng Diệp Hàn tâm rốt cục hạ quyết định, đứng dậy, nói tiếp. Trở về, Thủy bỏ lệnh truy nã, rời khỏi Lan Nguyện. Đại ca. Diệp kinh tâm đứng bật dậy, phẫn nộ nói. Huynh chẳng lẽ đã quên thân khắc và các huynh đệ đẽ chết rồi sao? Vân Na và cuồng chiến không người nào lên tiếng. Lúc này nói cái gì cũng không cần thiết, nói gì đi nữa cũng là chuyện của hai huynh đệ bọn hắn. Diệp hàn tâm thản nhiên nhìn thoáng qua đệ đệ đang kích động. Ta là vì lo lắng cho sự sống của mấy trăm huynh đệ kia. Diệp kinh tâm giọng nói nặng nghề. Tốt, ta hiểu, ha ha, đại ca chịu nhục lấy đại cục làm trọ. Tốt lắm, như vậy, bây giờ ta tuyên bố, ta rời khỏi quần đồ vệ sĩ đoàn, ngày sau hết thẻ chuyện của quần đồ không liên quan tới ta. Ta nhất định phải tìm cho bằng được nữ tặc áo đen kia, tự tay giết giả để báo thủ cho thân khác. Nói xong, nhìn thật sâu vào mặt từng người, khít một hơi dài, xoay người lạng mình đi ra ngoài. Đoàn trưởng Hàn Tâm, đôi mắt xinh đẹp của Vân Na chớp chớp, đôi mi thanh tú nhữ lại, sợ là chỉ nhìn bề ngoài bất cứ người nào cũng không thể tưởng được, mị nữ nhìn xinh đẹp yếu đuối thế này lại có ngoại hiệu là độc quả phụ. Quên đi, theo hắn đi thôi. Diệp Hàn Tâm thở dài một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc xoay người đó trong ánh mắt lộ ra vẻ chán nản thật sâu đậm. Hoàng phủ thương tùng đưa ra một cái vảy màu trắng cỡ như cái chậu rửa mặt, trong suốt như ngọc, vô cùng mượt mà, dưới ánh đèn lấp lánh sáng ngời. Mọi người phía dưới không kìm được tiếng trầm trồ, từ cái vảy này thì có thể tưởng tượng được con vật đó lớn đến mức nào, lại có dáng vẻ xinh đẹp biết bao. Người trẻ tuổi mặc hoa phục trong lô ghế lẩm bầm nói. Phu thân, người bán đầu ra này? Nếu như có thể phục vụ cho chúng ta. Người đàn ông trung niên nghiêm túc gật gật đầu, liền sau đó thở dài nói. Đáng tiếc, muốn từ gia tộc Hoàng Phủ biết được tin tức của người bán, thật rất khó. Người trẻ tuổi có chút không phục. Ngay cả chúng ta, Hoàng. Nói còn chưa dứt lời, liền ngâm miệng, cẩn thận nhìn phụ thân. sắc mặt người trung niên dần dần dịu xuống, cười khổ lắc đầu. Cũng không được. Tần Khang vừa mới nghe ỉ xạ liên tiếp hai lần nhắc tới một cái tên xa lạ, trong lòng bực bội, chỉ có điều ông nội của nàng cũng không nói gì, lúc này lại nhìn thấy cái vẻ tuyệt đẹp của bạch ngọc xích mục mãng, không kìm nổi khẽ cười nói. y xạ muội muội lúc này sao muội không nói đây cũng là lăng tiêu ca ca của mội săn bắt vậy. y xạ khôi phục vẻ cao quý thanh nhã, thật ra vừa rồi chẳng qua là nàng quá mức lo lắng cho lăng tiêu mà kìm lòng không nổi thôi. Giờ thản nhiên nhìn lướt qua Tần Khang, sau đó nhẹ giọng nói. Ta nói cái gì, cũng cần giải thích với ngươi sao. Tần Khang bị bẽ mặt trong lòng thầm hận, ý xạ bở lạ, đừng tưởng rằng cô có xuất thân tốt là có thể như thế. Một ngày nào đó, ta sẽ cho cô biết, phu quân của cô họ gì. Bạch Ngọc xích mục mãng. Bắt đầu đầu giá, giá khởi điểm 5 vạn kim tệ. Hoàng Phủ Thương Tùng lúc này không có tăng giá tức thời, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Giá trị của loại ma thú này, gần như không người nào không biết. Nói nó là vật báo vô giá đều không quá đáng. 6 vạn. Tiếng nói phát ra từ một tiểu quý tộc trong đại sảnh, thấy mọi người đều quay nhìn, hắn không kìm được dương dương tự đắc, ngẩn cao mặt, dường như muốn cho mọi người nhớ ký hình dáng của hắn. Xung quanh không ít nữ nhân bộ dáng xinh đẹp đều không nén nổi dán đôi mắt quyến rũ vào hắn, khiến chàng tiểu quý tộc này càng thêm đắc ý. Trong một gian lầu ghế lầu 2, Thượng quan vũ đồng nết khỏe miệng, thốt ra một câu. Vọng tưởng Sau đó tao nha nói. Mười vạn. Trang tiểu quý tộc kia còn chưa kịp thu lại vẻ tươi cười, trên khuôn mặt trợ sượng hẳn đi, nét mặt như là ăn phải sâu bỏ trông thật buồn cười. Trong lô ghế bên kia, chuyên đến giọng một người tuổi còn trẻ. 15 vạn. Trong đại sảnh trợ tiên lặng lại, không ít người thầm nghĩ, lại là bọn hắn. Xem ra, hôm nay thật là nhiệt náo đây. Chuyện làm cho người ta không ngờ nhất đã xảy ra, ngay trong một góc của đại sảnh chuyển tới một giọng nói khẳng khẳng cực kỳ gián ua. 20 vạn, chương 57, đều tự tinh kế, hạ. Mọi người đều nhìn về góc phát ra âm thành, làm người ta rất ngạc nhiên là trong đại sảnh không ngờ còn có loại người như thế này. Trời, 20 vạn kim tệ. Hắn nói cứ như đồng tệ vậy. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, đầu đội nón che đang ngồi ở góc đại sảnh. Những người bên cạnh thậm chí không ai muốn đứng gần kẻ ăn mặc quái dị này, nghe giọng nói cảm thấy giống một lao giả. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, người áo đen thờ ơ, ngồi ở đó cho người ta một loại cảm giác người lạ, chớ tới gần. Hoàng Phủ Thương Tùng cũng ngây người một chút, lập tức có phản ứng, tiếp tục nói. Có người trả 20 vạn kim tệ. Xem ra giá trị của bạch ngọc xích mục mãng này đã được mọi người tán thành. Còn có ai trả cao hơn nữa không? Trong phòng thượng quan vũ đồng đang ngồi còn có một mỹ phụ trung niên, một chiếc váy dài hắc thiên Nga bao phủ lấy thân hình đầy đà xinh đẹp của nàng. Mái tóc như thác nước bù xù ở sau đầu được đuối lên lộ ra chiếc cổ trắng nón như ngà voi. Hai gò mò ẩn ẩn lộ ra nét đỏ ửng, nụ cười mở nhạt như một giấc mộng mê người. Mỹ phụ trung niên nói với thượng quan vũ đồng. 30 vạn. Nếu còn ai trả giá cao hơn, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Nhưng sư phụ... Thượng quan vũ đồng mặt đối mặt với mỹ phụ trung niên này, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ của một cô bé, làm núng nói. Người ta muốn con đại xà này mà. Mỹ phụ trung niên vô nhẹ lên đầu thượng quan vũ đồng, sau đó thở dài nói. Là vì tiểu tử lớp con phải không? Cậu ta sinh tử không rõ. Hơn nữa đan dược luyện chế từ máu huyết bạch ngọc xích mục mãng cũng không giải được thiên mạch. Con cần gì phải làm như vậy? Thượng quan vũ đồng ngoan cố nói. sư phụ Cậu ta là người rất có tiềm lực, con rất thưởng thức cậu ta. Hơn nữa, con và tỷ tỷ cậu ta là tỷ mội tốt. Sư phụ, người giúp con đi mà, được không? Mỹ phụ trung niên bị quân lấy có chút bất đắc dĩ, sau đó mới nói. 50 vạn, cao nhất. Thứ này cho dù quý hiếm hơn nữa cũng không có giá này. Có lẽ người đối diện là Hoàng Thất, chắc là Thái Tử. Ừ, thâm tư thật ra không nhỏ, lấy danh nghĩa hiếu kính bệ hạ còn không phải muốn luyện chế đan dược đồi dưỡng tư binh sao. Thượng quan vũ đồng thân mật rán sát mặt vào mặt Mỹ phụ trung niên, yêu kiểu cười. Mặc kệ bọn họ, Mỹ phụ trung niên nhìn thượng quan vũ đồng với ánh mắt đầy yêu quý, trong lòng âm thầm than thở một tiếng, thái tử đã mấy lần tỏ vẻ muốn cho con trai cưới thượng quan vũ đồng. Nhưng cô bé vũ đồng sống chết cũng không thích hoàng thái tôn, đây là chuyện không có cách nào hết. Mình cũng cảm thấy chướng mắt người trong hoàng thất. Nếu không Thái tử Phi bây giờ không phải là mình sao? Nghĩ vậy Mỹ phụ trung niên cười cười tự dê một lần nữa đội khăn trẻ mặt lên đầu. 20 năm vạn kim tệ. Âm thanh của người trẻ tuổi ở trong tầng 2 tiếp tục văng lên, rất bình tĩnh. Mọi người từ trong âm thanh của hắn không nghe ra một tiêu cảm xúc. Dường như 20 năm vạn kim tệ trong mắt hắn là 20 năm đồng tệ vậy. Ánh mắt Diệp Vinny nhìn lướt qua lăng tiêu, phát hiện hắn càng lúc càng quá đáng. Không ngờ hắn lấy tất cả các dễ cây thảo dược không biết mà nàng thu thập được trong hành trình tuyết sơn lần này, sau đó chia ra từng loại. Diệp Vinny không nhịn nổi nói. Anh có thể chuyên tâm hay không? Anh nhìn xem kìa, con mồi của chúng ta đã được tăng lên đến 20 năm vạn. Khi đang nói chuyện, người áo đen thần bí trong góc đại sảnh đã nâng giá lên 28 vạn kim tệ. Lăng tiêu không ngẩn đầu lên mà nói. Là con mồi của ta. Anh! Anh là do ta cứu sông đó. Nếu không phải buồn cô nương nhân tử, anh đã sớm chết rồi. Anh là đồ vong ân phụ nghĩa. Diệp Vinny không tức giận không được, trong lòng thầm mắng, đồ nhìn người bằng nửa con mắt. Sớm biết như vậy, buồn cô nương thà trực tiếp ném hắn cho ma thú trên thánh sơn an. Nghĩ lại thấy tức giận, nhưng nếu như vậy nàng khẳng định không thể đi ra ngoài. Ma thú trên phạm đế á tuyết sơn thật đáng sợ. Đánh chết nàng cũng không hy vọng trở lại vùng đất đó nữa. Lăng tiêu không để ý đến nàng, tập trung tinh thần phân chia đóng dược liệu. Có rất nhiều thứ chân quý trong mắt lăng tiêu đều được bỏ riêng ra, bao gồm cả 14 quả tử làm chú quả. Luyện chế trúc cơ đàn có một quả là đủ rồi. Số còn lại, lăng tiêu tạm thời chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào. Cũng may tử làm chú quả có thể bảo tồn hơn một năm, cũng không cần phải xử lý gấp gáp. Dù sao không lấy ra đấu giá là được. Giá không ngừng bị người áo đen và người tuổi trẻ trên lầu 2 tăng lên. Cuối cùng khi giá ở 30 năm vạn kim tệ, người áo đen ở đại sảnh rốt cuộc ngẩn đầu lên. Một chiếc mũ trùn đầu làm người ta không nhìn thấy mặt, đôi mắt sáng rực lạnh lùng nhìn lướt qua lầu 2. Sau đó hắn ngẩm miệng lại, vương tha việc cạnh tranh. Lúc này Hoàng Phủ Thương Tùng đã rất hưng phấn. Nói thật ra, người như Lao đã có rất ít chuyện có thể đánh động được bản thân. Bình thường thoạt nhìn tuy chỉ là trưởng quầy tham lam của phòng đấu giá, nhưng trên thực tế Hoàng Phủ Thương Tùng là một người rất cao ngạo. Ngày đó bởi vì nghe nói tiểu thư tự mình tiếp đãi nên lão mới chạy tới. Nếu không, người bình thường căn bản không thể thấy được Đại sư Giám Định và Đại sư Gièn Vũ Khí Phụ Ma. Phòng đấu giá có thể kiếm được 5% tiền thủ tục trong cuộc đấu giá lần này, chẳng qua chuyện này cũng không quan trọng. Thiền, gia tộc Hoàng Phủ không thiếu. Nhưng đối với danh tiếng của lão, sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với danh tiếng của gia tộc Hoàng phủ. Ngay cả người có tâm cảnh như lão cũng không kìm nổi niềm say mê trong lòng, là một người đấu giá cao cấp, có thể từ trong tay mình bán ra loại bảo vật cực phẩm này, đó là một hạnh phúc rất lớn. 40 vạn. Rốt cuộc ở thời điểm khi Hoàng phủ Thương Tùng hét lên lần thứ hai, giọng nói thản nhiên của thượng quan Vũ Đồng đã truyền đến. Mọi người ở bên dưới đều phấn chấn, đều trở nên hưng phấn. 40 vạn kim tệ. Tuyệt đối là giá trên trời. Ngày mai tất cả đế đô đều sẽ chấn động. Mặc kệ hai ma thú kia là ai săn được, dù sao phòng đấu giá của gia tộc hoàng phủ sẽ một lần nữa trở thành trung tâm bàn tán của mọi người. Tên thanh niên trên lầu hai biến sắc. Hắn đã sớm nghe ra âm thanh kia là của ai. Nhưng con bạch ngọc xích mục mãng này cũng rất quan trọng đối với hắn. Hắn là người trong hoàng thất, sẽ không vì một nữ nhân mà vương tha lý tưởng của mình cắn răng tê ơ, 50 vạn. Tất cả mọi người bên dưới đều như chết lặng. Có quý tộc nhỏ bình thường đều cho mình là giàu có, lúc này cảm sắp rất ra. Bọn họ rốt cuộc hiểu thế nào là trời còn có trời cao hơn. Vốn bọn họ còn cảm thấy mình rất có tiền, nhưng so sánh với người ta, mình chỉ là một tên ăn mày Mặt thượng quan vũ đồng tức giận đến trang bệnh, hung hăng chừng mắt nhìn về phía kia một cái, ngậm miệng lại. Mỹ phụ trung niên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Dùng tay cầm lấy bàn tay hơi lạnh của đồ nhi, nói. Sẽ có biện pháp. Mắt thượng quan vũ đồng sáng lên, lập tức dịu rằng nói. Con biết, sư phụ nhất định có biện pháp. Mỹ phụ trung niên lắc đầu cười khổ. Con đừng vội định ta. Ta nói chính là ngâm thuốc. Con không biết học sinh bảo bối của con có chịu mạo hiểm sinh mạng không. Mặt thượng quan vũ đồng trở nên ảm đạm, lắc đầu nói. Nếu là như vậy còn không bằng là người thường. Mỹ Phụ Trung Niên gật đầu nói, thực ra là một người thường chưa hẳn đã không hạnh phúc. Hoàng Phủ Thương Tùng kích động tuyên bố con bạch ngọc xích mục mãng thuộc về vị tiên sinh trên lầu 2. Mọi người bên dưới vỗ tay rào rào. Tất cả mọi người đều cảm thấy cuộc đấu giá hôm nay rất đã nghiền, cảm thấy rất vui vẻ sảng khoái. Sợ là trong một thời gian dài, đế đô sẽ dấy lên cơn lốc mạo hiểm. Lúc này có người nhớ tới người áo đen thần bí trong góc đại sảnh, muốn thấy được mặt hắn nhưng lại phát hiện ở trong góc đó đã sớm trống trơn. Chương 58: Đêm tối tràn giết, thượng. Tiểu huynh đệ, bên trong tấm thẻ đã trừ đi tiền phí thủ tục mà phòng đấu giá nên được cùng với tiền mua dược liệu của cậu, còn lại 58 vạn 6000 kim tệ, mời cậu nhận lấy. Hoàng phủ thương tùng mỉm cười nhưng ánh mắt có chút mệt mỏi. Dù sao vừa mới chủ trì một cuộc đấu giá đầy hưng phấn như vậy, tinh thần luôn luôn hưng phấn nên sau khi kết thúc rất khó có thể khôi phục ngay lập tức. Nhưng Hoàng Phủ Thương Tùng không hề oán giận một câu nào. Có một cơ hội như thế này nữa, tin rằng lão cũng sẽ không bỏ qua. Hy vọng lần nếu có hợp tác như vậy nữa, tiểu huynh đệ sẽ nghĩ đến chúng ta đầu tiên. Hoàng Phủ Thương Tùng mang theo nụ cười chân thành nhìn Lang Tiêu. vẻ mặt này giống như gặp được người bạn lâu lắm không gặp, làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Lăng Tiêu cũng gật đầu mỉm cười, nói Gia tộc Hoàng Phủ danh tiếng rất tốt. Nếu có cơ hội Tại hạ đương nhiên có thể hy vọng tiến hành hợp tác nhiều lần với các vị. Trước hết xin cảm ơn, cáo tử. Hoàng phủ thương Tùng gật đầu, đống nhiên như vừa nghĩ ra chuyện gì liền nói. Ồ, oh, đúng rồi, vừa nãy người trong hoàng thất mới đấu giá thành công bạch ngọc xích mục mãng rất có hứng thú với cậu. Nói xong nhìn thấy lăng tiêu hơi như mày, hoàng phủ thương Tùng vội và nói. Nhưng đã bị ta từ chối. Danh dự của gia tộc hoàng phủ cho dù là hoàng thất cũng không thể phá vỡ. Lăng tiêu lúc này mới gật đầu, nhìn Hoàng Phủ Thương Tùng một cái thật sâu. Cảm ơn nhiều. Nói xong liền mang theo Diệp Vini xoay người rời đi. Bên ngoài ánh sao đầy trời nhưng không có mặt trăng, ánh sao chợt lué chợt lué làm cho người ta như bước vào cõi mộng. Khi hai người lăng tiêu đi ra ngoài, hầu hết người trong phòng đấu giá đã rời đi. Còn có một ít người chưa hết hưng phấn nên ở lại nói chuyện với nhau. Đối với hai người bình thường như lăng tiêu và Diệp Vini Không ai cảm thấy hứng thú mà chú ý bọn họ. Hoàng Phủ Thương Tùng đứng ở một cánh cửa âm u đặc biệt, không tiến bọn họ ra, bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho những người khác chú ý đến lăng tiêu. Nhìn theo đôi nam nữ trẻ tuổi rời đi, phía sau liền truyền đến một giọng nói dịu dàng. Thương Tùng bà bá, người thanh niên này tuy rằng thực lực bình thường nhưng khí độ của cậu ta thoạt nhìn còn trầm ổn hơn cô gái đại kiếm sư bậc cao kia nhiều. Thúc thúc nói bọn họ còn có thể trở lại không? Trên bộ mặt già nua của Hoàng Phủ Thương Tùng không có biểu hiện gì, thản nhiên cười nói. Sao, Nguyệt Tiểu Thư động tâm rồi hả? Hoàng Phổ Nguyệt ở phía sau xấu hổ, sang giọng nói. Thương Tùng bá bá lại trêu cháu. Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đen xì, xấu xí, làm sao cháu lại động cái gì tâm chứ? Chẳng qua cháu chỉ cảm thấy tò mò thôi. Thúc Thúc nói rằng thấy cậu ta khá thông minh nhưng vì sao lại tốn nhiều tiền mua thứ đó chứ? Không ngờ còn biết loại thảo dược tầm thường thạch Trúc thảo. Câu nói cuối cùng là nói ở trong lòng, trên mặt hiện lên đôi chút khó hiểu. Hoàng phủ thương tùng cười ha hả nhưng không nói gì. Người khác phái có thể làm cho tiểu thư tò mò, người mạo hiểm trẻ tuổi này là người đầu tiên. Cho nên có một số việc thực ra không cần nhiều lời. Người sống đến từng này tuổi như lão, đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều lúc chỉ từ biểu hiện bề ngoài mà thấy được bản chất. Diệp Vinnhi và Lăng Tiêu không cưới rất nhiều xe ngựa đang chờ bên ngoài phòng đấu giá, bởi vì nhà trọ cách đây cũng không xa, cho nên đi bộ là có thể trở về. Diệp Vinnhi hôm nay đã hoàn toàn bị rung động. Khi nàng thấy Lăng Tiêu mặt không đổi xác nhận lấy tấm thẻ có ý nghĩa một món tài sản khổng lồ kia, thậm chí có xúc động định chồm lấy. Đương nhiên cảm xúc này đại biểu cho bản năng của con người khi đối mặt với tiền tài. Nghĩ lại lúc trước mình ăn trộm rất vất vả, còn muốn lo lắng hái hùng Mỗi ngày nhiều nhất chỉ trộm được có mấy chục đến trăm kim tệ. Ngày đó khi trộm được 1.000 kim tệ của lăng tiêu đã là thành tích huy hoàng nhất trong kiếp sống đạo tặc của nàng. Kết quả đến bây giờ chẳng hiểu sao lại phải đi theo người ta. Nghĩ vậy, Diệp Vinny cảm thấy mặt mình nóng lên, đôi mắt sáng như sao chớp chớp, nói với lăng tiêu. Có thể bàn bạc hay không? Kim tệ! Lăng tiêu nhanh chóng lắc đầu. Đừng có nghĩ đến. Anh là đồ hẹp hỏi. Diệp Vinny tức giận đến trận trứng mắt, đồng nhiên phát hiện lăng tiêu đi không phải đường về nhà trọ, liền nhắc nhở. Anh đi làm đường. Lăng tiêu nhỏ giọng nói. Không trở về nhà trọ kia. Đi theo ta là được, đừng lên tiếng. Diệp Vinny ngẩn ra, biết người này rất đáng giận nhưng luôn có một loại trực giác rất chuẩn đối với nguy hiểm. Lúc ở tuyết sơn tránh né ma thú cường đại nàng cũng đã thấy qua, lập tức không nói gì, đi theo phía sau lăng tiêu. 6. Trên đường phố bằng phẳng, một chiếc xe ngựa bốn bánh cực kỳ xa hoa đang chạy, tốc độ cũng không nhanh. Thân xe mạ vàng cho dù ở trong màn đêm không trăng vẫn long lánh ánh vàng rực rỡ. Bên phía trái xe ngựa có khắc một dấu hiệu ma thú bậc tám bạo viêm sư tử vương bắt mắt. Nhắc nhở cho mọi người đây là xe của Hoàng gia. Bên ngoài xe ngựa có 4 gã hộ vệ cao cấp. Tên nào cũng có vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cảnh giác. Trong màn đêm yên tĩnh này càng thêm cẩn thận làm công tác bảo vệ sự an toàn của chủ nhân. Ở xung quanh trong bóng tối còn có hơn 10 người đang đi tới trong những góc bí mật gần đó. Thân thủ lanh lợi, ánh mắt sắc bén, vừa thấy đã biết không phải hộ vệ bình thường. Người ngồi trong xe ngựa chính là người đàn ông trung niên vừa đấu giá thành công bạch ngọc xích mục mãng và con của hắn. Hai người ngồi đối diện với nhau. Ánh mắt của người đàn ông trung niên rất bình tĩnh. Nhưng trong mắt người trẻ tuổi lại có một tia hưng phấn. Đối với hoàng gia mà nói, kim tệ không đáng gì. Chút tiền ấy thậm chí còn không bằng số tiền dùng để sửa sang trang viện của hắn. Nhưng ma thú này đối với hắn và phụ thân lại có ý nghĩa rất lớn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trên đại lục xuất hiện một nghề nghiệp, dược sư. Thực ra nghiêm khắc mà nói, dược sư là một nghề nghiệp từ xưa đã có. Nhưng hơn trăm năm trước. Sự xuất hiện của một dược sư kinh tài tuyệt thế đã nâng địa vị của nghề nghiệp thấp kém này lên đến độ mà ngay cả võ giả cao cấp như ma kiếm sư cũng không dám đắc tội. Nguyên nhân chính là ông đã phát minh ra việc có thể luyện chế ma thú cao cấp và dược liệu cao cấp thành các loại đan dược. Ma đan dược có tác dụng rất lớn đối với tu vi của võ giả. Thậm chí một ít đan dược cao cấp trong truyền thuyết có thể tăng cấp bậc của võ giả cấp thấp, tác dụng cũng thần kỳ như phạm đế á thánh quả. Loại đan dược này đối với người thường mà nói không có ý nghĩa ấy Cho dù đan dược tốt nhất cũng chỉ có thể làm cho người từ đại kiếm sư tăng lên đến cuồng kiếm sư mà thôi. Mà để chế tạo loại đan dược này lại rất đắt, quý tộc bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi. Rất nhiều đan dược chỉ có thể tăng người ta từ kiếm sư bậc 2 lên đến kiếm sư bậc 3, hoặc là từ kiếm sư bậc 6 tăng lên đến đại kiếm sư bậc 1, cũng đã được coi như là cực phẩm đan dược. Giá cả của chúng rất đắt hơn nữa trên thị trường cũng rất ít bán ra. Nhưng đối với người trong hoàng gia, nếu nắm giữ phương thuốc thần kỳ này, lại thông qua biện pháp này bồi dưỡng rất nhiều binh lính, vậy sẽ rất đáng sợ. Trừ phi tử ma kiếm sĩ trở lên, nếu không cho dù cuồng kiếm sư khi đối mặt với công kích của trăm tên đại kiếm sư không sợ chết, có thể trốn ra ngoài được hay không cũng chưa chắc. Người đàn ông trung niên lại không hưng phấn như đứa con. Bởi vì đang dược tốt nhất luyện chế từ máu bạch ngọc xích mục mãng phải dâng cho hoàng đế bệ hạ. Nghĩ đến phụ thân già như vậy rồi mà vẫn chiếm lấy ngôi hoàng đế, tay người đàn ông trung niên trong ống tay háo đã nắm thành quyền. Nhưng nếu như hắn biết máu tinh hoa nhất đã bị lăng tiêu uống, có lẽ sẽ vui mừng rất nhiều. Ngay cả xa phu của cô xe ngựa xa hoa của hoàng gian này cũng có tu vi đại kiếm sư bậc 6 Trong ánh đèn đường mở nhạc, Tuy không thể nhìn quá xa nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy một người đang đứng cách đó hơn 10 thước. Đến khi bốn người ngồi trên xe hét lớn nhắc nhở, Sa Phu mới thấy trong tầm mắt đang đứng một người áo đen lộ ra khí tức quỷ dị, đầu đội nón che màu đen giống như vẫn đứng ở đó. Sa Phu toát mồ hôi lạnh, giữ chặt dây cương hai con ngựa hoàn ra. Chân trước hai con ngựa tung lên, thân hình gần như bay lên không, khó khăn lắm mới ngừng lại trước mặt người áo đen. Chương 59: Đêm tối tràn giết Hạ? Ai? Bốn gá hộ vệ trên xe ngựa bỗng nhiên phát ra một khí thế khổng lồ bao vây phạm vi mười mấy thước xung quanh xe ngựa, phân biệt đứng ở bốn góc xe ngựa. Vũ khí tập trung vào người áo đen kia. Chỉ cần hắn có cử động lạ sẽ trung phải một kích trí mạng của bốn cao thủ. Người áo đen xuất hiện quá quỷ dị, giống như trống rông xuất hiện ở nơi này. Phải biết rằng bốn hộ vệ cao cấp này, người kém cỏi nhất cũng đã là quầng kiếm sư bậc 6. Ba người còn lại tu vi đều là ma kiếm sĩ. Đội ngũ hộ vệ xa hoa như vậy không ngờ lại không phát hiện được có người đang đứng ở phía trước. Vậy người áo đen đó có tu vi như thế nào? Nghĩ vậy, mặt bốn hộ vệ cao cấp hơi tái đi, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được một tiêu kinh hãi trong mắt đối phương. Người trung niên và người thanh niên bên trong xe ngựa rất bình tĩnh, vẻ mặt không có gì thay đổi. Tuy rằng xe ngựa đột nhiên dừng lại, nhưng thân hình hai người chỉ hơi chấn động một chút. Biểu hiện ra tu vi không tầm thường. Đám hộ vệ trong chỗ tối đều đang chạy lại bao vây người áo đen, trong chốc lát đã vây quanh hắn. Ánh mắt đám hộ vệ đều rất kiên nghị, trên mặt không một tiêu biểu cảm. Dường như phía trước cho dù là một núi đao, bọn họ cũng sẽ không hề do dự xuống lên. Ha ha, để bạch ngọc xích mục mãng lại, thà cho ngươi không chết. Người áo đen cười quá dị giọng nói khàn khàn gián ua. Cũng không biết có phải cố ý giả làm như vậy không. Hai cha con trong xe liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều biết người đang nói là ai. Chính là người vừa tham gia đấu giá cùng bọn họ. Lớn mật. Một gác hộ vệ có tu vi cao nhất là ma kiếm sĩ bậc ba lớn tiếng quát. Ngươi biết đây là xe của ai không? Không muốn sống sao? Ha ha, lão phu chẳng những biết, còn rất rõ ràng. Lao giả áo đen cười quái dị vài tiếng, nói tiếp. Đứng nói nhảm. Bằng thực lực kém cỏi của các ngươi cũng dám động kiếm trước mặt lao phu sao. Hỏi lại một lần nữa, giao hay không giao Ma kiếm sĩ bậc 3 dẫn đầu cười lạnh một tiếng, quắc, giết. Theo một tiếng giết, có hai người giống như chim tử trên cao đánh xuống lao già áo đen. Trường kiếm trong tay phát ra kiếm khí thật dài, không hề lưu tình quét về phía đối phương. Hai người còn lại thì đứng ở bên cạnh xe, đề phòng lao giả thần bí này còn có đồng lõa. Lao giả áo đen cười lạnh một tiếng, cũng không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm. Ngay khi kiếm của hai gã ma kiếm sĩ kia sắp đâm vào mình đỗng nhiên phát ra một mảnh kiếm quang. Hai gã ma kiếm sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng lui lại trên xe ngựa, mặt mày tái nhận. Một người có tu vi hơi kém một chút không kìm nổi phun ra một ngụm máu, thân hình lung lay sắp ngã. hắn vội vàng lấy một bình xứ trong lòng ra, đổ một viên dược hoàn vào miệng. Trên khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng dâng lên hai tia đỏ ửng. Hai gã ma kiếm sĩ không ngờ chỉ một chiêu đã bị đối phương đánh bại, mặt mùi xám xanh. Tuy rằng trên mặt đám hộ vệ vây quanh lão giả áo đen vẫn là vẻ không sợ chết, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi. Lao giả áo đen hử lạnh một tiếng. Đây là bài học dành cho các ngươi Nếu Lao Phu muốn giết người, từng này người các ngươi căn bản là không đủ. Nhanh chóng lấy vật kia giao ra đây. hai người trong xe, Các ngươi có thân phận tôn quý, nếu bị thương thì không tốt lắm. Ha ha! Người trung niên trong xe không hề hoang mang nói. Các hạ nếu biết thân phận của ta, chẳng lẽ sẽ không sợ sẽ bị truy sát không ngừng sao? Người trung niên nói rất bình thẳng nhưng bên trong lại có ý uy hiếp. Người ở ngôi cao, khí thế này hoàn toàn từ trong lời nói phát ra. Lao giả áo đen không hề e ngại, cười lạnh nói. Ha ha! Đang đợi viện binh. Khuyên các ngươi bỏ tâm tư đó đi. Trừ hai lão giả bất tử của hoàng thất các ngươi không ai có thể lưu được ta. Lời này vừa nói ra, hai cha con trong xe động dùng, người trung niên biến sắc. Lúc này chợt nghe lão giả áo đen tiếp tục phát ra tiếng cười lạnh khản khản từ trong cổ họng. Xem ra không cho các ngươi chút đau khổ thì sẽ không định giao ra. Người trung niên lớn tiếng quát, dừng tay. Nhưng vẫn chậm một bước, chợt nghe thấy trên xe của mình truyền đến một tiếng kêu thẳng thiết. Tên ma kiếm sĩ bậc 3 lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng động. Thống lĩnh! Mấy người còn lại vừa sợ vừa giận kêu lên. Vừa nãy bọn họ chỉ thấy thân thể lao già áo đen như một đạo khói đánh út lại. Kiếm trong tay tên ma kiếm sĩ bậc 3 thậm chí không kịp rơ lên đã bị lao giả đánh rơi xuống xe. Yên tâm đi! Hắn không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng. Đây là sự trừng phạt vì các ngươi kéo dài thời gian. Lao giả áo đen cười khắc khắc nói. Nếu như còn không giao ra, hôm nay các ngươi đừng ai mong còn sống mà rời khỏi nơi này. Được rồi, thứ đó có thể cho ngươi. Người trung niên mở cửa xe ra, mặt mày xanh mét đứng ra. Điện hạ. Mấy tên hộ vệ bên ngoài vội vàng nói. Ngài không thể ra. Người đàn ông trung niên vung tay chặn lại, sau đó nhìn lao già áo đen, lấy một chiếc nhẫn cổ xưa trên tay xuống, ném cho đối phương rồi lạnh lùng nói. Các hạ có thể báo lại danh tính. Mối nục hôm nay, ngày sau tất báo. Lúc này người tuổi trẻ kia cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chầm chằm vào lao già áo đen. Đôi môi mỏng mím chặt, nhìn thật kỹ nhưng sâu trong mắt không ngờ lại ẩn giấu một kia hưng phấn. Lao giả áo đen dùng tinh thần lực tra xét một chút xác nhận không có gì đáng nghi mới cười lạnh điểm chân xuống đất. Thân hình trợt bay lên trời, đứng lại trong không trùng, từ trên cao nhìn xuống người trung niên. Thái tử điện hạ, ngài không biết ngài hỏi một câu rất ngu xuẩn sao. Nói xong trên bộ mặt cứng đờ kia lộ ra một nụ cười miệm mai, biến mất trong đêm tối mịn mờ. Kiếm tông. Người đàn ông trung niên nghiến răng nói, gân xanh hẳn lên trên chán. Bảo vật này khó khăn lắm mới có được lại bị người cướp đoạt ở ngay trên địa bàn của mình, ngay ở đế đô được xưng lại an ninh rất tốt. Đám hộ vệ lập tức quỳ xuống, không ai dám lên tiếng. Ngay cả ba người đang kiểm tra vết thương cho thống lĩnh hộ vệ cũng quỳ xuống, trầm giọng nói. Điện hạ, ti chức bảo vệ bất lực. Người đàn ông trung niên phất phất tay, thở dài một tiếng. Gặp quái vật như kiếm tông này, cho dù nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể xem như đen đùi. Hắn vẫn hận thở dài một hơi đang chuẩn bị vào xe ngồi thì dị biến lại xảy ra. Tấm thép bao quanh cố xe ngựa bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi rơi ra. Hai cha con người trung niên nếu không phải phản ứng nhanh nhẹn kịp thời nhảy ra thì thiếu chút nữa đã bị đẻ. Mắt người đàn ông trung niên nhíu lại. Một khắc vừa rồi tim hắn như ngừng đập, trên chán cũng toát mồ hôi lạnh. Nghĩ lại mình có tu vi của kiếm sư bậc 6 không ngờ bị dọa thành như vậy. Chẳng lẽ đã an nhàn quá lâu rồi? Người trẻ tuổi vội vàng chạy tới, đỡ lấy phụ thân. Cha, người không sao chứ? Người đàn ông trung niên lắp đầu, lập tức nhìn cỗ xe ngựa đã tan nát giống như một con quái thú đang mở miệng cười nhạo hắn. Lúc này rất nhiều người của đội bảo vệ thành đã chạy tới. Nhìn thấy xe ngựa của Thái tử Điện Hạ đã bị phá hủy hoàn toàn, lập tức quỳ dập xuống, không ai dám thở mạnh. Ở trong một con ngõi nhỏ cách đó rất ra, xung quanh hoàn toàn tối đen, Lang Thiêu và Diệp Vini lặng lẽ đứng lên, rời khỏi nơi này. Đi ra khá xa, Diệp Vinny mới thở dài một hơi. Trời, làm ta sợ muốn chết. Người áo đen kia không ngờ lại là Kiếm Tông. Ngồi trong xe ngựa không ngờ là Thái tử Điện Hạ. Ta ta không phải đang nằm mơ chứ. Lăng tiêu vốn tính đi đường này trở về học viện nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thái tử Điện Hạ đang rất muốn mượn sức cha của mình, nhưng bởi vì đều là người của Hoàng đế bệ hạ, cho nên Lăng tiêu không có ấn tượng tốt mấy đối với thái tử. Hán thản nhiên nói Quên chuyện này đi, không có quan hệ gì với chúng ta. chương 60, trở về a anh là Thiếu gia Xuân Lan và Thu Nguyệt ra mở cửa phòng, thấy Lăng Tiêu và một cô gái áo đen không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy rất vui mừng. Diệp Vinny đứng phía sau Lăng Tiêu không khỏi giật mình, thầm nói, Lăng Tiêu trước và sau khi dịch dung đã xảy ra biến hóa rất lớn, thậm chí ngay cả dáng người cũng trở nên khắc thường. Không thể tưởng được hai thị nữ này lại có thể nhận ra là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng hơi sướng sở, lập tức thản nhiên gật đầu, sau đó đi vào trong nhà. Xuân Lan và Thu Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Vinny, trong lòng âm thầm buồn bực, thầm nói, thiếu gia đi lâu như vậy, sao về lại mang theo một cô gái dung mạo bình thường chứ? Lập tức nghĩ đến thiếu gia có thể thay đổi dung mạo, như vậy cô gái này chắc cũng đã được dịch dung. Nghĩ vậy, Xuân Lan và Thu Nguyệt không nhịn được mà đánh giá Diệp Vinny mấy lần. Thấy giá người là lướt, đường con tuyệt mị của nàng, nói vậy đây cũng là một mị nữ. Trong lòng hai người không khỏi cảm thấy tự hào vì thiếu da. Hai nàng gần đây vẫn đi theo thượng quan vũ đồng học tập, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tạ hiểu yên ở lớp cao cấp. Hai nàng luôn luôn khinh thường cô gái xinh đẹp kia, đều cho rằng tạ hiểu yên bỏ thiếu da là sai lầm lớn nhất đời nàng. Hai người sao có thể nhận ra ta? Thấy vẻ vui mừng không kiềm chế nổi trên mặt hai nàng, lăng tiêu cảm thấy ấm áp trong lòng, có cảm giác đã về đến nhà. Xuân Lan nhanh miệng cười nói. Thiếu ra tuy rằng đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt lại không thay đổi, nói đúng ra là ánh mắt. Thu Nguyệt ở bên cạnh cùng xấu hổ gật đầu đồng ý. Lăng tiêu cười cười, sau đó chỉ tay về phía Diệp Vini nói. Diệp Vinny, tạm thời ở lại chỗ chúng ta. Xuân Lan và Thu Nguyệt đều nói ra danh tính của mình, thái độ lại thêm thân cận với Diệp Vinny. Diệp Vinny rốt cuộc không kìm nổi kinh ngạc trong lòng, hai thị nữ xinh đẹp này thật là lợi hại. Hơn nữa xem ra đều rất thích Lăng Tiêu. Trong lòng nàng hơi có chút phát khổ, thiếu gia quý tộc đều là như vậy, dốc lòng tu luyện quả thực rất ít, có lẽ chính nhân quân tử như Lăng Tiêu càng ít hơn. Nghĩ vậy, nàng không kìm nổi có chút xấu hổ, mình bây giờ cũng không phải người của hắn ta, thích thì sao? Thích là nhất định phải đi theo hắn sao? Tuy rằng đã khuya, nhưng hai nàng Xuân Lan và Thu Nguyệt vẫn hưng phấn chuẩn bị bữa ăn khuya cho Lăng Tiêu và Diệp Vinny. Diệp Vinny không kìm nổi cảm thán, người này quả nhiên là quý tộc. Cuộc sống quý tộc quả nhiên hưởng thụ xa xỉ. Mình trước kia, tối có đói cũng chỉ biết chịu đựng, đâu ra người làm đồ ăn khuya ngon như vậy cho mình. Đó là nằm mơ cũng không thể tưởng được. Xuân Lan và Thu Nguyệt rất tò mò với cuộc sống mạo hiểm hơn tháng qua của Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu lại như một hũ nút, hỏi hắn cũng không nói, húng chi hai nàng cũng không dám hỏi. Đợi hai người ăn xong. Diệp Vinny nhìn Xuân Lan và thu nguyệt mắt ngọc mày ngải, hỏi Lăng Tiêu. Làm thế nào có thể khôi phục dung mạo cũ? Lăng Tiêu lấy mấy cọng cỏ nhỏ màu xanh lục trong nhẫn không gian ra. Trà sát, bôi lên ra là được. Thảo dược này tìm được ở trong phòng đấu giá của Hoàng Phủ gia bỏ chung với các thảo dược khác. Lăng Tiêu thuận tay lấy ra, Hoàng Phủ thương tùng cũng không biết nên tự nhiên đưa cho Lăng Tiêu. Nếu Diệp Vinny biết mấy ngày trước Lăng Tiêu còn không có thảo dược này, Phải chờ nhiều ngày cho đến khi thuốc hết tác dụng mới khôi phục lại được, sợ là trong lòng mắng chết lăng tiêu. Thoải mái tắm rửa một lát, lăng tiêu thay háo ngủ, thoải mái nằm trên giường, rốt cuộc ngủ một giấc yên lành. Lăng tiêu phát hiện mình đã càng lúc càng thích hứng với thân phận quý tộc. Nếu là trước kia sợ rằng sẽ ngồi xuống luyện công cả đêm. Điều này thực ra cũng liên quan đến trạng thái hiện tại của lăng tiêu. Không phải hắn không muốn tu luyện mà thật sự không thể nào tu luyện. Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, đầu tiên là quen biết đám mạo hiểm như Vương Siêu, Đường Minh và Vương Siêu Hữu Tình, An Nhã Thông Minh, Gài A Hồn Hổ và Ngô Lương Giàn Xảo đã dạy một bài học rất sinh động cho Lăng Tiêu vốn rất ít tiếp xúc với người. Chuyện xảy ra ở quán rượu làm Lăng Tiêu hiểu thêm một đạo lý, thế giới này là một thế giới còn phức tạp hơn tu chân giới. Long người khó dò, nhưng xét cho cùng vẫn giống nhau đó là thực lực là vua. Nghĩ đến đám lính đánh thuê ngông cùng mà mình giết chết thực ra bọn chúng đã sai lầm sao? Chưa hẳn, nhưng đồng thời, mình cũng không sai. Nếu như bọn chúng không chết, vậy nhất định là mình Lăng Tiêu khẳng định không vĩ đại như vậy. Sao có thể hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác? Giết chết nham thạch thân khác, trong lòng Lăng Tiêu không có một chút gánh nặng, người như vậy đáng chết. Lại nghĩ đến diệp Vinny nữ trộm, Lăng Tiêu nở nụ cười ấm áp. Rõ ràng là một cô gái đơn thuần dịu dàng lại bị người huấn luyện thành một bàn tay vàng. Có đôi khi Lăng Tiêu thật sự muốn hỏi thân thế của Diệp Vini, nhưng lại nhịn đi. Nếu nàng nguyện ý muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Lúc này Lăng Tiêu có thể mang Diệp Vini trở về, trong lòng ít nhiều cũng có tính toán lưu nàng lại. Giá trị của một đại kiếm sư bậc 6 không bình thường. Hơn nữa Diệp Vini còn trẻ như vậy, tương lai nhất định tiền đồ vô hạn. Quan trọng hơn Lăng Tiêu muốn để Diệp Vinny tiến vào học viện đế quốc học. Trong lòng Lăng Tiêu thật ra không có suy nghĩ thông qua Diệp Vini để khoe khoang mình mà thật sự muốn giúp Diệp Vini tìm một thân phận. Cho đến nay, Lăng Tiêu tuy rằng không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn cảm kích Diệp Vinny. Điểm này, từ chỗ Lăng Tiêu có thể mang Diệp Vini trực tiếp về đây là có thể thấy được. Lăng Tiêu cũng không phải người chỉ giỏi hứa. Hắn cho rằng rất nhiều chuyện, làm tốt hơn nói. Ba cô gái bên kia đã tụ tập lại một chỗ, liệu dịu nói chuyện. Xuân Lan và Thu Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên trong phủ tướng quân, tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng kiến thức kém xa so với Diệp Vini vẫn sống ở dưới đáy xã hội, không lâu sau đã bị Diệp Vini làm trò cười phá lên. Xuân Lan và Thu Nguyệt chỉ kiên trì một nguyên tắc, đó chính là tất cả đặt lợi ích của thiếu gia lên trên hết. Nhưng chỉ cần các đề tài không quan hệ với Lăng Tiêu, hai nàng sẽ nguyện ý nói chuyện với Diệp Vini Từ Diệp Vini cũng biết được rất nhiều chuyện mới mẻ. Diệp Vini cũng rất cẩn thận. Nàng đoán rằng, Lăng Thiêu nếu như dịch dung xuất hiện ở trong phòng đấu giá, hiển nhiên không muốn thân phận thật sự của mình bị phát hiện. Cho nên, nàng cũng không nói cụ thể quá trình hai người mạo hiểm ra với Xuân Lan và Thu Nguyệt, chỉ nói thoáng qua mà thôi. Điều này cũng đủ làm cho hai nàng hưng phấn không thôi. Nghĩ đến thiếu da của mình không ngờ có thể đi ra mạo hiểm trong lòng hai nàng liền cảm thấy rất tự hào. Rất nhiều thiếu gia quý tộc chỉ biết riêu võ dương ngoài trong đế đô mà thôi. Sáng hôm sau, Lăng Tiêu thức dậy từ sớm, sau đó ở trong sân thần luyện một phen. Cảm thấy trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều, tố chất thân thể cũng mạnh hơn lúc trước không ít. Lăng Tiêu tin rằng, mình lúc này nếu đi kiểm tra, có lẽ dễ dàng qua kiếm sư bậc ba, bậc bốn. Nghĩ đến vẻ mặt của đám người kia, Trên mặt lăng tiêu lộ ra nụ cười mang theo một tia tự rêu cận chính mình, mình bây giờ không ngờ lại phải dựa vào sự kinh ngạc của đám người thực lực thấp kém để thỏa mãn hư vinh sao. Lát đầu, phun ra một ngụm trọc khí trong lồng ngực, thanh trúc thảo. Ta rất nhanh sẽ tìm được ngươi. Chương 61, Đại Nhân Vật, Thượng. Lăng tiêu nhiều ngày chưa xuất hiện trong trường, vừa đi ra ngoài đã khiến rất nhiều người chú ý chuyện đã qua hơn một tháng. Hơn nữa tạ hiểu yên cũng tận lực ít nhắc lại nên phong ba lúc trước đã nhỏ đi rất nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt đám học sinh nhìn về phía lăng tiêu vẫn không che giấu vẻ khinh thường. Mặc dù lăng tiêu đánh bại ô lan thác nhưng trong lòng rất nhiều người thì đây chỉ là cuộc chiến của hai học sinh lớp cấp thấp mà thôi. Có gì đáng phân khích chứ? Mà những học sinh xem trận chiến hôm đó, gần như không ai cho rằng lăng tiêu có thực lực đánh bại ô lan thác. Mà là cái vận mệnh chó ngáp phải rồi của hắn quá cường đại. Khẽ ngã cũng có thể tránh thoát một kích phải giết của Âu quả thực là trời quá bất công. Sự tình trải qua nhiều người tuyên truyền biến thành vận may của Lăng Tiêu vô cùng cường đại, hoàn toàn không quan hệ đến thực lực. Còn có người nói nếu không phải cái hố nhỏ đã cứu Lăng Tiêu một mạng thì nỗi sỉ nhục của Học viện Đế quốc sẽ chết ngay tại chỗ. Rất nhiều người đều suy nghĩ, rác rời như vậy, chết đi còn tốt hơn. Diệp Vinny cũng không đi cùng Lăng Tiêu. Tạm thời nàng còn không thích hợp xuất hiện trước công chúng. Lăng tiêu tính toán sẽ đi tìm thượng quan vũ đồng trước, nói chuyện này với nàng, sau đó an bài Diệp Vini vào lớp cao cấp học tập tri thức. Theo thực lực của Diệp Vini lúc này thì cho dù lớp cao cấp cũng không có thân thủ tốt như nàng. Mấy thiên tài siêu cấp được công nhận của lớp cao cấp, thực lực trước mắt cao nhất cũng chỉ là đại kiếm sư bậc 3 mà thôi. Lăng tiêu trước khi đi đã nghe Xuân Lan nói ô lan thác sau trận chiến lần đó vẫn không trở lại trường học. Lăng tiêu cười lạnh trong lòng, lần trước là ngươi quá may mắn. Nếu như gặp lại, ngươi còn dám khiêu khích ta vậy, ta nhất định không ngại tặng ngươi một kiếm. Thượng quan vũ đồng dường như mới ngủ dậy, vẫn mặc quần áo ngủ, tóc thai hôn đột, hai mắt mơ màng mở cửa phòng, sự quyến rũ làm lăng tiêu ngây ngốc. Thượng quan vũ đồng lúc này mới thấy người gõ cửa là lăng tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Một tay kéo lăng tiêu lại gần, nhìn từ trên xuống dưới, thấy lăng tiêu đang đánh giá mình, túi đầu xuống thấy mình đang mặc quần áo ngủ, lập tức hai má đỏ hưởng chứng mắt nhìn lăng tiêu một cái. Tiểu lưu manh, nói xong chạy vào trong phòng ngủ của mình, phịt một tiếng đóng cửa lại. Bên trong chuyển gia giọng nói bối rối, chờ ta một lát, lập tức xong ngay. Một lúc sau, thượng quan vũ đồng mặc một bộ váy dài màu đen đi ra mái tóc vén cao lộ ra chiếc cổ trắng non con dài, trên mặt mang theo vẻ thẹn thùng đỏ hồng, đôi mắt xinh đẹp nhìn lăng tiêu. Được rồi, nói cho giáo sư những chuyện cậu đã trải qua. Ta cảm thấy thực lực của cậu đã tăng lên rất nhiều, thật tốt quá. Trước mặt thượng quan vũ đồng, lăng tiêu cũng không muốn nói dối. Nhưng lý trí nói cho hắn, thượng quan giáo sư tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn nún nún vai khẽ cười nói. Thực ra đắc tội một ít người. Cũng may là miễn cưỡng xem như tìm được thứ đó. Ồ, thật chứ. Thượng quan Vũ Đồng căn bản không chú ý đến câu mà Lăng Tiêu nói đã đắc tội với người. kẻ mạo hiểm không đắc tội với ai gần như không có. Quan trọng nhất là Lăng Tiêu không ngờ tìm được dược liệu để cởi bỏ thiên mạch. Đây mới là chuyện làm thượng quan Vũ Đồng vui vẻ. Cho đến nay, thượng quan Vũ Đồng vẫn buồn bã vì thiên mạch của Lăng Tiêu. Tận lấy lòng, nàng hy vọng Lăng Tiêu có thể trở nên hùng mạnh. Giống như những học sinh bình thường, về sau trở thành một nam tử đầu đội trời chân đập đất. Bởi vì nàng Thủy chung coi Lăng Tiêu là đệ đệ của mình, có lẽ trên người Lăng Tiêu và đệ đệ đã chết của nàng có khí chất tương tự với nhau. Thượng quan Vũ Đồng nhớ đến đệ đệ của mình, trong mắt hiện lên một kia ảm đạm Nhưng nàng lập tức vui vẻ lại, đôi mắt cười thành hình trăng rằm, nhìn Lăng Tiêu. Nói mau, nói mau Thần thái rất giống cô bé đang làm nũng. Nhớ đến giọng nói ngọt ngào trong phòng đấu giá đêm qua, Lăng Tiêu trong lòng cười khổ, thượng quan giáo sư, người nào mới thật sự là ngài. Lăng Tiêu thuận miệng kể một chuyện mạo hiểm. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ nói dối cho nên thượng quan vũ đồng căn bản không hề hoài nghi. Nàng sao có thể nghĩ được rằng, hai con ma thú đêm qua mà mình điên cuồng tranh đoạt, tất cả đều từ tay Lăng Tiêu mà ra. Lăng tiêu nói mình và người của đoàn mạo hiểm tạm thời do vương siêu dẫn dắt đã xảy ra một ít tranh chấp, sau đó rời khỏi. Trên mặt thượng quan vũ đồng lộ ra vẻ tức giận, nói. Hắn không xem thanh kiếm trong tay cậu. Lăng tiêu giật mình, xem ra thượng quan giáo sư quả thật biết bọn họ. Lăng tiêu lập tức nói ra nguyên nhân xung đột. Thượng quan vũ đồng cười tủm tỉm nhìn lăng tiêu, nhìn đến khi lăng tiêu cảm thấy sợ hãi mới nói. Không sai, biết anh hùng cứu mỹ nhân. Cô gái kia rất đẹp phải không? Á, lang tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn thượng quan vũ đồng. Không thể tưởng tượng được thượng quan giáo sư lại có sở thích giống các cô gái, chính là lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Thượng quan vũ đồng cười hì hì rồi nói. Thế còn được. Nếu vương siêu kia đuổi cậu đi, xem ta sẽ xử lý hắn như thế nào. Sau đó như nghĩ ra cái gì, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, vết thương của vương siêu vẫn như vậy hả? Ai? Thật đáng tiếc. Trong lời nói của thượng quan Vũ Đồng có chút cô đơn và ảm đạm. Kể từ khi mình rời khỏi tổ mạo hiểm ba người năm đó, mọi việc vĩnh viễn chỉ còn là kỷ niệm. Thương tích của anh ta đã tốt hơn nhiều. Do dự một lát, Lăng Tiêu quyết định phải nói thật. Bởi vì thượng quan Vũ Đồng biết Vương Siêu, mình nói dối sớm muộn gì cũng có một ngày bị phát hiện, như vậy thà mình cứ thẳng thắn thừa nhận còn hơn. Cái gì? Thật chứ? Thượng quan Vũ Đồng kinh ngạc đứng lên, Lập tức cảm thấy mình thất thố, cười hãy này với lăng tiêu. Xin lỗi, ta chỉ vì quá cao hứng. Thực ra năm đó khi chúng ta cùng nhau mạo hiểm, quan hệ rất tốt. Đáng tiếc sau khi ta rút khỏi đã có mấy năm không gặp bọn họ. Cậu nói cho ta nghe một chút, ai có bản lĩnh như vậy. Không ngờ có thể chữa khỏi thương thế của hắn. Lúc ấy nghe nói ngay cả dược sư bậc năm cũng bó tay, không có biện pháp. Lăng tiêu cười cười, không trả lời. Mắt thượng quan vũ đồng sáng lên, đồng nhiên nhớ tới quyển sách đã bị lăng tiêu vứt vào trong lọ than, sau đó hỏi. Là cậu chữa cho hắn, đúng không? chơi Lăng tiêu, cậu thật sự quá xuất sắc. Giáo sư vinh dự vì cậu. Thượng quan vũ đồng nói xong, khỏe mắt hơi ướt ướt. Nàng rất rõ ràng, dựa vào y thuật xuất sắc đó thì cho dù cả đời lăng tiêu có là người bị thiên mạch cũng không ai dám coi khinh hắn nữa. Ngay cả Dược Sư Bậc Năm cũng không thể chữa trị mà hắn lại chưa khỏi. Điều này quả thực chính là y thị thuật cấp tông sư. Thượng quan Vũ Đồng đống nhiên kéo tay Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu, đi theo ta. Ta mang cậu đi gặp một đại nhân vật. Chương 62, đại nhân vật, hạ. Đại nhân vật. Lăng Tiêu rất ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của giáo sư thượng quan tối qua. Người nào mà có thể xứng với ba chữ đại nhân vật trong miệng nàng chứ? Đừng hỏi. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Thượng quan vũ đồng vừa kéo lăng tiêu, vừa đi ra cửa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nàng mới nhận ra mình vẫn đang nắm lấy bàn tay rộng lớn của lăng tiêu, vội vàng buông tay ra, đồng thời trong lòng cũng nghĩ, chẳng qua chỉ là một cậu bé mà thôi, mình coi lăng tiêu là đệ đệ. tỷ tỷ nắm tay đệ đệ là chuyện bình thường. Thượng quan vũ đồng dường như rất hư phấn, đi rất nhanh, mang theo lăng tiêu rẽ phải rẽ trái trong vườn trường. Đi đến trước mặt một căn nhà nhỏ rất thiên tĩnh. Làm lăng tiêu có chút khó hiểu là trên đường đi không ngờ không gặp ai hết. Hơn nữa trong trí nhớ của lăng tiêu cảm thấy xa lạ với nơi này. Căn nhà nhỏ thoạt nhìn đã rất lâu năm. Trên tường có những vết loang lổ Sơn tường cũng bị chóc ra. Lộ ra những viên đá màu xanh bên trong. Trên những viên đá còn mọc đầy rong rêu xanh biếc. Đại nhân vật gì mà lại ở nơi như thế này? Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng. Theo tiếng gó cửa nhẹ nhàng của thượng quan Vũ Đồng, bên trong truyền ra một giọng nói giàn ua. Ai đó? Giống như dùng hết cả khí lực mới nói ra vậy, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Phúc bá. Thượng quan Vũ Đồng nụ thuần nói. Là cháu, Vũ Đồng. Ồ, là thượng quan tiểu thư, lại đến xem láo giả. Theo tiếng nói chuyện, cửa gỗ căn nhà kết một tiếng rồi được mở ra, lộ ra mặt khuôn mặt giàn ua. Trên mặt đầy nếp nhăn như những khe danh trên bức tường của căn nhà vậy. Hai mắt đục ngầu vô thần nhưng không ngờ khi nhìn thấy lăng tiêu đang đứng phía sau thượng quan vũ đồng lại không hề bất ngờ, khủ khủ hai tiếng nói. Thượng quan tiểu thư, còn mang theo bằng hưu đến. Ồ, là một cậu bé không tuổi lao ra thấy có lẽ rất cao hứng. Dường như đã lâu rồi không có ai đi đến đây. Phúc bá, đây là học sinh của cháu. Thượng quan vũ đồng nháy mắt với lăng tiêu. Lăng Tiêu hiểu ý lập tức nói với Lao Giả. Chào Phúc Bá. Lao Giả cười rộ lên, những nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn, càng rõ ràng hơn như một đồng hoa khúc đang nở rộ, gật đầu nói. Tuất Tuất cậu bé ngoan. Lăng Tiêu lặng lẽ đi phía sau Thượng quan Vũ Đồng. Lao Giả tên Phúc Bá kia hình như rất quan tâm đến Thượng quan Vũ Đồng. Sau khi mở cửa liền tự mình mang theo Thượng quan Vũ Đồng đi lên tầng 2, Thượng quan Vũ Đồng đi đến trước cửa một gian phòng. Nhẹ nhàng nói. Thần ra ra, cháu có thể vào không? Trong phòng truyền ra tiếng cười sang sảng của một lao giả. Con bé này, sao lần nào cũng khách khí như vậy? mau vào đi. Thượng quan vũ đồng nói nhỏ bên thai lăng tiêu. Lát nữa nhất định phải ngoan. Giọng nói huyển chuyển càng giống như đang cầu xin làm thai lăng tiêu ngưỡng ấy, nhẹ nhàng gật đầu. Lăng tiêu tự nhiên cũng biết đạo lý kính già yêu trẻ. Hơi nghi hoặc vì sao giáo sư thượng quan lại còn muốn nhắc mình một câu thử thái này. Mở cửa phòng, Lăng Tiêu mới phát hiện đây là một căn phòng khá tối. Tuy rằng bên ngoài đang nắng trói trong nhưng vừa đi vào trong căn phòng này lại làm cho người ta có cảm giác căm trầm. Đồng thời, Lăng Tiêu cũng nhìn thấy một lão già ngồi trên xe lăn. Mái tóc bạc trắng của lão già được trải rất cẩn thận, quần áo trên người sạch sẽ, cúc chỉnh tề, đôi mắt thâm thúy. Khi Lăng Tiêu nhìn Lão Giả thì Lão Giả cũng đang nhìn Lăng Tiêu. Không hiểu sao, Lăng Tiêu đông nhiên cảm thấy một luồng áp lực đập thẳng tới, dùng mình một cái lập tức sinh ra một ý niệm phản kháng, đón nhận luồng áp lực này. Đồng thời, trong lòng không khỏi có chút tức giận, đây là cái gì? Quà gặp mặt sao? Nếu không phải nhớ tới câu nói vừa nãy của Thượng quan Vũ Đồng, Lăng Tiêu thậm chí còn không kìm nổi chiến y mãnh liệt, lập tức rút kiếm. Giống như một cơn gió thoảng. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lăng Tiêu vừa mới có ý niệm mạnh mẽ, áp lực như thủy triều của đối phương đã biến mất không còn. Loại cảm giác này giống như một quyền đấm mạnh vào bọt biển làm Lăng Tiêu khó chịu đến độ suýt chút nữa ho máu, lập tức ngẩn đầu lên trừng mắt nhìn lão già. Nhưng không ngờ rằng lão già giờ phút này như phát hiện được một chuyện rất vui mừng, hai mắt kinh ngạc và vui mừng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Sau đó nói với Thượng Quan Vũ Đồng: "Tiểu Vũ Đồng, Đây là truyền nhân mà cháu tìm cho ta. Ha ha, thật sự quá tốt. Tư chất này quả thực chính là vạn người không có nổi một. Ồ, sao lại là người bị thiên mạch? Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Thượng quan Vũ Đồng Dường như đã sớm đoán được Lao Già sẽ trêu trọc như vậy, cho nên lúc đầu mới nhắc nhở Lăng Tiêu nhất định phải ngoan, nhưng lại không nghĩ rằng ý niệm bất khuất trên người Lăng Tiêu lại ngang tay với Lao Già. Người khác không biết Lao Già có bản lánh thế nào thì thôi. Nhưng trong lòng thượng quan vũ đồng lại hiểu rất rõ, bất trợt không khỏi kinh hãi nhìn làng tiêu. Nghe thấy lao giả nói như vậy, nàng mới tỉnh ngộ vội vàng nói. Thần Gia Gia, đây là học sinh của cháu. y dị thuật của cậu ta rất thần kỳ, có lẽ sẽ có ích với bệnh của thần Gia Gia. Cho nên cháu mới dẫn cậu ta đến đây. Ha ha. Lao giả vui vẻ cười một tiếng, nói. Cháu tốt lắm. Cháu có lương tâm hơn tiểu tử thu kiến hoa nhiều. Cậu nhóc này thú vị đó. Bệnh của ta như vậy, ta đã là người chết một nửa, còn có thể nhìn ra gì không? Lăng tiêu vốn rất bất mãn với lao giả này, hắn có thể khẳng định lao giả này nhất định là một cao thủ. Hơn nữa không phải cao thủ bình thường, ít nhất còn cường đại hơn phụ thân của mình nhiều lắm. Lăng thiên khiếu tuyệt đối không có bản lĩnh phát ra áp lực cường đại như vậy. Nghe xong lời lão giả nói, hắn lại càng thêm sướng sốt, bởi vì theo lăng tiêu biết, Viện trưởng trẻ tuổi của Học viện Đế quốc bây giờ cũng gọi là Thu Kiến Hoa. Thần ra ra, ông lại nói đùa rồi. Nếu như Thu Thúc Thúc nghe được nhất định sẽ giận cháu. Thượng quan Vũ Đồng khẽ cười, rót một chén nước cho lão Giả, sau đó nói. Học sinh của cháu có y thuyền thuật cao minh. Thần ra ra để cậu ta nhìn xem, xem có hy vọng gì không. Lão Giả nhìn Lăng Tiêu đang khó hiểu, sau đó cười nói. Cậu nhóc này! Có phải là đang chê lão già này không hiểu đạo đại khách? Ha ha, ta là Thu Thần. Là phụ thân của Thu Kiến Hoa, viện trưởng hiện nay của Học viện Đế Quốc. Thu Thần. Sâu trong trí nhớ của Lăng Tiêu bỗng nhiên lóe lên một ngọn lửa, trong giây lát nhớ đến người mà phụ thân lúc còn bé bội phục nhất. Đúng rồi, không sai, chính là người này. Đế Quốc Lam Nguyệt Binh Mã Đại Nguyên Soái Thu Thần. ma Kiếm Sư Bậc Năm. Năm đó từng mang theo thu ra quân Nam Trinh Bắc Chiến, vì đế quốc mở rộng bản đồ, lập công lao hiền hoách. Tên của Thu Đại Soái được hàng ngàn hàng vạn người trong đế quốc truyền tụ, là anh hùng trong lòng vô số người. Ngay cả phụ thân của Lăng Tiêu cũng là người sùng bái Thu Đại Soái Năm đó lúc mới nhập ngũ, ông đã từng làm thân binh giới trướng Thu Đại Soái được Thu Đại soái chỉ điểm không ít. Lăng Thiên Khiếu trước kia thường xuyên nói, nếu không có đại nguyên Soái sẽ không có Lăng Thiên Khiếu ngày hôm nay. Khi đó Lăng Tiêu vẫn là một người khác, nhưng trí nhớ tuyệt đối không thể sai. Hắn không nhịn nổi mà nhìn Lão Giả ngồi trên xe lăn. Một cảm giác kính trọng từ từ dâng lên trong lòng Lăng Tiêu. Chương 63, Tính kế. Lăng Tiêu kính chào thu đại xoái. vẻ mặt Lăng Tiêu trở nên nghiêm nghị, hành lệ với Lão Giả, đôi chút không vui vừa nay đã sớm biến mất không còn. Đối mặt với người đã từng lập vô số công lao cho đế quốc, giữ sự kính trọng là chuyện nên làm. Gia phụ Lăng Thiên Khiếu thường xuyên nhắc đến đại xoái trước mặt tiểu tử. Lăng Tiêu cũng không nhiều lời, hắn tin rằng lão Già nhất định có thể hiểu được tâm ý của hắn. Lăng Thiên Khiếu Ha ha, tiểu tử đó bây giờ không phải đã là tướng quân sao. Ánh mắt Lao Già có chút nhớ lại, lập tức liền cười nói Vũ Đồng, học sinh của cháu rất không tồi. Không ngờ có thể lấy tư chất của người bị thiên mạch mà chống cự được 3 phần áp lực của ta. Trong toàn bộ học viện đế quốc này cũng không có người thứ hai như vậy. Thượng quan Vũ Đồng gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu cũng có chút vui mừng. Mặc kệ nói như thế nào, nếu có người biết Lăng Tiêu không ngờ được lao giả ẩn cư trong học viện đế quốc khen ngợi, chỉ sợ đều ghen tị đến chết. Nếu Lăng Tiêu muốn nhập ngũ, chỉ bằng lời nói của Thu lại Soái tuyệt đối có thể làm cho hắn giảm đi 10 năm phân đấu. Ngay cả đường kim quốc vương đều nể mặt Thu Đại Soái Còn chưa nói đến con trai của Thu Đại Soái là Thu Kiến Hoa cũng đã là viện trưởng của học viện đế quốc cái nôi đào tạo nhân tài cho đế quốc. Được rồi, người già không thích nghe những lời nói nhảm. Lao giả Thu thần gật đầu với Lăng Tiêu. Vũ Đồng nói cháu biết ý dề thuật, vậy cho lão giả này nhìn xem đi. Lăng Tiêu đi tới trước, cũng không khách khí nói với Lao giả. Đại soái có thể đưa tay ra không? Nếu không chê thì gọi ta là thần ra ra như con bé Vũ Đồng là được. Đừng gọi đại soái, ta đã không còn lại như vậy từ lâu rồi." Thu Thần Lơ lên nói, đối với cách gọi đại nguyên soái này dường như đã hoàn toàn phai nhạt. Lăng Tiêu gật đầu, sau đó đặt ba ngón tay lên mạch ông già. "Thực ra, vừa nãy Lăng Tiêu đã đại khái nhìn ra hai chân ông già đã gặp một căn bệnh kỳ lạ. Đầu tiên là cơ thể héo rút, bây giờ đã lan sang kinh mạch. Đợi đến khi kinh mạch hoàn toàn rút, Ông già cho dù không chết cũng là một phế nhân. Mặc kệ từng có tu vi cao đến đâu, một khi kinh mạch không thông đều sẽ bị hạn chế rất nhiều năng lực. Giống như vương siêu chỉ có một tay bị bế tắc đã làm thực lực của hắn giảm mạnh. Không chi kinh mạch hai chân thu thần đang héo rút, còn có thể giữ được thực lực như lúc này có thể nói đã là một kỳ tích. Hơn nữa, loại bệnh như thu thần một khi phát tác sẽ rất đau đớn, làm cho người ta có suy nghĩ sống không bằng chết. Đây cũng là nguyên nhân mà Lăng Tiêu kính trọng ông già này. Rất nhiều lúc, chết cũng không phải là một chuyện khó khăn, ngược lại sống mà chịu đựng đau đớn lớn như vậy mới cần có nghị lực kiên cường. Bệnh của thần Gia Gia, hẳn là đã rất nhiều năm. Lăng Tiêu một bên thông qua bắt mạch cảm nhận một ít tình huống bên trong cơ thể ông già, một bên nhẹ nhàng hỏi. Thu thần thở dài một tiếng, vẻ mặt già nua nổi lên thần sắc khó hiểu, nói. Đúng vậy, có lẽ đã 10 năm. Thượng quan Vũ Đồng lúc này bỗng nhiên trở nên rất nhu thuận, khẽ cười nói. Thần ra ra, cháu đi làm mấy món mà người thích nhất. Hai người cứ từ từ làm. Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh dưới tầng truyền đến tiếng nói chuyện của thượng quan Vũ Đồng và Phúc Bá. Thu thần lúc này lại nói. Thực ra bệnh này của ta đã tìm không ít danh sư đến xem, đều không nhìn ra nguyên nhân. Có ngự y cung đình là dược sư cấp 5 nói ta là biểu hiện của chúng độc. Nhưng lại không có cách nào điều tra rõ là độc gì. Đám thầy thuốc khác đều nói là do lão phu tu luyện không cẩn thận mà thành. Thu thần nói xong, mang một tiếng. Đám lang băm này, kiếm kỹ gia truyền của láo tử đã truyền mấy trăm năm vẫn không có vấn đề gì. Con cháu láo phu tu luyện cũng không có vấn đề gì. Bọn chúng không hiểu liền nói hiệu nói vượng. Còn có người nói ta là bị báo ứng vì giết chóc quá nhiều. Còn bà nó. Á. Lăng Tiêu ngầm đầu, ngạc nhiên nhìn ông già mặt không đổi sắc, vẫn có phong độ quý tộc. Nếu không phải vừa rồi rõ ràng nghe thấy, Lăng Tiêu còn nghi ngờ là thai mình có phải có vấn đề, đây mới là quý tộc chân chính. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng một câu, ngay cả mắng người cũng có cá tính. Bệnh của thu thần cũng không truyền ra ngoài. Trên thực tế là sau khi thu thần từ trước đế quốc binh mã đại nguyên xoáy mới nhiễm bệnh, nói tiếp cũng có chút khó tin. Một ma kiếm sư cường đại sống trên trăm tuổi cũng là chuyện bình thường, nếu bị bệnh đã là việc rất khó tin, sao lại đột nhiên mắc phải căn bệnh này, cũng khó trách có người đoán lung tung. Lăng tiêu đứng dậy, sau đó nói, tuy rằng chậm chút, nhưng cũng không phải không có cách cứu chữa. a thu thần sửng suốt, ông già vốn không hề hy vọng vào lăng tiêu. Thật không phải là khinh thường lăng tiêu, nhưng tuổi của hắn mới là một thiếu niên 14, 15 tuổi. Cho dù Lăng Tiêu bắt đầu học y từ trong bụng mẹ cũng chỉ mới có 14, 15 năm tuổi nghề. Ngay cả dược sư đầu bạc trắng cũng không có biện pháp, Lăng Tiêu sao có thể chữa trị chứ? Hơn nữa, Lăng Tiêu lại là công tử của nhà Lăng Thiên Hiếu, một con cháu nhà quý tộc không ngờ có thể chống cự được áp lực cường đại của mình như vậy đã làm cho Thu Thần cảm thấy rất kinh ngạc. Bây giờ hắn lại còn nói có thể chữa hết bệnh của mình, Thu Thần lắc đầu cười. Sao, ngài không tin? Lăng tiêu cười nói một câu, lập tức đơn giản nói ra bệnh trạng của thu thần lúc mới phát bệnh. Vẻ mặt không một gợn sóng của ông già rốt cuộc thay đổi, liên tục gật đầu, bởi vì cậu bé này nói qua đúng. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một âm thanh chấm thấp. Cậu nhóc, nếu cậu có thể chữa hết bệnh cho gia phụ, tất cả mọi chuyện trong học viện đế quốc, ta đều có thể giải quyết giúp cậu. Theo giọng nói, một người trung niên hơn 40 tuổi đi vào. Người này dáng người cao lớn. Khí độ thông rong, mặt mũi huy nghiêm, tuy nhiên giờ phút này trong mắt lại mang theo sự hưng phấn tổ độ. Phía sau, Thượng quan Vũ Đồng nghe thấy vội chạy tới. Thượng quan Vũ Đồng cung kính gọi. Viện trường. Đông nha đầu, đây là trong nhà, gọi là là thu thúc thúc là được rồi. Người đàn ông trung niên ôn hòa cười với Thượng quan Vũ Đồng, sau đó ánh mắt sáng quắt nhìn làng tiêu. Cậu thực sự có biện pháp chữa khỏi cho cha ta. Lăng Tiêu đã sớm biết vị viện trưởng truyền kỳ của học viện đế quốc. Chẳng những biết mà còn khá quen thuộc, bởi vì viện trưởng thu kiến hoa có quan hệ rất tốt với phụ thân Lăng Thiên Khiếu của mình. Lúc trước Lăng Tiêu là người bị thiên mạch nhưng có thể vào học trong học viện đế quốc ít nhiều là do viện trưởng thu kiến hoa hỗ trợ. Nếu không học viện đế quốc không thể nào nhận hắn. Dù cho hắn là công tử của tướng quân cũng không được. Viện trưởng, biện pháp thì có. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Chẳng qua cần dược liệu rất đặc thù Chương 64, Đế quốc nguyên Soái Dược liệu gì? Thu kiến hoa thậm chí quên mình là viện trưởng học viện đế quốc và thân phận hầu tức của mình, kích động nắm lấy tay lang thiêu Chỉ cần trên thế giới này có, ta đều có thể tìm được cho cậu. Khu khu. Thu thần có chút sốt ruột hò khan vài tiếng, sau đó nói. Người còn biết đến ta sao? Mày công việc bận điệu, tốt nhất là đi lo việc của mày đi. Ở đây có người ngoài mà Thu Thần cũng không cho đứa con trai đang ở vị trí cao quý một chút mặt ngũi, nói chuyện không hề khách khí. Thu Kiến Hoa ở bên ngoài rất uy phong, nhưng giờ phút này lại rất cẩn thận cười nói. Phụ thân này, con không phải nghe nói đồng nha đầu đến đây, cũng thuận tiện đến thăm người sao. Hử! Thu Thần hứ một tiếng, không hề để ý đến Thu Kiến Hoa. Trên thực tế, Lao Giả cũng biết con mình là viện trưởng học viện đế quốc quả thật rất bận hiệu. Nhưng từ sau khi bị bệnh, tâm trạng của thu thần đã thay đổi rất lớn. Vốn là một cao thủ ai phong mạnh mẽ, biến thành một lao già bình thường, trong lòng tự nhiên đều hy vọng con cái có thể đến thăm mình nhiều hơn, cho nên có chút oán giận cũng là chuyện bình thường. Cũng may lão giả thông tình đặt lý, chỉ thi thoảng oán giận vài câu mà thôi. Lăng tiêu có chút khó xử nói. Dược liệu này chỉ sinh trưởng trên đại thảo nguyên, hơn nữa chỉ có một mình ta biết. À! Mấy người đều sửng sốt nhưng lập tức nghĩ ra đây cũng là điều bình thường. Dù sao nhiều dược sư như vậy cũng không thể nhìn ra bệnh tình của thu thần. Mà Lăng Tiêu lại nói ra rất chính xác, như vậy chỉ có một mình hắn hiểu được cần thảo dược gì cũng là bình thường. Hơn nữa lại nói tiếp, dù sao đây là bí mật mà Lăng Tiêu không muốn công khai cũng là chuyện thường tình. Giống như đơn thuốc mà Đại Phu viết, người có thể biết hết toàn bộ những thứ viết trên đó cũng không nhiều lắm. Thượng quan Vũ Đồng kịp thời điểm thêm chút lửa, cười nói. Mấy năm trước lúc cháu lịch lãm có một đồng bọn là ma kiếm sĩ bậc một bị thương làm cho kinh mạch không thông. Lần trước cũng là học sinh này của cháu trước khỏi. Tuy nhiên mong thu thúc thúc có thể giữ bí mật giúp cháu. Giờ phút này trong mắt thu kiến hoa nhìn về phía lăng tiêu hoàn toàn như kẻ mạo hiểm phát hiện ra bảo vật quý giá, đồng thời trầm giọng nói với thượng quan Vũ Đồng. Vũ Đồng giáo sư đi thông báo một tiếng. 3 ngày sau toàn bộ trưởng tiến hành lịch lãm giã ngoại. Mục tiêu là Thảo Nguyên Lưỡng Hà, một Nếu không phải sợ quá vội vàng, Thu Kiến Hoa thậm chí muốn ngày mai sẽ để Lăng Tiêu đi luôn. Nhiều người lịch lãm như vậy, Lăng Tiêu có lẽ có thể hoàn toàn ẩn nấp Như vậy cho dù bệnh tình của phụ thân mình hoàn toàn khỏi hẳn cũng sẽ không có người hoài nghi đến cậu ta. Thực ra căn bản không cần thượng quan vũ đồng nói, Thu Kiến Hoa sao có thể không nghĩ ra được điểm này chứ? Húng chi? Tài năng này của lăng tiêu, có lẽ ngay cả bạn tốt lăng thiên khiếu của mình cũng không phát hiện ra. Lần trước xảy ra chuyện kia, lăng thiên khiếu còn ấy nấy vì đã mang lại phiền phức cho mình, lúc ấy thu kiến hoa đứng ra hòa giải. Lăng tiêu thế nào thực ra cũng không quan trọng, chẳng qua là cho bạn tốt mặt mũi mà thôi. Không nghĩ rằng mình mạnh mẽ phản đối ý kiến mọi người, cùng với thượng quan vũ đồng kiên trì với quyết định lưu lăng tiêu, lại có thể cứu phụ thân một mạng. nghĩ vậy Thu kiến hoa không nhịn nổi khẽ thở dài trong lòng. Hay đây là ý của thần? Đưa một nhân tài như vậy đến bên cạnh ta ánh mắt quét tới quét lui trên người lang tiêu. Ánh mắt của hắn làm lang tiêu chịu không nổi. Lang tiêu khụ khụ hai tiếng, sau đó nói. Thần ra ra, khoảng cách lần phát bệnh sau có lẽ còn có hai ba ngày. Như vậy đi, cháu trước hết dùng châm cứu đã thông chút kinh mạch cho ông. Có lẽ có thể duy trì một tháng. Nếu thuận lợi khi đó cháu cũng đã trở lại. Lăng tiêu nói ra những lời này khiến ngay cả thu thần cũng tin cậu bé này quả thật có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Trong lúc nhất thời trái tim sắp tan vỡ không kìm nổi lại trở nên mênh ngông. Là một lao tướng quân cả đời trên lưng ngựa, thà rằng ra ngựa bọc thây trên chiến trường, cũng không muốn biến thành kẻ tàn phế cuối cùng chết đi trong cô độc và bất lực. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì còn mấy đứa con của mình, Thu thần sớm đã có ý tự sát trong đầu. Tôn nghiêm của kẻ mạnh không thể được nghi ngờ. Đây cũng là vì sao Thu thần thà rằng 10 năm như một, vẫn ở trong căn nhà cũ nát này, cũng không muốn ra gặp những thuộc hạ trước kia. Nếu không phải danh vọng Thu thần đại nguyên Soái ở đế quốc như mặt trời giữa trưa, nếu đế quốc vẫn không cử hành quốc tăng thì mọi người đều sẽ nghi ngờ có phải ông đã mất hay không. Đã rất nhiều năm, trong yến hội tân niên của đế quốc đều không nhìn thấy Thu đại soái Đối với điều này, viện trưởng Thu Kiến Hoa cũng chỉ nói lao nhân ra thích thanh tĩnh, đang tinh dưỡng không muốn bị quấy dậy. Còn tình hình thực sự cũng chỉ có một vài người biết mà thôi. Vậy vậy sẽ có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho cha ta. Tâm trạng kích động, Thu Kiến Hoa thiếu chút nữa nói lắp. Vẫn là thượng quan vũ đồng thấy buồn cười, kéo Thu Kiến Hoa ra ngoài. Thu thúc thúc, chúng ta xuống dưới tầng chờ đi, nếm thử bánh ngọt cháu làm nhé. A ha ha. Có thể ăn bánh ngọt đồng nha đầu làm quả thực là một chuyện may mắn. Thu kiến hoa lấy lại tinh thần, nghiêm nghị quay đầu rồi không người với lang tiêu. Hiến chất, bệnh của gia phụ nhờ cháu. Lang tiêu vội vàng đứng dậy. Viện trưởng đại nhân muốn vãn bối tổn thọ sao. Thu nguyên xoáy vì nước vì dân, vì tình vì lý vãn bối đều nên tận tâm hết sức. Lang tiêu để thu thần nằm lên giường, vén ống quần hắn lên. Vừa thấy đôi chân gần như khô héo kia Lăng tiêu không nhịn nổi mà biến sắc. Khó trách thượng quan vũ đồng muốn kéo thu kiến hoa ra. Dù ai thấy thảm cảnh của cha mình như vậy đều không nén nổi thương tâm mà rơi lệ. Đồng thời, sự kính trọng của hắn đối với thu thần càng nhiều hơn. Theo Lăng tiêu thấy, ma kiếm sư chỉ là tâm động kỳ ở tu chân giới mà thôi. Miễn cưỡng có thể đạt được ngự kiếm phi hành trong cự ly ngắn, thực lực cũng không cường đại. Không ngờ có thể chịu được sự tra tấn và đau đớn thế này. Tâm trạng còn có thể giữ được bình tĩnh. Lăng tiêu tin rằng sau khi chữa khỏi bệnh cho thu thần, thực lực của ông sẽ còn tăng lên một nớp thang mới. Có lẽ trong những năm còn lại của cuộc đời, ông có thể lĩnh ngộ kiếm đạo bước vào kiếm tông cũng không biết chừng. Lăng tiêu lấy hộp kim châm từ trong nhẫn không gian ra. Thực ra bệnh của thu thần theo Lăng tiêu thấy cũng không quá nghiêm trọng. Đương nhiên đây là theo cái nhìn của Lăng tiêu. Đối với người của tu chân giới mà nói, Chỉ cần người này không hồn phi phách tán thì không được coi là nghiêm trọng. Bởi vì cho dù chết vẫn có thể đầu thai chuyển thế. Cho nên muốn đi đại thảo nguyên hầu hết đều là vì tư tâm. Nếu không, Lăng tiêu tin rằng ở đế đô cũng có thể tìm được mấy loại thảo dược để chữa trị cho thu thần. Cho dù không đầy đủ thì với thế lực của thu gia, muốn tìm được cũng không khó. Nhưng thạch trúc thảo mà mình muốn tìm lại khác. Bây giờ hoàng phủ gia đã biết mà công hội mạo hiểm cũng đã phát ra. Nếu lăng tiêu công khai nói với thu kiến hoa tìm kiếm hộ mình, khó trách rơi vào trong mắt một vài người. Trước khi có năng lực tuyệt đối đủ để bảo vệ mình, vẫn nên cẩn thận một ít là tốt nhất. Một lưỡng hà. Lưỡng hà là tên gọi của một vùng địa lý và của một nền văn minh ở nơi gồm lãnh thổ Iraq, Đông Syria, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, và Tây Nam Ý dân hiện đại. Chương 65, Hỏa hoa Tứ Phía Sau khi được lăng tiêu châm cứu, Thu thần cảm thấy cả người rất ấm áp thoải mái rất nhiều, hai chân vốn không có cảm giác dường như đã có phản ứng. Điều này làm cho thu thần và viện trưởng thu kiến hoa đều rất vui mừng. Ngay cả thượng quan vũ đồng nhìn lăng tiêu với ánh mắt cũng vui hơn rất nhiều. Cho dù là một người bị thiên mạch thì sao chứ? Chỉ dựa vào y thuật xuất thần nhập hóa này, thành tựu trong tương lai cũng không thể tưởng tượng được, có lẽ sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại như cổn sàng Nguyễn. Thượng quan vũ đồng thầm nghĩ trong lòng, mặt nợ nụ cười. Có thể đoán được sau khi tỷ tỷ lăng tố của lăng tiêu trở về, phát hiện đệ đệ có tiến bộ lớn như vậy sẽ rất cao hứng. Sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ, thượng quan vũ đồng đống nhiên nhớ tới lời thỉnh cầu của lăng tiêu. Nàng chấp chớp đôi mắt đẹp, sau đó nói, cô gái mà cậu mang về không thích hợp ở lại chỗ của cậu. Để cô ta chuyển sang đây ở cùng ta. Ngày mai ta có thể bố trí cô ấy vào lớp cấp thấp. Cùng một lớp với câu. Sao? Nói xong còn nháy mắt trêu lăng tiêu mấy cái. Lăng tiêu lúc này cười khổ nói. Theo y giáo sư là được. Dù sao tu vi của cô ấy đã là đại kiếm sư bậc 6 Đi đâu cũng được, chỉ là muốn học một chút tri thức mà thôi. Cái gì? Thượng quan vũ đồng kêu lên một cái. Đại kiếm sư bậc 6 Cậu không nói đùa đó chứ? Thấy lăng tiêu gật đầu, thượng quan vũ đồng hỏi. Cô ta bao nhiêu tuổi? Lăng tiêu lắc đầu nói Không biết, có lẽ 16, 17 16, 17 Thượng quan Vũ Đồng rất phấn khích Che miệng thật lâu sau mới thở ra một hơi Trời ạ Sao ta lại bỗng nhiên phát hiện cậu trở nên xa lạ như vậy Lăng tiêu Bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu hình như đều trở nên không bình thường Có thể nói cho giáo sư Đây là vì sao Lăng tiêu nhún nhún vai Xua tay Thực ra Ta không phải người của thế giới này. Đi chết đi. Không đứng đắn chút nào hết. ngón tay ngọc của thượng quan vũ đồng dí vào gáy lăng tiêu một chút, nói tiếp. Như vậy đi, bố trí cô ta vào lớp cao cấp là hay nhất. Ý của cậu là sao? Dù sao cô ấy không cần phải học vũ kỹ nữa, đúng không? Lăng tiêu chép chép miệng, trong lòng nói đúng là nói thật không ai tin, gật đầu nói. Được, giáo sư tốt nhất là che giấu thực lực thực sự của cô ấy. Ta sẽ nói với cô ấy, chủ yếu chính là học tập một chút tri thức khác. Đôi mắt đẹp của thượng quan vũ đồng rừng trên người lang tiêu, lập tức gật đầu. Cậu không phải nói dược liệu tất cả đều đã tìm đủ rồi sao? Sao vẫn còn thiếu một thứ, phải đi đại thảo nguyên. a à. à! Lang tiêu bị thượng quan vũ đồng đánh trở tay không kịp, mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Trong lòng nói, thượng quan giáo sư quả thực quá thông minh. Nữ nhân thông minh đều rất đáng sợ. Thượng quan vũ đồng cười Khanh khách như một cô bé, cuối cùng cũng lấy lại tự tin. Bởi vì nàng vừa kinh ngạc phát hiện, đối mặt với học sinh mình rất quan tâm này, không ngờ mình có chút không được tự tin. Điều này làm nàng cảm thấy tức giận, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc, vì sao lại có cảm giác này chứ? Thượng quan vũ đồng tràn ngập mị lực thành thục, giờ phút này thoạt nhìn trông xinh đẹp động lòng người. Vừa đi trên đường vừa nói chuyện với Lăng tiêu, học sinh đi trên đường cũng dần dần nhiều lên. Rất nhiều học sinh đều kinh ngạc phát hiện thượng quan giáo sư xinh đẹp dịu dàng thanh lịch, không ngờ lại đi cùng một thiếu niên, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Có người nhận ra người thiếu niên kia là sự sỉ nhục của học viện đế quốc, lập tức đều có cảm giác như an phải rồi. Không thể tưởng tượng được, vì sao thượng quan giáo sư lại đi cùng với Lăng Tiêu. Trước mặt thượng quan giáo sư, những người này tự nhiên không thể nào biểu hiện quá đáng. Nhưng ánh mắt đám nam sinh nhìn Lăng Tiêu đều có chút không tốt. Hình như đang tức giận vì sao đi cùng với thượng quan giáo sư lại không phải là mình. Lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên thấy một người mà hắn rất không muốn gặp Tạ Hiểu Yên. Tạ Hiểu Yên đang đi cùng mấy cô gái. Vốn đang có nói có cười đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu, hơn nữa lại đang đi cùng thượng quan giáo sư. Vẻ tươi cười lập tức biến mất, rất mất tự nhiên gật đầu nói với thượng quan vũ đồng. Chào thượng quan giáo sư. Thượng quan vũ đồng tự nhiên sẽ không chấp nhặt với cô bé này, thản nhiên gật đầu. Ánh mắt tạ hiểu yên nhìn lăng tiêu có chút phức tạp, mang theo một tia chẳng ghét, còn có một tia sợ hãi. Hơn một tháng nay, tạ hiểu yên đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù chưa bao giờ ăn năn vì đã làm chuyện đó, nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Lăng tiêu biểu hiện rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống hắn. Không nên xem thường sự trả thù của một người, nhất là trong lòng tràn đầy thù hận. Những lời này tạ hiểu yên đọc được trên một quyển sách cổ. Tạ Hiểu Yên cho rằng lúc này Lăng Tiêu chính là một người trong lòng đầy thù hận. Lăng Tiêu có bối cảnh cường đại như vậy, nếu thực sự hận ai thì kẻ đó cả ngày đều sống trong cảm giác lo sợ. Tạ Hiểu Yên trong lòng vẫn kiên trì cho rằng mình làm không sai. Nếu không phải dùng cách đó, hắn sẽ không thể nào buông tha mình. Tạ Hiểu Yên thầm căm hận. Vì sao lúc trước phụ thân lại hứa gả mình cho Lăng ra? Hơn nữa... Cho dù hứa gả cho lăng ra thì hứa gả cho đại công tử lăng ra lăng trí cũng tốt. Ít nhất hắn cũng không phải phế vật. Nhiều năm như vậy, từ khi còn nhỏ, Tạ Hiểu Yên thường xuyên gặp một cơn nắc ngộng, đó là thấy mình bị gả cho lăng tiêu, một người bị thiên mạch, vô dụng, mơ thấy tất cả mọi người đều cười nhạc mình, châm trọc mình, mắng mình là vợ phế vật. Mỗi khi tỉnh lại từ trong cơn nắc ngộng, Tạ Hiểu Yên đều rơi lệ đầy mặt. Tạ Hiểu Yên từ nhỏ đã được coi là cô gái thiên tài, đi đến đâu đều được người vây quanh, sao có thể cam tâm gả cho lăng tiêu chứ? Nhiều năm trước từ khi còn nhỏ, Tạ Hiểu Yên đã thể nhất định phải giải trừ hôn ước này bằng bất cứ biện pháp nào. Tạ Hiểu Yên chỉ có thể thuộc về chính mình, không thuộc về bất cứ ai. Mấy cô gái bên cạnh Tạ Hiểu Yên cũng không che giấu vẻ khinh miệt của mình đối với lăng tiêu. Nếu không phải có thượng quan giáo sư ở đây... Thậm chí các nàng đều muốn mở miệng hỏi Lăng Tiêu, sao người như người còn có mặt mùi sống trên đời, không ngờ còn có thể xuất hiện ở trong vườn trường. Vì sao không chết đi? Không ít người phát hiện thấy cảnh này, lập tức hưng phấn chạy tới xem náo nhiệt. So sánh với cuộc quyết đấu giữa hai học sinh cấp thấp là Lăng Tiêu và Ô Lan thác thì phong ba giữa nam và nữ càng khiến cho các học sinh hứng thú hơn, nhất là tin tức quan hệ tình cảm tay ba, tay bốn như thế này. Thượng quan Vũ Đồng bất mãn nếu mày, cảm thấy tạ hiểu yên có chút quá phận. Nếu không còn quan hệ, gặp mặt thì đi ngang qua nhau, cần gì phải có vẻ mặt này, cho ai xem. Không khí trở nên quỷ dị và có chút xấu hổ. Thượng quan Vũ Đồng đang chuẩn bị gọi Lăng Tiêu đi tiếp, đồng nhiên nghe thấy tiếng gọi ngạc nhiên và vui mừng. lang lang Tiêu ca ca, thật là, anh đã trở lại. Khi tất cả mọi người ở đây quay về phía phát ra tiếng gọi, Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp thẹn thùng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng đang đứng ở đó. Đôi mắt xinh đẹp dừng trên người lăng tiêu. Còn bên cạnh nàng là một thiếu niên rất ánh tuấn. Giờ phút này hắn đang mặt mày xanh mét, trong ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu đầy lửa giận. Chương 66, xấu hổ đối mặt. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của rất nhiều người, người đẹp ý xã bờ là nổi tiếng ngượng ngủng, đứng hàng thứ ba trong bảng Mỹ Nữ Học Viện Đế Quốc, chạy đến bên cạnh lăng tiêu. Mở hai tay mình ra. Mọi người đều trận mắt há mồm nhìn chăm chú. Thấy nàng nhào vào trong lòng lang tiêu. Ôm chặt lấy eo lang tiêu. Giống như dùng hết dũng khí của bản thân. Nhỏ giọng thốt thít trong lòng lang tiêu. Lang tiêu ca ca. Ý xạ rất. Lo lắng cho anh. Tốt quá. Ý xạ đã nói. Anh. Anh nhất định sẽ trở về. Dường như biết có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào mình. Khuôn mặt trắng non của Ý xạ đã sớm đỏ hưởng. Ngay cả hai vành thai đều đỏ hứng lên như sắp nhỏ máu. Thượng quan vũ đồng kinh ngạc há hớt mồm, định nói gì lại thôi, nói thật nhanh. Lăng tiêu, ta đi làm thủ tục cho cô bạn của cậu, hai người nói chuyện nhé. Sau đó, vị giáo sư xinh đẹp của học viện chạy chối chết trong ánh mắt của mọi người, trong lòng thầm mắng, xú tiểu tử, cậu quá hao sát. Trong nhà còn giấu một người, trong trường học cũng có một người. Đúng là một tên hao sát. Thượng quan giáo sư rời đi thậm chí cũng không khiến bao nhiêu người chú ý đến. Một đám đều đứng yên như pho tượng, bao gồm cả tạ Hiểu yên và mấy người bạn của nàng. Đến khi thượng quan vũ đồng biến mất khỏi tầm mắt mới có người có phản ứng. Hắn liều mạng rủi rủi mắt, sau đó hỏi người bên cạnh. Ta không hoa mắt đó chứ? Nói cho ta biết, ta nhìn thấy gì? Hình như cậu không nhìn lầm. Nếu không ngay cả ta cũng bị hoa mắt. Người bên cạnh lắp bắp trả lời. Mẹ nó, nhất định là gần đây ta cố gắng tu luyện quá nên ngủ không đủ, mắt bị hoa Nhất định là như vậy. Một tên cơ bắp rất tự tin nói như vậy, sau đó xoay người bỏ đi. Vậy ngủ một giấc, đảm bảo sẽ không ngọc du Trong nháy mắt khi ỷ xà nhào vào lòng lăng tiêu, ta hiểu yên có một cảm giác không nói lên lời, không ngờ lại là cảm giác ghen tị. Vì sao? Vì sao phê vật này cũng có người thích? Hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp. Nổi tiếng gần như ngang mình. Chúng ta đi. Trong mắt tạ hiểu yên mang theo chút tức giận, nói với mấy cô gái bên cạnh. Mặt mấy cô gái kia cũng thử ra, trong lòng nói ỉ xạ bơ lạ điên rồi sao. Không ngờ ngay giữa ban ngày dám có quan hệ với người như thế. Đổi lại là cô gái khác đều hận không thể cách lăng tiêu càng xa càng tốt, ai lại đi đến gần hẳn chứ. Không thấy thượng quan giáo sư đã lén bỏ đi rồi sao. Tân Khang cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu. Nhìn cô gái mình thích cứ như vậy nào vào lòng người khác. Cái cảm giác tan nát coi lòng này trong lúc nhất thời chiếm trọn tâm trí hắn, hận không thể một kiếm giết chết tên phế vật nổi tiếng kia. Hắn thậm chí cảm nhận được, đám người đang xem náo nhiệt xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt không hề che giấu sự sung sướng khi người gặp họa Đúng vậy, ai cũng có thể thấy, y xạ là đi cùng hắn, nhưng sau khi thấy lăng tiêu lại không ngờ không hề để ý đến hắn, nào vào lòng lăng tiêu. Càng quan trọng hơn, tên lăng tiêu kia lại là một phế vật. Ánh mắt đó làm cho thần khang có cảm giác mình không bằng một phế vật. Tay trong áo nắm chặt lại thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Thần khang đang nói với chính mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chấp nhặt với phế vật đó sẽ mất thể diện. Thần khang, ý xạ là của ngươi, nhất định là của ngươi. Ngươi phải tin vào sự quyến rũ của mình. Phải đoạt lại nàng từ trong tay đối phương. Mặc dù không ngừng tự an ủi trong lòng, nhưng nhìn thấy lăng Tiêu đang ôm mỹ sa, Thần Khang vẫn có cảm giác như an phải rồi. Điều này làm cho mặt hắn trắng bệnh, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia ác nghiệt và dữ tợn. Hắn từ từ đi tới, bắt buộc mình nở nụ cười quý tộc, sau đó rất phong độ nói: "Chào ngươi, ta tên là Tần Khang, kiếm sư bậc 6." Ồ! Oh. Chung quanh chuyển đến tiếng hô hấp mạnh. Ánh mắt nhìn Tần Khang lại có chút thay đổi. Kiếm sư bậc 6 Thấy Tần Khang còn trẻ như vậy, cùng lắm chỉ mới 16, 17 tuổi hồng ngờ đã tu luyện đến kiếm sư bậc 6. Đây là một chuyện rất hiếm có chẳng lẽ nói bây giờ thiên tài không đáng giá sao? Hay là nói một lớp anh hùng lại xuất hiện? Không ít người lúc này lại chuyển ánh mắt sang nhìn tạ hiểu yên. Nghe nói nàng trong kỳ thi 2 tháng sau có hy vọng đột phá kiếm sư bậc 6, đạt đến cảnh giới đại kiếm sư. Đó mới thực sự bước một chân vào cánh cửa kiếm đạo. Ý lúc này đã ngẩng đầu lên khỏi lòng lăng tiêu. Không ai nhìn thấy một tia giảo hoạt trong mắt nàng. Chuyện này hẳn là đã chuyển vào thai ông nội. Ý rất bất mãn với việc ông nội an bài cho Tần Khang đi theo mình, cũng không có ai ủng hộ mình. Ngay cả mạ gì bạn tốt nhất của Ý sau khi nhìn thấy Tần Khang đều chủ động biến mất, dành thời gian lại cho Tần Khang. Điều này đối với mạ gì, người luôn có thói quen bám dính lấy nàng, quả thực còn khó hơn lên trời. Trên thực tế, Mạ Dĩ vẫn muốn đi theo, nhưng sau khi được Tần Khang tặng cho một chiếc khăn lụa hình thức xinh đẹp đắt tiền, cùng với 10 ngân tệ tiền trà nước, liền hào phóng cho hắn mượn ỉ xả một ngày. Lăng Tiêu ngẩn đầu nhìn thấy địch ý mánh liệt trong mắt Tần Khang, đồng nhiên nở nụ cười. Lăng Tiêu vốn luôn đối đại với ỉ xả như với một cô bé. Tình cảm của Lăng Tiêu thực ra không cao lắm, nhưng hắn cũng hiểu được. Có thể trước mặt mọi người nào vào lòng kẻ mang tiếng xấu là mình cần phải có dũng khí lớn tới mức nào. Điều này hình như cũng không phải cô bé nào cũng có thể làm được. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được ý xạ rất không thích Tần Khang. Nếu nàng đã không thích, mình sao phải để ý đến người này chứ? Người là ai? Có quan hệ gì với ta? Lăng Tiêu vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Khang, vẻ mặt đó gần như thể hiện rõ những gì hắn nghĩ trong đầu. Mặc dù đám học sinh đang xem náo nhiệt xung quanh đều không thích lang tiêu, nhưng đồng thời, học viện đế quốc cũng có một truyền thống rất sâu. Đó là nội bộ học sinh của học viện có thể đánh, có thể trêu trọc, thậm chí quyết đấu đều có người đứng ra làm trọng tài, nhưng nếu có người ngoài tới đều phải đồng lòng đối ngoại. Quy tắc này tuy rằng không viết trong giáo quy của trường, nhưng bao năm qua mọi người vẫn chấp hành như vậy. Đúng vậy, Tần Khang nhìn rất ánh tuấn, không hề kém gì so với lang tiêu. Hơn nữa thực lực thoạt nhìn rất mạnh, đã đạt đến kiếm sư bậc 6, dù như thế nào cũng thuận mắt hơn Lăng thiêu Tuy nhiên, bởi vì hắn không phải là học sinh của học viện đế quốc cho nên mọi người dù trong lòng đều nguyện ý ủng hộ hắn nhưng không có một ai thể hiện ra ngoài. Vì vậy, Lăng thiêu sau khi nói ra những lời này, rất nhiều học sinh đều không kìm nổi lộ ra nụ cười cổ quái, hình như cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được. Ngay cả không ít nam sinh nhìn Lăng Tiêu rất chướng mắt cũng không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng. Người này ngoại trừ thực lực yếu kém, phương diện khác đúng là không kém. Ít nhất lời nói rất sắc bén. Thần Khang giận dữ cười. Lăng Tiêu, ta vốn còn có chút đồng tình với ngươi, bây giờ mới phát hiện, ngươi không những là phế vật mà còn là một kẻ tự đại ngông củng. Ha ha ha, học viện đế quốc có học sinh như ngươi, mọi người không cảm thấy vinh dự sao? Những người ở xung quanh nghe những lời đó vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Lăng Tiêu dù như thế nào cũng là một phần tử của Học viện Đế Quốc. Ít nhất sự thật này bọn họ cũng không thể thay đổi được. Hiện giờ bị người ngoài làm nhục như vậy, không ai cảm thấy vinh dự cả. Ngay cả Tạ Hiểu Yên vốn muốn rời đi cũng không kìm nổi đứng lại, muốn xem xem Lăng Tiêu rốt cuộc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Lăng Tiêu ra hiệu cho ỉ Sạ đứng ở bên cạnh, sau đó nhìn Tần Khang với ánh mắt đầy thông cảm. Người là lợn sao? Chương 67, đủ loại chiêu đùa. Tân Khang vốn vẻ mặt tái nhợt nháy mắt chuyển lên đỏ bừng, đôi mắt cựu hận hung hăng nhìn chầm chầm lăng tiêu, lấy tay chỉ vào lăng tiêu. Người! Người! Người không có phong cách của quý tộc. Ha ha ha ha! Những người vây xem phá lên cười mà không kiêng nể gì, cười vui sướng vô cùng, thậm chí có người cười tới ngả nghiêng, thực không có hình tượng. Không nghĩ tới tên lăng tiêu này ngày thường vẫn kín miệng. Nói thế không ngờ cũng phát áo. Tuy nhiên thực thoải mái, không phải sao. Ánh mắt của những người xem náo nhiệt nhìn lăng tiêu có chút phức tạp, nhưng rõ ràng đã bớt chút chán ghét, thậm chí có người quyết định trong lòng. Nếu như một lát nữa thần khang dám ở đây động thủ bắt nạt lăng tiêu, bọn họ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Học viện đế quốc còn chưa có truyền thống để cho người nào tới cửa nhà khi dễ mình, cho dù một tên hề bị khi dễ, điều đó cũng không được. Ý xạ cũng không vì chuyện Tần Khang bị mắng mà khó chịu, đôi mắt hẹp dài như làn thu thủy trên khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp động lòng người đang nhìn chầm chầm vào lăng tiêu, căn bản là không thèm liếc mắt nhìn Tần Khang. Tần Khang thờ ơ liếc nhìn chung quanh một vòng, thấy không ít người nhìn chầm chầm vào mình với vẻ mặt không tốt, đồng nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha ha, học viện đế quốc khá lắm, hay cho trung tâm của cái nôi nhân tại đế quốc, không ngờ suy bại tới dạng này, lấy đông ước hiếp ít. Hôm nay ta xem như đã hiểu biết được uy phong của học viện đế quốc. Ha ha ha. Nói xong, hai mắt hắn hàm chứa thâm tình nhìn thoáng qua y xạ, nói rõ từng chữ một. Y xạ, ta thích nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ nàng. Người đàn ông tương lai của nàng chỉ có thể họ tần. thân Khang cười lạnh nhìn lang tiêu, đưa ra một ngón út khiêu khích nói. Đồ nhắc gan. Là đàn ông thì cùng ta đánh một trận đứng như đàn bà chỉ biết chạy đi khiếm nhã với vị hôn thê. Tần Khang nói lời này, xem như hoàn toàn đắc tội với học sinh của Học viện Đế Quốc, mà ngay cả tạ hiểu yên một bên chưa đi cũng trở nên mặt trắng bệnh trong ngáy mắt. Kế sách kia, nàng chết cũng không thể nói ra, cho nên nàng phải nhận lấy chuyện tổn hại đến danh dự này, toàn bộ đều do chính nàng tạo ra, chẳng trách được người khác. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Khang lại vô cùng lãnh đạm, tạ hiểu yên thề trong lòng, Tần Khang à. Ta nhớ kỹ ngươi. Có một ngày sẽ đòi lại khoản nợ này với ngươi. Trên mặt Tạ Hiểu Yên lộ ra vẻ đau khổ, nhìn trong mắt những người khác giống như vết sẹo trong lòng bị vạch ra. Thậm chí có vài người không đành lòng nhìn vào đôi mắt đẹp du ám đến thất thần của Tạ Hiểu Yên. Tân Khang cũng không biết Tạ Hiểu Yên, nhưng thấy mọi người nhìn về phía một thiếu nữ tuyệt đẹp, trong lòng cũng hiểu rõ, cô gái kia phòng trừng chính là Tạ Hiểu Yên, một cô gái rất xinh đẹp. Trong lòng hơi hối hận, Chẳng qua lúc này không cho phép hắn thối lui. Hắn lạnh lùng nhìn lăng tiêu, nói từng chữ một. Ngươi có gan cùng ta đánh một trận. Thua vĩnh viễn rời xa y xa. Khí thế trên người kiếm sư bậc 6 tăng lên, cả người thoạt nhìn giống như một thanh kiếm sắc bén đứng ở nơi đó, liền mang theo một loại cảm giác nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ngu nốc! Lăng tiêu lại thản nhiên nói ra hai chữ, khiến cho tần khang khó khăn lắm mới tạo ra được khí thế bống bị đình trệ, ngực nhấp nhô kịch liệt. Lập tức rút ra bảo kiếm của mình ở bên hông, thân kiếm trong suốt sáng bóng dưới mặt trời đang trói trang phát ra hào quang chói mắt, đôi mắt cay nghiệt coi thường nhìn chầm chầm lang tiêu, trường kiếm trợn chỉ lên, khí thế lại tăng lên lần nữa. Thay đổi lý do đi. Lăng tiêu nhìn thoáng qua ỉ xạ bên cạnh, sau đó lạnh nhạt hướng về tần khăn nói. Ta sẽ không vì tranh giành tình nhân với người mà tiến hành đánh nhau một cách vô vị. Thứ nhất, y xạ không phải hàng hóa, nàng có quyền lựa chọn của mình cho nên ngươi con heo này vẫn phải đổi lý do đi. Thứ hai, ngươi không xưng cho ta ra tay. ỉ xã nhìn lăng tiêu một cách ngơ ngẩn, bất luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra cái thứ giống như tên đầu gỗ này, không ngờ có thể nói ra được lời tình cảm như thế, nhất là câu ỉ xã không phải hàng hóa, nàng có quyền lựa chọn của mình, làm cho ỉ xã kích động muốn khóc. Ngay cả ông nội sủng ái mình nhất, e rằng cũng không nói ra được lời khiến nàng cảm động như vậy. Đế quốc Lam Nguyệt tuy rằng không cho nam nhân có quyền cao nhất, nhưng ít ra cũng có rất ít nam nhân dành quá nhiều suy nghĩ cho tâm tư của nữ nhân. Bởi vậy, Lăng Tiêu nói ra lời này, ánh mắt của rất nhiều nữ sinh học viện đế quốc vây xem nhìn Lăng Tiêu đều nhẹ nhàng xảy ra thay đổi, lời nói của Lăng Tiêu hoàn toàn đi vào sâu trong nội tâm các nàng. Ngay cả chính các nàng cũng không biết, hóa ra ấn tượng với một người có thể sinh ra đảo ngược nhanh như vậy. Không ít nam sinh trông có vẻ hơi trầm ngâm nhìn lang tiêu, đang suy ngẫm lời nói của hắn, càng nghĩ càng thấy được đạo lý. Bọn họ phần lớn không giàu thì cũng cao quý nhưng xét về tuổi, hơn phân nửa đều ở độ tuổi chống đối, đối việc gia đình không quan tâm cảm nhận của bọn họ mà kết làm thông ra, không có mấy người cảm thấy hài lòng lắm. Cho nên tính tình của rất nhiều người mới có thể lập dị ăn chơi, kỳ thật chưa hẳn đều là chủ ý, nhiều khi chỉ là biểu hiện một loại bất mãn mà thôi. Khoe miệng tạ hiểu hiên khẽ co giật, vẻ mặt phức tạp nhìn lăng tiêu, loại lo lắng này tận đấy lòng dường như càng ngày càng mãnh liệt. Ngay cả ngày đó lăng tiêu rời đi, nàng cũng không lo lắng như bây giờ, người giống như một nửa phế vật này, dựa vào cái gì dám tiêu ngạo như vậy. Lăng tiêu cùng ô lan thác quyết đấu, lúc hắn chuyển bại thành thắng, nàng cùng những người khác cũng cho rằng, lăng tiêu quá may mắn. Nhưng hôm nay... Một tên bước đi trong mắt mình không ngờ qua loa vậy mà hoàn toàn áp chế được một gã kiếm sư bậc 6 về khí thế. Kiếm sư bậc sáu cùng cấp với mình, hơn nữa còn thường xuyên thực nghiệm trên hiện trường. Điều này có hơi quá khó tin rồi. Nếu như nhớ không lầm, Lăng Tiêu vẫn là một kiếm thị bậc năm. Thần Khang bị kích động gần như muốn phát điên. Giờ phút này tâm lý hắn nào còn có phong cách quý tộc gì, một lòng đã muốn một kiếm giết cái tên Lăng Tiêu khốn kiếp này. Thần Khang! Ngươi phải cân nhắc gây ra hậu quả như vậy. Ở học viện đế quốc công khai giết người, cho dù là gia tộc tử kinh hoa cũng không thể bảo vệ cho ngươi. Lúc ý xạ đối mặt với người khác, dù khuôn mặt xinh đẹp nhìn qua mang theo một thoáng thẹn thùng nhưng nhiều hơn chính là một loại khí chất cao quý kinh người. Nàng đã thể, sự ế thẹn của mình chỉ có thể cho một mình lăng tiêu nhìn Đối mặt người khác, nàng là người thừa kế tương lai của gia tộc ý xạ. Lời này của ỉ xạ trông như nhắc nhở thần khang, trên thực tế là nói cho Lăng Thiêu, kiếm sư bậc 6 giấc anh Tuấn này đến từ nơi nào. Quả nhiên, những người vây xem lúc nghe được gia tộc tử Kinh Hoa, trên mặt đều không kìm nổi lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải giả vờ, là kinh ngạc thật sự. Nếu như nói tướng quân Lăng Thiên khiếu chấn giữ cổng phía tây của đế quốc, bảo đảm bình an vùng biên giới với đế quốc tử Xuyên, như vậy gia tộc tử Kinh Hoa ở phương Bắc chính là một tồn tại càng khủng bố hơn. Bởi vì, mấy lời bọn họ chấn giữ mặt trận phương Bắc của đế quốc, điều này cũng không quan trọng, quan trọng chính là phương Bắc là địa bàn của thú nhân. Khí thế của Tần Khang đang bước lên quả nhiên ngưng lại, tay gắt gao cầm chuối kiếm, trong lòng quả nhiên do dự. Thân phận lăng tiêu không kém so với hắn. Nếu như giết người bình thường thì thôi, nếu bên đường giết chết công tử của một vị tướng quân, chắc chắn sẽ rất phiền thoái. Nhưng nếu không thể cho hắn một chút giáo hấn... Cũng tức trong lòng của Tần Khang như thế nào có thể bình tĩnh trở lại. Lúc này, Lăng Tiêu có chút bất đắc di lắp đầu. Được rồi, nói ngươi là heo, ngươi thật đúng như vậy. Nếu ngươi tự nguyện làm heo, như vậy ta không dùng kiếm. a hai mắt Tần Khang đỏ lên, kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh sáng trắng, hung hăng quét về một cánh tay của Lăng Tiêu. Không giết ngươi, ta cũng phải phế bỏ ngươi. Chương 68, đánh thành đầu heo. Kiếm sư bậc Sáu ra tay quả nhiên bất phàm, mơ hồ có phong phạm của một đại kiếm sư. Hơn nữa Tần gia thuộc một đại gia tộc, lấy tư cách người thừa kế thứ nhất của gia tộc nên kiếm kỹ mà Tần khang sử dụng là địa cấp bậc cao, tên là Bạo Phong kiếm kỹ, tổng cộng có 108 thức. Khi thi triển ra người và kiếm hợp nhất, giống như cuồng phong, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ có công mà không thủ. Phối hợp với công pháp gia truyền địa cấp bậc trung tấn lôi, càng giống như hổ thêm cánh. Ngay lúc này tuy rằng Tần Khang chỉ là kiếm sư bậc 6, nhưng cũng đã lĩnh ngộ đến chỗ tinh túy của bạo phong kiếm kỹ. Công pháp gia truyền tấn lôi tổng cộng 6 tầng. Hiện tại hắn cũng luyện tới tầng thứ 2. Trong lớp thanh niên của toàn gia tộc tử Kinh Hoa, Tần Khang hoàn toàn xứng đáng đứng hàng thứ nhất. Điều này vẫn luôn là chỗ để hắn kiêu ngạo. Hôm nay không ngờ bị một tên phế vật ở trong mắt mình trêu đùa đủ kiểu, tâm cao khí ngạo như Tần Khang nếu có thể chịu được mà không phát tiết ra. Điều đó mới gọi là gặp quỷ. Theo tiếng kinh hô của mọi người, thân người lăng tiêu lào đảo, dưới chân vừa trượt, nhìn như khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếm của Tần Khang, lập tức thân thể vô cùng linh hoạt tiến về phía trước khiến mọi người cảm giác giống như đón nhận cái chết. Khoe miệng Tần Khang hiện lên một chút cười lạnh, tên chỉ biết nói khoác, chết đi. Kiếm trong tay thuận theo thế thu trở về, cánh tay vung lên, quét tới cổ lăng tiêu. A Không ít người vây xem cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi thậm chí có vài nữ sinh nhát gan rõ ràng nhắm mắt lại. Kiếm trong tay của tần khang lấp lánh hàn quang lạnh giá, trông thấy mức độ sắc bén kia đã làm cho người ta có cảm giác trái tim lạnh bớt. Hơn nữa lực lượng của kiếm sư bậc 6 đã tương đối lớn, nếu như hẳn muốn, thậm chí có thể cắt hẳn đầu của đối phương. Tuy ị xạ tin tưởng lăng tiêu trăm lần nhưng trái tim cũng không nén nổi nhảy dựng lên, ánh mắt không chấp nhìn vào giữa hai người. À, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên rất nhiều người hoàn toàn không thấy rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hai người chợt va chạm rồi phân ra, lang tiêu đứng vững ở nơi đó, trên mặt phủ lên một vẻ lạnh lùng. Trên khuôn mặt trắng bóc của thần khang hiện lên một dấu bàn tay màu đỏ. Một gã kiếm sư bậc 6. Nắm giữ kiếm kỹ địa cấp bậc cao cùng công pháp địa cấp bậc trung, không ngờ bị một gã kiếm thị bậc 5 dùng tay không tắt một cái vang dội Tần Khang bị đánh làm cho ngây người một chút, lập tức tấn công tới một cách điên cuồng. Một loạt kiếm quang như mưa, đánh về phía lăng tiêu một cách khủng khiếp. Kết quả, lại không có biến hóa một chút nào, cũng không chạm tới nửa mảnh góc áo của lăng tiêu, lại chát một tiếng vang trong chẹo. Lại tấn công, bị đánh. Lại tấn công, mà vẫn bị đánh. Trong phút chốc trên gương mặt anh tuấn của Tần Khang vừa đỏ lại vừa phồng lên như một chiếc bánh bao lớn. Điều này thật sự ứng với việc lăng tiêu sưng hô hắn, thật sự thành đầu heo. Vốn những học sinh của học viện đế quốc nên khen ngợi thì đều ngơ ngác tại chỗ. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Biến một gã kiếm sư bậc 6 thành đứa bé để đùa giỡn. Hơn nữa đối phương là một tên kiếm thị bậc năm. Trên đời này còn có sự kiện nào ly kỳ hơn không? Một tên mập trong đám người đó hướng về một nữ sinh xa lạ bên cạnh ngỡ ngàng nói. Bạn véo mình một cái, nhìn xem mình có phải đang nằm mơ không nằm. A như thế nào bạn dùng sức nhiều như vậy? Trên khuôn mặt dài có vài nốt tàn nhang đáng yêu của cô gái có chút ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, mình cũng muốn thử xem mình có phải đang nằm mơ hay không. Tạ hiểu yên cũng đỡ ra tại chỗ. Cuối cùng nàng cũng biết người nào khiến trong lòng mình vẫn luôn bất an. Gã kia! Hán! hắn không ngờ vẫn luôn ẩn giấu trong ngu rốt. Với lại còn giấu sâu như vậy Tùy ý cho mình làm nhục vậy mà vẫn không giải thích một câu Nghĩ lại lúc trước lăng tiêu say mê nàng Cũng không có hoán hơn nàng Trong lúc nhất thời Tạ Hiểu Hiên có chút đờ đẫn Dùng sức lúc lắt đầu Tạ Hiểu Hiên cảm nhận được ánh mắt quan tâm của mấy đồng bạn mình nhìn tới Miễn cường hướng về phía các nàng cười Mấy đồng bạn này cho rằng Tạ Hiểu Hiên lo lắng thực lực của lăng tiêu quá mạnh mẽ liền an ủi Hiểu Hiên Không phải sợ Dù hắn mạnh chẳng qua chỉ là người bị thiên mạch, chỉ có thể tu luyện đến kiếm sư bậc sáu thôi. Mấy nữ sinh khác cũng hửa theo. Các nàng không giống như những học sinh khác, các nàng là những đồng bạn luôn luôn ở chung một chỗ với tạ hiểu Yên cho tới lúc này cũng chưa từng nghe qua chuyện tốt của lăng tiêu cho nên thành kiến đối với hắn hiển nhiên rất sâu. Mà ngay cả chuyện vừa rồi, trên mặt các nàng tuy rằng không biểu hiện ra nhưng tận đáy lòng cũng hy vọng tần khang có thể kiên quyết giáo huấn lăng tiêu một chút. Trong lúc vô tình tạ hiểu yên liếc qua dáng vẻ hạnh phúc của Isa, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó nói: "Mênh mệt rồi, chúng mình trở về phòng ngủ thôi." Đoàn người lặng lẽ rời khỏi cũng không gây sự chú ý cho ai, bởi vì lúc này, lực chú ý của mọi người gần như đều bị Lăng Tiêu hấp dẫn rồi. Nếu như nói lần trước đánh bại Ô Lan Thác là vận may lớn để hình dung, như vậy lần này Lăng Tiêu với đôi tay trống không, mạnh mẽ tát vào mặt tên kiếm sư bậc 6, Điều đó xem như là gì? Vẫn là may mắn sao? Nếu như ai thật sự còn cho rằng đó là vận may, chắc chắn có người mắng hắn là đầu heo. Trên lệch của kiếm thị bậc 5 và kiếm sư bậc 6 hoàn toàn có thể dùng để so sánh trên lệch giữa đứa bé 7, 8 tuổi và người trưởng thành. Nếu vẫn nói tới hai chữ may mắn kia, điều đó chỉ có thể nói, tất cả mọi người ở đây đều mù. Bên trong một tòa kiến trúc cao lớn ở cách xa đó, Một nam một nữ đang đứng trước cửa sổ nhìn tình hình bên này. Tuy rằng rất xa, nhưng tu vi hai người đều rất cao, từng cử động đều nhìn rất rõ ràng. Thu kiến hoa quay sang Mỹ phụ trung niên bên cạnh cười nói. Tiểu tử kia rất thú vị. Đúng là một nhân tài. Mỹ phụ trung niên này mặc bộ váy dài màu đen bao lấy dáng người là lướt, trên người mang theo khí độ ung dung quý phái, dịu dàng nói. Đại ca, đứa nhỏ này, chính là học sinh của Vũ Đồng. Mỹ phụ trung niên này ngày đó rõ ràng xuất hiện cùng thượng quan Vũ Đồng, chính là người mà thượng quan Vũ Đồng gọi là sư phụ. Thu kiến hoa sửng sốt. Nguyệt Giao biết hắn. Thu Nguyệt Giao lắc đầu cười, sau đó nói. Con bé Vũ Đồng kia mấy hôm trước liệu mạng để mua ma thú bạc cao, muốn luyện chế thuốc để giúp đứa bé này, nó kể hắn là người bị thiên mạch. Tuy nhiên, theo thực lực của hắn vừa rồi thì gã kiếm sư bậc sáu hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, hai người trên lệnh quá lớn. Hơn nữa, mội cũng không ngờ mình lại nhìn không ra hắn dùng kiếm kỹ cùng công pháp gì, hoặc nói hắn dùng tay, căn bản là không dùng kiếm kỹ. Trong lời nói của Thu Nguyệt Giao đầy nghi hoặc, Thu Kiến Hoa khẽ cười nói, vừa rồi chính là hắn xoa dịu căn bệnh thống khổ của phụ thân. Hơn nữa bảo đảm rất lớn, có thể khiến cho phụ thân lại một lần đứng lên. Cho nên huynh cảm thấy con bé Vũ Đồng hoàn toàn không cần lo lắng hắn không có năng lực tự bảo vệ mình. Tiểu tử này không giống phụ thân hắn mà tâm cơ rất sâu sắc. Cái gì? Thu Nguyệt Giao lắp bắp kinh hãi, nhìn huynh trưởng trước mặt. Huynh nói là thật. Phụ thân thật sự có thể khôi phục lại. Nói xong, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tầng hơi nước, dùng sức cắn môi dưới, khống chế tâm tình của mình nhưng nước mắt cứ rơi xuống. Lòng của phụ nữ vốn yêu đối, cho dù mấy năm nay mỗi lần thu thần phát bệnh đều đuổi bọn họ đi, nhưng là con... Thu Nguyệt Giao làm sao không vì đau đớn của phụ thân mà lo lắng. Đột nhiên nghe nói bệnh tình của phụ thân có thể chữa trị, trong lòng kích động làm cho nàng thậm chí không không chế được chút cảm xúc này. Chương 69, Quý Tộc Kiêu Ngạo Lần này bà trở về, một là để hỏi tham ái đồ thượng quan vũ đồng của mình, nhưng quan trọng hơn chính là muốn cùng lao phụ thân ở chung đoạn thời gian. Dù sao bệnh của thu thần càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù trong lòng không muốn chấp nhận nhưng kỳ thật ai cũng biết, Ông có cố gắng đi nữa cũng không được bao lâu. Thu Kiến Hoa thản nhiên cười gật gật đầu. Tuyệt đối là thật, nếu không hiện tại muội đi xem phụ thân, tinh thần của người đã tốt hơn nhiều. Sau khi cơn xúc động đã qua, thì biểu hiện của bà hết sức bình tĩnh. Thân thể Thu Nguyệt Giao lướt đi như một làn gió giống như biến mất trong văn phòng của Thu Kiến Hoa. Trên mặt Thu Kiến Hoa hiện ra nụ cười ấm áp. Đây là tiểu muội đã rời bỏ nhà vào năm đó sao? Nhìn vẻ thành thục của nàng hiện nay, Trung quy có một loại cảm giác không được tự nhiên lắm. Sợ rằng sư phụ không có tính cách như vậy thì cũng không bồi dưỡng được đồ đệ như thượng quan vũ đồng. Nếu như lăng tiêu biết điều này nhất định sẽ thở dài cảm khái. Mà lúc này lăng tiêu đứng nhàn nhã ở nơi đó, lạnh nhạt hướng về tần khang lấp đầu. Xem đi, điều này là tự ngươi chúc lấy. Đúng vậy, lăng tiêu hiện tại đã không cần giả ngu dốt Không ai muốn suốt ngày đối mặt với ánh mắt chế nhạo nịa mai của người khác. Cho dù Lăng Tiêu không thèm để ý, cũng nên suy nghĩ vì thân nhân cùng bằng hữu của mình. Hiện tại hắn đã không chỉ có một mình. Và lại, nếu như bây giờ hắn còn có thể bị người Mưu Toan đánh lén thì chỉ có thể nói, vị viện trưởng học viện đế quốc Thu Kiến Hoa đã rất thất bại. Đối với người duy nhất trên toàn bộ đế quốc La Nguyệt có thể trị khỏi căn bệnh của phụ thân, Thu Kiến Hoa sao có thể không phải người âm thầm bảo vệ Lăng Tiêu. Mà đợi đến sau khi hắn từ Thảo Nguyên Lưỡng Hà trở về. Trúc cơ đàn cũng đã luyện xong rồi. Khoe miệng lăng tiêu lộ ra một nụ cười nhạt, nhìn những học sinh trung quanh giống như đang gặp quỷ, thầm nói, sự kiêu ngạo của ta, các ngươi có thể hiểu sao. Tần Khang đã hoàn toàn bị đánh thành ngơ ngẩn, kiêu ngạo, tôn nghiêm, mặt mũi của hắn. Tất cả mọi thứ đều bị lăng tiêu thông qua cái tắt làm cho nát bét. Đứng ở nơi đó với vẻ mặt kinh hãi nhìn lăng tiêu. Hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu sắc nhưng cũng có cả độc. thế nào Ngươi còn muốn cán ta. Ở thời khắc này, tận trong nội tâm của Lăng Tiêu rốt cục cũng có cảm giác thoải mái. Dùng tay không đánh thắng một gã kiếm sư bậc 6, thành tựu này cũng đủ khiến cho mọi người nhận thức lại về kẻ mang danh sự sỉ nhục của Học viện Đế Quốc. Nếu như nói mọi người muốn tìm ra một chút tì vết của Lăng Tiêu, phòng trừng chỉ có thể nói, hắn không dùng kiếm kỹ. Tuy nhiên, lý do cho má này quan trọng ư. Thực lực mới là vương đạo quyết định mức độ mọi người tôn trọng đối với ngươi. Ngoài ra toàn bộ giả dối bên ngoài khi đứng trước thực lực thì giống như cả bã. Tựa như giờ phút này, không ai vì Tần Khang là người của gia tộc tử Kinh Hoa mà bỏ qua việc châm biếm hắn. Ngược lại, chính thân phận kia lại tăng thêm phần khinh miệt dành cho hắn. Vì cái gì mà tự dứt lấy nụ? Đáng đời! Lăng tiêu, ngươi chờ đó! rồi sẽ có một ngày ngươi nhận được sự trả thù đến từ gia tộc Tử Kinh Hoa. Tần Khang đưa tay ra, lau một ít vết máu trên khóe miệng, ánh mắt âm lạnh nhìn chằm trọc vào Lăng Tiêu, xoay người muốn đi. Chốc lát trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia sắc khí, uy hiếp sao? Hắn muốn trừ đi mầm hậu họa. Lăng Tiêu ca ca, không nên. Y Sa ở bên cạnh nhìn thấy rõ thấp giọng nhắc nhở. Chuyện này sẽ ảnh hưởng thúc thúc. Lăng Tiêu lập tức tỉnh ngộ lại. Ở thế giới này, Có rất nhiều chuyện còn đang che đậy bởi một tấm màn mỏng, chính mình cũng không thể hung hang vén tấm màn này lên, như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt quốc vương bậy hạ rồi. Thần Khang cũng không liếc mắt nhìn ý xả một cái. Hắn đã không còn mặt để nhìn nắng nữa. Hôm nay ngã một cái quá đau, thể diện cũng bị vứt đi đâu hết. Hắn thầm thề, sẽ có một ngày chính tay mình làm thịt lang tiêu. Cho dù người lợi hại hơn cũng là người bị thiên mạch, Chờ đến ngày ta đột phá đại kiếm sư thì ngày chết của ngươi đã điểm. Ừ, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy ta làm sao để cướp người con gái đáng ra đã thuộc về ta, sau đó sẽ giết ngươi. Đôi mắt tần khang phồng lên như cái bánh bao, nhưng như vậy cũng không thèm quan tâm tới ánh mắt của người qua đường đang kinh ngạc nhìn hắn. Dù sao bây giờ người khác cũng nhận không ra hắn chính là tần ra, không phải sao. Khoe miệng Tần Khang lộ ra vẻ cười toán độc phối hợp với khuôn mặt xưng lên thành đầu heo. Nhìn buồn cười như thế nào? Đối học viện đế quốc Tần Khang cũng coi như quen thuộc bởi vì trước kia lúc hắn tới tìm ị xả cho nên theo một đường dấu vết không khó lắm hướng bên ngoài học viện đi ra. bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nữ lạnh lùng. Người đứng lại. Tần Khang trợ sửng sốt lập tức dừng thân, mới vừa quay đầu lại liền cảm giác khuôn mặt tê tê của mình lại truyền đến cảm giác nóng rát Sau đó mới nghe thấy chát một tiếng. Không ngờ lại bị người khác đánh một cái tắt mạnh. Tần Khang rốt cuộc không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt toán độc giống như thực chất có thể giết người. Hắn thấy rõ lúc nữ nhân đó đánh hắn cũng ngây ngẩn cả người. Một gương mặt tuyệt sắc trước mặt hắn, không ngờ là mỹ nữ tuyệt đẹp tạ hiểu hiên vừa rồi. Ngươi biết vì sao ta đánh ngươi không? vẻ mặt tạ hiểu hiên trắng ghét, lạnh lùng hỏi. Trong mắt Tần Khang lộ ra vẻ phẫn nộ vô cùng lại chỉ có thể gật đầu khuất đủ. a rất oan lứt sao. Trên khuôn mặt kiều diễm của tạ Hiểu Yên mang theo giọng cười miệng mai cười nói. Ngươi rất muốn báo thủ phải không? Tần Khang nhìn chầm chầm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của tạ Hiểu Yên một cách lạnh lùng, cất giọng khàn khăn hỏi. Điều đó với ngươi có quan hệ gì? Tạ Hiểu Yên chợt cười khẽ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng xoay một vòng liền đến trước mặt Tần Khang. Bộ váy màu đỏ tươi tung bay như một con bướm xinh đẹp. Dịu dàng hỏi, ngươi trông ta có xinh đẹp không? Tần Khang có cảm giác dòng suy nghĩ của mình không theo kịp tiết tấu tạ hiểu yên, ngẩn ngơ mà gật đầu, cô gái này quả thật rất đẹp. Vậy ngươi muốn cưới ta không? Tạ hiểu yên dịu dàng cười, trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng của cô bé láng giềng nhà bên cạnh. Theo bản năng Tần Khang liền nói, muốn. Tuy nhiên hắn lập tức phản ứng lại rồi cười lạnh nói, ngươi tưởng ta ngu sao? Ngươi coi trọng thế lực cường đại của gia tộc tử kinh hoa chứ gì? Ừ, e rằng ngươi sợ về sau tên giác rưỡi lăng tiêu kia trả thù thì có. Sự kinh ngạc trên mặt của tạ hiểu yên trợt lóe rồi biến mất, nàng lập tức thu hồi vẻ mặt kiểu mị nhưng lạnh lùng nói. Đúng thế thì sao nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù hắn? Ngươi không muốn tự tay mình giết hắn sao? Chuyện đó cũng là chuyện của ta, nó không quan hệ đến ngươi. Tần Khang thản nhiên nói nhìn thẳng vào con ngươi như làn thu thủy của Tạ Hiểu Yên. Ta không thích dạng con gái như ngươi. Dừng một chút, nói tiếp. Một cái tắt vừa rồi thì coi như sự trừng phạt khi ta làm được ngươi. Đừng tưởng ta đánh không lại tên lăng tiêu kia là có thể làm cằn như ngươi thì không giữ được ta đâu. Nói xong, hắn ngẩn đầu lên đi thẳng về phía trước. Hắn dường như đã khôi phục lại sự kiêu ngạo của mình. Trong mắt Tạ Hiểu Yên bắn ra hào quang oán độc. Hai tay sáng trắng như ngọc gắt gao nắm chặt lại, ngực phập phồng kích liệt, trong lòng thầm gào thét. Vì sao? Vì sao như thế? Chẳng lẽ bản thân mình thật sự thất bại như vậy sao? Thật lâu sau mới có một giọt lệ từ khỏe mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng. Mà khỏe miệng tần khang thì lộ ra một chút cười lạnh, thầm nói ở trong lòng sự kiêu ngạo của quý tộc, ngươi có thể hiểu được sao? chương 70, hai nàng gặp nhau lần đầu. Nếu nói hai ngày nay tin tức chấn động nhất của Học viện Đế Quốc là gì thì chuyện đầu tiên đừng làm chuyện quá đáng với Lăng Tiêu, người đã từng là sự sĩ nhục của Học viện Đế Quốc. Đúng vậy, cách xưng hô này đã thành chuyện quá khứ. Hiện tại không còn ai dám xưng hô Lăng Tiêu là sự sỉ nhục của Học viện Đế Quốc mà cũng không ai cho rằng hắn là một tên giác rưởi cho dù hắn là người bị thiên mạch. Một kẻ chỉ dùng tay không đánh một tên kiếm sư bậc 6 thành đầu heo là giác rưởi sao. Đoạn tin tức này tựa như có cánh bay nhanh truyền đến ngồi ngỏ ngách khắp học viện đế quốc, nó khiến Xuân Lan cùng Thu Nguyệt vừa nhận được tin tức mà vui mừng muốn khóc. Không ai hy vọng thiếu ra nhà mình cả ngày bị người ta mắng là rắc rửi, cũng không ai nguyện ý luôn sống ở trong sự xem thường và châm trọc của người khác. Lúc trước hai nàng đi theo thượng quan vũ đồng tiến vào lớp học cấp thấp, bởi vì tính cách dịu dàng cùng vẻ ngoài mỹ mạo nên các nàng nhận được không ít cảm tình của người khác. Nhưng sau khi những người đó biết các nàng là thị nữ của lăng tiêu liền tránh xa các nàng, dường như bọn họ kết làm bằng hưu với các nàng thì làm cho người ta khinh thường họ. Tuy rằng ngoài miệng hai nàng không nói nhưng trong lòng sao không có đau thương buồn khổ chứ. Giáng vẻ mọi người không giống như hiện tại, gần như mọi người đều đàm luận về lăng tiêu. Trong câu chuyện của bọn họ đều xoay quanh việc lăng tiêu rốt cuộc dùng công phu gì để đánh bại tên kiếm sư bậc sau kia hơn nữa hắn còn biến đối phương thành đứa bé để trêu trọc. Trong lớp cao cấp của học viện đế quốc, vẫn còn có một số học sinh co tu vi đại kiếm sư, bọn họ ngày thường đều ru ru trong nhà, rất ít khi chú ý những chuyện của hắn mà chỉ một lòng tu luyện. Thực lực không dựa vào cái miệng thổi ra, muốn vừa tán được gái vừa nâng cao thực lực quả thực vô cùng khó khăn, đồng thời cũng không thực tế. Thực lực của nhiều người là phải khổ tu ngày đêm mới có được. Nhưng mấy ngày nay, Ngay cả những người này cũng không kìm nổi hiếu kỳ, lang tiêu rốt cuộc là làm chuyện gì mà không ngờ khiến cho mọi người đều phải nghị luận về hắn. Hơn nữa cũng không giống lần phong ba khiếm nhãm mà hắn gây ra, lần này gần như khi mọi người nhắc tới lang tiêu, trên mặt họ đều lộ ra vẻ có chút kính nghệ, thậm chí có còn có chút ghen thị. Dù sao, trong học viện đế quốc vẫn còn nhiều kiếm thị ở những lớp cấp thấp. Những người này vốn vẫn duy trì cảm giác ưu việt nhất định của họ, Dẫu sao bọn họ có lăng tiêu để làm đế lót? Bọn họ cảm thấy chính mình như thế nào cũng mạnh hơn so với người bị thiên mạch, bị coi là trời sinh vô dụng kia. Có lẽ hiện tại thì khác, người ta tuy rằng là người bị thiên mạch nhưng có thể đánh thăng kiếm sư bậc 6 Mà bọn họ ư. Bọn họ còn dám coi lăng tiêu như rác rưởi sao. Thậm chí nhiều người trước kia từng gây hấn với lăng tiêu, giờ trong lòng đều đang lo sợ bất an, ế e rằng lăng tiêu quay đầu tìm bọn họ tính sổ. Còn bên phía lăng tiêu, cũng không hiểu như thế nào mà nhận được mấy phong thư khiêu chiến đến từ lớp cao cấp, cười một tiếng, quả thực quái lạ, bọn họ muốn chứng minh cái gì. Chứng minh đại kiếm sư lợi hại hơn so với người bị thiên mạch. Đối những chuyện khiêu chiến này, lăng tiêu chỉ có một thái độ mặc kệ. Mà đoạn tin tức chấn động thứ hai là trong lớp cao cấp của học viện đồng nhiên xuất hiện một học sinh mới xếp lớp, thực lực của nàng thế nào thì không rõ nhưng nàng lớn lên thì rất đẹp. Có người so sánh nàng với mỹ nữ tạ hiểu yên trên bảng mỹ nữ của lớp cao cấp. Cuối cùng đưa ra kết luận khiến người ta giật mình, không ngờ học sinh mới tới xếp lớp này lại xinh đẹp hơn. Bởi vì toàn bộ nam sinh đều nhất trí cho rằng học sinh mới này là một đại mỹ nữ. Tuy rằng diện mạo của nàng cũng không xuất hơn sắc so với tạ hiểu Yên nhưng về khí chất nàng lại có chút ngây thơ non nớt hơn nhiều so với sự thành thục của tạ hiểu Yên Quả thực chính là mỹ nữ trời sinh. Nữ sinh này còn có cái tên dễ nghe, gọi là Diệp Vinny. Đột nhiên, gần như toàn bộ nam sinh lớp cao cấp không có việc gì làm đều tụ tập tới lớp học của Diệp Vinny, thậm chí có người còn đánh nhau vì tranh giành tình nhân. 7. Trong biệt thự của Lăng Tiêu, Xuân Lan cười hì hì nhìn Diệp Vinny đang ngồi bực tức, nói Diệp tỷ tỷ sức hấp dẫn quá lớn, quả thực là vạn người mê há. Diệp Vinny nhíu đôi mảy thanh tú giàu dĩ không vui nói. Cái gì nhỉ, một đám người đó đều làm phiền tí chết được, không có việc gì mà cứ đi tới đây tụ tập. Đây là công tử nhà bá tức gì, còn đó là người thân của nhà hầu tức nào, rồi lại còn có người thừa kế nhà phú hào gì gì. Trời ơi, lang tiều, anh nói cho ta biết, quý tộc đều là những người nhàm chán như vậy sao? Xuân Lan cùng Thu Nguyệt ở một bên che miệng cười khẽ, Thu Nguyệt nhỏ giọng nói. Thiếu ra cũng không phải người nhàm chán. Lăng tiêu ở bên kia lật một quyển đại lục lịch sử tổng quát. Hắn không có hứng thú trả lời câu hỏi của Diệp Vini. Lúc này có tiếng gõ cửa, thị nữ Xuân Lan đi ra mở, ị xạ với vẻ ngoài hưng phấn đi vào trong. Lăng tiêu ca. A bạn tại sao lại ở chỗ này? Cùng là học sinh lớp cao cấp, ị xạ đương nhiên nhận ra nữ sinh xinh đẹp này chính là Diệp Vini mà hôm nay làm cho toàn bộ lớp cao cấp của Học viện Đế Quốc Cổ Nào Huên Áo. Diệp Vini quả thật biết y xạ. Ngày hôm qua, trong trận chiến đấu của Lăng Tiêu, điểm nhấn lớn nhất chính là mị nữ y xạ của học viện ôm lấy Lăng Tiêu, bày tỏ yêu thương nhung nhớ. Nàng bị rất nhiều người nói chuyện về mình, cũng bị rất nhiều nam sinh căm ghét đến tận sương thủy. Vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy không nở lại coi trọng Lăng Tiêu chứ? Cho nên trong lòng Diệp Vinny thoáng có chút cảm giác mất mát. Nhưng cũng may Diệp Vinny với kinh nghiệm rất phong phú của mình cũng không lộ cảm xúc này trên mặt. Mà nàng tỏ vẻ dịu dàng cười nói với Ysa. Vì mội mội xinh đẹp này chính là Ysa chứ. Ta và muội giống nhau cùng là bằng hữu của lang tiêu. Giống với mình. Ysa rất ngỡ ngàng với những lời này. Tuy nhiên nàng cũng không tiện hỏi nhiều mà lễ phép hướng về phía Diệp Vini hơi gật đầu. Thí độ tiểu thư khuê các trên người nàng làm cho diệp Vini có chút hâm mộ nên quyết tâm mình cũng phải bồi dưỡng khí chất cao quý này nàng vốn cũng không biết điều này trọng yếu ra sao trên thực tế trong những đứa bé mà dưỡng phụ nuôi dưỡng, không ít những bé gái có hình tượng khí chất tốt đều bị đưa vào những học viện quý tộc nhỏ để chuyên môn bồi dưỡng ra khí chất cao quý của bọn họ sau đó lớn lên lại đưa vào làm thị nữ cho rất nhiều gia đình quý tộc cho nên lúc đó, Diệp Vinny một lòng cho rằng loại khí chất này chẳng có chút hưu dụng nào. Cuối cùng vẫn phải phục vụ người, cho nên kiên quyết không vào học viện đó mà là vui vẻ đi làm với một tên bàn tay vàng, ít nhất chuyện này rất tự do. Lăng Tiêu ca ca, ngày mai, Huynh sẽ báo danh tham gia tiến về phía Thảo Nguyên Lương Hà để rèn luyện sao. Y xạ rất cẩn thận nhìn Lăng Tiêu. Học sinh trong học viện đế quốc hầu như đều có hứng thú rất lớn đối với việc ra ngoài rèn luyện. Bởi vì từ nhỏ đến lúc trưởng thành bọn họ gần như đều ở trong thành thị. Nghe những chuyện xưa về kẻ mạo hiểm, bọn họ đều cực kỳ hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài. Y xạ cũng không ngoại lệ, trước tiên nàng liền báo danh tham gia rồi sau đó nàng mới nghĩ đến tìm Lăng Tiêu. Nàng tin rằng Lăng Tiêu cũng chắc chắn sẽ tham gia. Trường học tổ chức rèn luyện tuy rằng hàng năm đều có nhưng cũng không giống như lần này. Mọi người tự do báo danh. Bởi vì muốn tổ chức lực lượng cường đại để bảo hộ những học sinh lớp cấp thấp là chuyện rất tốn công. Lăng Tiêu hơi gật đầu nói. Huynh cũng sẽ đi. Đồng thời quay sang Diệp Vini nói. Cô không cần phải đi mà ở nhà học tập là tốt rồi. Ta. Diệp Vini tức giận đảo con mắt, thầm nói người này thật đúng là độc tài. Anh dựa vào cái gì mà thay ta làm chủ. Ta cũng không phải là bạn gái của anh. Trong lòng nàng có chút căm giận nhưng cũng hiểu mình hiện tại không cần loại rèn luyện này mà là học tập lễ nghi cùng tri thức. Thử, lễ nghi quý tộc đáng chết này. Ý xạ rất vui vẻ bởi vì lăng tiêu ca ca không cho Diệp Vinny đi theo. Điều này chứng minh ở trong lòng lăng tiêu, giá trị của mình nặng hơn một ít thì phải. Phải như vậy chứ. chương 71, y xạ trưởng thành rồi. Đợi Ý xạ vừa lòng rời đi, khuôn mặt Diệp Vinny xị xuống, bộ dạng rất không vui. Lăng tiêu nhìn thấy, không nhịn được có chút buồn cười, nói. Được rồi, đừng phụng phiệu nữa, như vậy thật khó coi đó. Khuôn mặt Diệp Vini hốn éo, rõ ràng không thèm đếm sửa gì tới lăng tiêu, trong lòng cũng rất không tự nhiên sinh ra một chút tự thi. Đúng vậy, cái cô ỷ xa kia, vừa thấy đã biết là con nhà cao quý rồi, mình thì là gì? Chỉ là một tiểu nữ tặc mà thôi, ngay cả cha mẹ cũng không biết là ai. Nghĩ đến đây... Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, đôi mắt Diệp Vinny đã hơi hồng lên. Lúc này Lăng Tiêu mới nói, để cô lưu lại là muốn cô hỗ trợ ta một việc, chuyện này cũng chỉ có cô mới có thể làm được thôi. Diệp Vinny nghe xong, tâm tình bỗng chốc cao hứng hẳn lên, quay đầu sang, chun chun cái mũi, không thèm để ý tới hai người Xuân Lan và Thu Nguyệt đang cười trộm, hỏi. Chuyện gì? Trong lòng Lăng Tiêu cười thầm, Diệp Vinny này tính tình thật sẵn khoái thật là đáng yêu, cười nói. Ta muốn nàng truyền ngọc nữ kiếm kỹ cho Xuân Lan và Thu Nguyệt. Bộ kiếm kỹ này trên thực tế có thể tạo thành một kiếm trận, nếu tu luyện tốt thậm chí còn có thể đối phó được với cả địch nhân cao hơn các nàng vài cấp bậc Hai nàng Xuân Lan và Thu Nguyệt vừa nghe lập tức cao hứng hẳn lên, các nàng mặc kệ thiếu ra thu được kiếm kỹ này từ đâu, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, chân chính giúp thiếu ra được một việc đã là niềm vui sướng của hai nàng rồi. Diệp Vinny sướng sốt, lập tức hỏi, kiếm trận này là cho ba người tu luyện sao? Lăng tiêu lắc đầu nói, tốt nhất là 7 người, tuy nhiên giao cho người khác ta tạm thời không yên tâm. Diệp Vinny nghe được lời này thì hoa tâm nở rộ, cảm thấy mình được lăng tiêu coi trọng vượt qua cô bé kia Xuân Lan và Thu Nguyệt cũng cảm động dối tinh dối mù, điều này có nghĩa là lăng tiêu đã hoàn toàn tiếp nhận hai nàng, triệt để coi các nàng là tâm phúc. Lúc này Lăng Tiêu xuất ra hai quả phạm đế á thánh quả từ trong nhẫn không gian, Diệp Vinny vừa nhìn thấy, hai mắt đã lộ ra tinh quang, hiện tại nàng quả thực rất thích loại quả này. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, thứ này chỉ có thể ăn một quả, nhiều hơn nữa sẽ vô hiệu. Thực lực chân chính cần phải tu luyện mới được, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu không cho nàng ra ngoài lịch lãm, cái nàng cần làm hiện tại chính là mỗi ngày tu luyện kiếm kỹ. Sau đó để thăng tâm cảnh của mình lên, tranh thủ sớm ngày luyện tâm cảnh và Tu Vi tấn thăng lên trình độ kiếm sư bậc 6. Xuân Lan và Thu Nguyệt lúc này mới hoảng sợ nhìn Diệp Vini, hai nàng đều không nghĩ tới Diệp Vini lại có Tu Vi đại kiếm sư bậc 6, quả thật là làm cho người ta kinh hãi. Diệp Vini cố gắng chuyển ánh mắt mình rời khỏi hai quả trong suốt bóng ánh kia, sau đó cười nói với hai nàng Xuân Lan, Thu Nguyệt. Được rồi. Các cô không cần kỳ quái vì sao tu vi của ta lại cao như thế đâu. Đó, ăn nó đi, các cô cũng sẽ không khác lắm so với ta đâu. Thật sao? Xuân Lan lớn mật hỏi Lăng Tiêu. Thu Nguyệt cũng mang vẻ mặt chờ mong nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói. Sau khi dùng nó, lúc giải khai kinh mạch sẽ có thống khổ rất lớn, các cô phải chuẩn bị tâm lý. Thiếu ra, chúng ta không sợ. Xuân Lan và Thu Nguyệt đồng thanh nói. Lăng Tiêu vui mừng gật đầu, tuy thời gian ở cùng Xuân Lan và Thu Nguyệt chưa lâu, nhưng hắn có thể cảm giác được hai nàng đầy lưu luyến và chiếu cố đối với hắn. Đối với hai nàng, Lăng Tiêu chính là trời của các nàng, Lăng Tiêu cũng là ý chí và ý nguyện của các nàng. Thị nữ như vậy Lăng Tiêu đương nhiên càng thêm yêu thích, giúp đỡ các nàng tăng thực lực đó là một chuyện rất bình thường. Còn một việc, đó là không được nói việc này ra với ai, dù là về thánh quả hay là kiếm kỹ. Sắc mặt lăng tiêu nghiêm túc nói. Cho dù là cha mẹ ta cũng không được. Xuân Lan và Thu Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc. Cho dù lăng tiêu không nói, hai người cũng sẽ không dễ dàng nói ra chuyện này. Tuy rằng nói các nàng là người của lăng phủ, nhưng thực tế các nàng chỉ là người của lăng tiêu mà thôi. 4. Y sạ. Sự xấu hổ của bạn, sự tiêu ngạo của bạn đi đâu hết rồi. Trời ạ, bạn, bạn không ngờ lại làm ra việc này. Vẻ mặt mạ gì như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ý xa. Nàng nghĩ tiểu gì cũng không thể hiểu nổi, bản thân ngày hôm qua thu được một chiếc khăn lửa tinh mỹ, mang theo hơn 10 tình tệ đi dạo phố, tâm trạng vui vẻ thoải mái, thế mà chỉ nửa ngày sau đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện bất ngờ. Cho đến tận tối khuya ngày hôm qua trở về cũng chưa biết, nếu không phải hôm nay ra khỏi cửa nghe được vô số người bàn luận chuyện kia, nàng có thể chẳng hay biết gì. Mạc Di cảm thấy thực là có lỗi với lễ vật của Tần Thiếu gia, nàng thực sự thương tâm nói với Isa: "Bạn không xem mình là bằng hữu mà, Isa?" Mà Isa, cũng không còn là Ý Isa mà Mạ Di quen thuộc, dịu dàng cười với Mạ Di: "Được rồi mà, Mạ Di, mình vẫn là bằng hữu tốt nhất của bạn mà. Không những thế, chúng ta còn cùng nhau lớn lên nữa, không phải sao?" "Cái này là có ý gì?" Mạc Di ngẩng đầu, hơi mờ mịt nhìn Isa. Không hiểu lời nói này là có ý tứ gì. Ý của mình chính là, mặc kệ là ngượng ngùng thế nào, nếu đã gặp được người mình thích, phải lớn mật theo đuổi. Y có chút nghịch ngượng cười. Bởi vì, nếu bỏ lỡ, có thể vĩnh viễn sẽ không có cơ hội động tâm lần thứ hai nữa. Mạ gì nhìn gương khuôn mặt phấn hồng đáng yêu của Y Sa, đúng vậy, vẫn là Y Sa kia, nhưng lời nói này lại làm cho nàng cảm thấy xa lạ Đây không bao giờ còn là ị xạ mà nàng nói thế nào liền như thế, không bao giờ còn là ị xạ mà nàng có thể tùy ý chiếm tiện nghi được nữa. Đúng vậy, ị xạ thực sự đã trưởng thành rồi. Trong lòng mạ gì vốn vẫn lảng tránh vấn đề này, nàng rõ ràng nhận thấy mình và ị xạ chênh lệnh rất lớn, phi thường lớn, cho nên hy vọng ị xạ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên, như vậy vĩnh viễn có thể làm bằng hữu tốt nhất của mình. Chứ nàng ra, không cần có người bạn thứ hai. Như vậy mới là tốt nhất. Mạ gì, kỳ thật cho dù là thế nào, mình vẫn là bạn tốt nhất của bạn. Y sa bình tĩnh nhìn mạ gì, sau đó nói. Cho nên, bạn không cần lo lắng. Mặc kệ thế nào đi nữa, y cũng vẫn là y sa. Có điều, chuyện tình cảm, không ai có thể làm chủ được y sa, bạn hiểu chưa? Mạ gì ngây ngốc gật gật đầu, kỳ thật nàng vẫn không rõ. Lăng tiêu kia có sức hấp dẫn gì mà có thể mê hoặc ỉ xạ thành cái dạng này? Nàng thật muốn đi hỏi lăng tiêu một chút, có phải là cho ỉ xạ ăn mê dược hay không? Sáng sớm hôm sau, người báo danh tham gia lịch lãm tại Thảo Nguyên Lưỡng Hà đang tập trung trên sân thể dục của học viện. Lăng tiêu nhìn thoáng qua, hơi giật mình, một đám người đông nghìn nghĩ thế này, thoạt nhìn thì phải có hơn 1.000 Mà học sinh của học viện đế quốc tính toàn bộ mới có hơn vàng người. Một lần báo danh lịch lãm không ngờ lại có gần một phần 10 số người đến báo danh. Mà về phía học viện thì phái ra hơn 200 giáo sư, bọn họ tu vi thấp nhất cũng là đại kiếm sư bậc 2, cao nhất thì có ma kiếm sĩ bậc 2 tiến hành hộ tống, cam đoan an nguy cho học sinh. Lăng tiêu giờ mới hiểu được, vì sao không ai dám dễ dàng đắc tội với người của học viện, nói là cao cấp võ giả thì không nhiều lắm, nhưng học viện đế quốc lại có thể tùy tiện bắt ra một đống. Có thể thấy được cao cấp võ giả không phải không có, mà họ đều phân tán ra, hoặc là nói, bọn họ ẩn giấu trong cả đám người này. Sau khi nghe đọc một ít quy tắc, hơn 1.000 người phân thành hơn 20 tiểu tổ, bắt đầu chạy về phía Thảo Nguyên Lưỡng Hà xa xôi. Giáo sư đi theo tổ đội của Lăng Tiêu, thực rất khéo, lại đúng là thượng quan vũ đồng. chương 72, lính đánh thuê đùa dỡn. Từng tiểu đội ước chừng 50 người, có 4 giáo sư. Thượng Quan Vũ Đồng là một trong số đó, còn có 3 người, phân ra là Đại Kiếm Sư Bậc 4 Tô Tú, Đại Kiếm Sư Bậc 4 Long Tường, Đại Kiếm Sư Bậc 6 Tiêu Lâm. Trong đó Tô Tú và Long Tường cùng với Thượng Quan Vũ là giáo sư của lớp cấp thấp, nhìn đều còn rất trẻ. Đại Kiếm Sư Bậc 6 Tiêu Lâm khoảng hơn 40 tuổi, vẻ mặt trầm ổn dày dạ, nghe nói có thể trong 2 năm nữa đột phá lên ma kiếm sĩ, trước mắt Tu Vi đang gặp phải chướng ngại cũng muốn thông qua lần lịch lãm này để hiểu thêm một ít điều mới lạ, trợ giúp bản thân đột phá chướng ngại. Tuy tiêu lâm nói rất ít nhưng làm cho người ta cảm giác rất tốt. Học sinh lớp cao cấp báo danh tham gia lịch lãm thì nhiều hơn một chút, giống như tổ lăng tiêu, học sinh lớp cấp thấp chỉ có mười mấy người, thực lực cao nhất cũng mới có kiếm thị bậc chín, bởi vì dựa theo quy định, một khi trở thành kiếm sư, sẽ thăng lên lớp cao cấp. Cho nên giống như lăng tiêu bề ngoài vẫn là kiếm thị bậc năm. Nhưng mấy ngày hôm trước lại dễ dàng đánh bại kiếm sư bậc 6 trước rất nhiều người xem, trận chiến ấy đã khiến cho thanh danh của Lăng Tiêu ở học viện Đế quốc chuyển xa, đã không còn ai dám coi khinh người bị thiên mạch này nữa. Đây là chỗ tốt thật lớn mà thực lực mang lại. Nếu Lăng Tiêu vẫn là Lăng Tiêu trước kia, những người này chắc chắn sẽ cảm thấy ở cùng rác dưới như vậy trong đội ngũ là sự sỉ nhục, sẽ bày trò chế nhạo coi thường hắn. Y Sa đúng như ý nguyện được phân vào trung tổ với Lăng Tiêu. Mạ gì đương nhiên là cùng lại đây Tuy nhiên, thành kiến của mạ gì đối với lăng tiêu vẫn rất sâu Tuy rằng theo như những lời đồn đã biết được rằng lăng tiêu không còn là rác rưởi khi xưa nữa Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy, cho dù hiện tại hắn lợi hại Nhưng cũng chỉ có thể đánh bại kiếm sư mà thôi Khi lên đến đại kiếm sư, nội lực thông suốt Cho dù kiếm kỹ của ngươi có cao mình, cũng không phải đối thủ của người ta Mà Phạm là có thể vào được học viện đế quốc học tập Gần như tất cả mọi người đều có thể tu luyện đến trình độ đại kiếm sư, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Cho nên, dù hiện tại lăng tiêu nở mày nở mặt nhất thời, thì chờ khi mọi người trưởng thành, tu luyện đến đại kiếm sư, lăng tiêu vẫn sẽ không phải đối thủ của họ. Vì vậy mạ gì cho rằng ị xạ từ bỏ tần thiếu ra là sai lầm lớn. Tuy nhiên, mặc kệ mạ gì suy nghĩ như thế nào cũng không thay đổi được cảm tình của ị xạ với lăng tiêu, cho nên dù hắn không chủ động tiếp cận, Mà gì cũng không chạy tới nói những lời khiến người ta mất hứng như trước nữa. Thật ra điều này lại khiến bên thai của lăng tiêu thanh tịnh được rất nhiều. 1.000 người phân thành hơn 20 tiểu tổ, chủ động ai làm việc đấy. Các giáo sư của các đội cùng nhau thương Thảo một chút, tạm thời tách ra, đợi sau khi đến Thảo Nguyên Lưỡng Hà sẽ hợp lại. Dù sao cũng không phải cứ đi săn ma thú mới gọi là đi lịch lãm. Để các học sinh kiến thức một chút về phong thổ dân tình các nơi cũng là một loại lịch lãm. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dàm đường, bất kể là kẻ mạo hiểm hay là học sinh của học viện, phương thức du lịch này ắt là không thể thiểu. Lăng tiêu ca ca, huynh xem, dường như long tưởng giáo sư thích thượng quan giáo sư thì phải. Ý xạ cùng lăng tiêu đi cùng một chỗ, nhỏ giọng nói với lăng tiêu, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn vì mặt trời chiếu lên mà hơi ứng hồng, trên trắng có một tầng mồ hôi chân bóng mà rất tinh tế Trong đội ngũ có không ít cô gái đều che dù Bảo hộ làn da mềm mại của mình, nhưng y xã lại cho rằng, nếu đã ra ngoài lịch lãm lại còn giống tiểu đại tiểu thư kia, còn không bằng ở lại học viện, đây cũng không phải đi nghỉ phép. Cho nên, nàng kiên trì đi dưới ánh nắng chói trang. May là nàng là thiên sinh lệ chất, dù phơi nắng thế nào đi nữa cũng không có một chút dấu hiệu bị đen da. Lang Tiêu lạnh nhạt cười, từ lúc xuất phát sáng nay hắn đã nhận ra, Long giáo sư bộ dáng thực sự rất có sức sống, vóc dáng rất cao. Một thân cơ thể to lớn gây cho người ta một cảm giác tràn ngập lực lượng không một chút ôn nhu nào. Bà vai rộng lớn thoạt nhìn rất có cảm giác can toàn, hơn nữa gương mặt anh Tuấn, năm nay còn chưa đến 25 tuổi, lại có tu vi đại kiếm sư bậc 4, ở học viện đế quốc coi như là một nhân vật phong vân trong thế hệ giáo sư trẻ tuổi. Giáo sư và học sinh thích thượng quan vũ đồng trong học viện đế quốc nhiều lắm, nhưng thượng quan vũ đồng thường ngày tuy rằng dịu dàng đoan chính. Nhưng đều không biểu lộ chút cảm xúc với bất cứ nam nhân nào, không ai có thể tiếp cận nàng. Nhân cơ hội lần này ra ngoài lịch lãm, Long Tưởng nếu không xun xue chút nào vậy mới là kỳ quái. Thượng quan Vũ Đồng lại không tập trung ứng phó với Long Tưởng, khi thật nàng là muốn đi cùng một chỗ với Lăng Tiêu, bởi vì trên người Lăng Tiêu có rất nhiều thứ làm nàng cảm thấy tò mò, tóm lại là cảm thấy hắn dường như đã xảy ra thay đổi nào đó, nhưng lại làm cho người ta không nói nên lời. Tuy nhiên nhìn ị xã gắt gao kề cận lăng tiêu, thượng quan vũ đồng cũng đành tạm thời hạ lòng hiếu kỳ của mình xuống. Nàng dù sao cũng là giáo sư, ngày hôm qua đi cùng lăng tiêu đã làm rất nhiều người nghị luận rồi, cũng may danh tiếng thượng quan vũ đồng ở học viện luôn luôn tốt, cũng không ai dám đi nói huyên thuyên. Thượng quan giáo sư, cô xem vòng cổ này thế nào? Long tường xuất thân từ tiểu quý tộc có chút nghèo khó, tuy nhiên ở quê hương là quý tộc lớn nhất, tài vật thật ra không ít. Cho nên từ trước đến nay tiêu tiền đều rất hào phóng, càng không cần nói hôm nay lại có người trong lòng bên cạnh. Thượng quan Vũ Đồng thản nhiên liếc mắt nhìn một chiếc vòng cổ hàng bán rong kia. Trông nó long lánh trong suốt, thoạt nhìn thật ra không tồi, nhưng nàng sao có thể muốn lễ vật của người khác chứ. Người bán hàng rong nhìn thấy cả một đại đội người trên đường cái, đều là thiếu nam thiếu nữ tuổi còn trẻ, được một số người cứng tuổi đi theo, cũng biết đại khái là một học viện ra ngoài lịch lãm. Hơn nữa nhìn quần áo cũng đã sớm nhận ra những người này không phú tức quý, chỉ tiếc những thứ kia của hắn quá ít, người bình thường đều không coi trọng, chính đang lúc sốt ruột thì bên này liền có người tới hỏi. Lập tức hắn mặt mày hớn hở hướng về phía Long Tường nói. Mua quả cho bạn gái sao? Ai cha, ngài quả thật tinh mắt. Xuyến vòng cổ này tục truyền là từ một tinh hoạch của ma thú bậc một làm ra đó. Mùa đông mang trên người không lạnh, mùa hè mang trên người không nóng. thật đó, Nếu không ngài thử xem xem Cái gì mà tinh hạch của ma thú bậc một Long tường khinh hắn nói bậy Tinh hạch của ma thú bậc một cho dù không đáng giá Cũng không có ai dẻ xéo nó như vậy Nhưng câu nói của người bán hàng rong lại làm cho hắn mừng thầm Nhìn thấy trên mặt thượng quan vũ đồng cũng không xuất hiện biểu tình gì Tất nhiên cũng không cần phải giải thích với một người bán hàng rong làm gì Long tường sảng khoái nói Bao nhiêu tiền? Ta muốn mua Thấy giáo sư dừng lại Bọn học sinh phần lớn cũng đều dừng lại, tò mò nhìn chung quanh. Đối với rất nhiều những đứa nhỏ quý tộc mà nói, thế giới bên ngoài rất phấn khích, cho dù một con chim sẻ trong buổi rậm thoạt nhìn còn đẹp hơn so với chim Hoàng Yến xinh đẹp trong lòng nhà bọn họ. Tô Tú ước chừng 25-26 tuổi, bộ dáng cũng không có gì đặc biệt, nhưng thắng ở làn da đặc biệt trắng nó nả, bởi vì tính tình hiền lành dịu dàng nên cũng rất được các giáo sư và học sinh yêu quý. Tiêu Lâm là người trầm mặc ít nói. Thấy mọi người dừng lại, hắn cũng không gấp, một mình lẳng lặng đứng đó, nhữ mày lại, như là đang suy tư gì đó. Lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng của một nam nhân thô lỗ. Này, cô bé xinh đẹp, nếu đi ngủ với ta một giấc thì càng đẹp hơn đó. chương 73, phát sinh xung đột. Vừa nói xong liền truyền đến một chàng cười không kiêng nghệ gì cả, làm cho không ít học sinh của học viện đế quốc nhữ mày. Tiếng cười này nghe rất thô bỉ, hạ lưu, đáng khinh. Hơn nữa vừa thấy những người đó đã thấy không giống người tốt, mặt dài dữ tợn, trên mắt lộ hùng quang. Nhóm người này đại khái khoảng 7-8 người, mặc trang phục thống nhất, thoạt nhìn chính là một đoàn lính đánh thuê. Long tường đang chuẩn bị sun xoe lại bị quấy dày, trong lòng đương nhiên là căm tức, hơn nữa vì xuất thân quý tộc cho nên không thèm để vào mắt những kẻ mạo hiểm và lính đánh thuê. Một đám tay sai mà thôi, không có tố chết, thô tục chính là ngôn ngựa thường dùng của chúng. các hạ Ngươi lập tức xin lỗi đi, hơn nữa hãy tự tắt mình hai cái, ta có thể xem như lời này của ngươi chưa từng nói ra. Ánh mắt long tường lạnh như băng nhìn thoáng qua tên lính đánh thuê vừa mới nói kia. Phía sau cũng có không ít học sinh của học viện đế quốc lộ ra biểu tình cam phẫn. Đối với bọn họ, lính đánh thuê và kẻ mạo hiểm không có gì đáng sợ cả. Bốn chữ tâm cao khí ngạo này đã được các học sinh tuổi trẻ không phú tức quý này thể hiện càng thêm thấu triển. Đại hán lính đánh thuê vừa mới nói đùa với thượng quan vũ đồng dùng cái tay đầy lông lá ngoáy ngoáy lô thai, sau đó nói với những người bên này. Cái tên công tử bột kia đang nói gì? Mẹ nó, nói mớ phải không? Ha ha, người ta là làm trò cho mỹ nữ xem mà, đương nhiên phải ra dáng hảo hàng chứ. Tên lính đánh thuê thần tình trâm trọc nhìn long tưởng quét ánh mắt về phía thượng quan vũ đồng đầy rụt vọng, trong lòng thầm nói, loại nữ nhân này đúng là cực phẩm. quá khó gặp, So sánh với nàng, nữ nhân bên trong nhà lầu quả thực không thể coi là mỹ nhân được. Ngươi nói ai là công tử bột? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Long tường cam thức, trong lòng ngực tràn ngập phấn nộ, mạnh mẽ rút kiếm ra sông lên với ý niệm làm thịt người này. Nói ngươi nhà, sao nào, ý có một đám bút bê phía sau liền cho rằng mình tài giỏi lắm sao? Đại hán kia ngả ngơn nói, lao tử chẳng qua là ca ngợi cô nàng này một chút. Ngươi chẳng có phận sự gì ở đây cả, cút qua một bên cho ta. Muốn chết. Trường kiếm trong tay long tường lập tức được rút ra, ánh mắt tuệ ra hàng quang, bắn ra một đạo kiếm khí về phía cánh tay trái của đại hán. Đại hán kia không thể tưởng được tên công tử bột kia lại âm hiểm như thế, bắt đầu cuộc chiến mà không báo trước, là một đại kiếm sư mà xuất thủ tàn nhẫn. hắn vừa muốn tránh né thì kiếm khí đã chẳng đến, một đạo huyết quang lóe lên. Cánh tay trái của Đại Hán cùng với thân thể đã tách riêng ra, bị một tiếng rơi trên mặt đất. A Đại Hán kêu thảm một tiếng, thân hình chợt lung lay vài cái, mấy người phía sau cả kinh, một người đỡ lấy Đại Hán, xuất ra thuốc cầm máu đeo bên hông, vài người khác rút vũ khí bên hông ra, vây long tường lại, trong mắt đều bắn ra lửa giận nồng đậm. Đại Hán bị chém mất một tay cũng rất kiên cường, lấy tay che đi chỗ tay cụt đang không ngừng chảy ra máu tươi cắn răng chịu đựng thống khổ, nói với long tưởng. hào tiểu tử, dám đánh lén đại gia, hôm nay ta cùng với ngươi thể không đội trời chung. Vừa thấy thật sự phát sinh xung đột, 50 mấy học sinh bên này lập tức tụ lại, mặc dù có người nhát gan, đột nhiên thấy máu tươi thì sợ hãi, nhưng cũng không ai đến mức quá hoảng sợ. Lại càng nhiều người hiện lên nét hương phấn trên mặt, đây mới chính là cuộc sống mạo hiểm chứ. Một lời không hợp, rút đau đánh tới, thật sẵn khoái. Hàng mi thanh tú của thượng quan vũ đồng níu lại, vừa rồi nàng muốn ngăn cản lại, nhưng không ngờ lòng tưởng ra tay nhanh như vậy. Đại hán này tất nhiên là đáng giận, nhưng vừa xuất môn ra ngoài đã dễ dàng phát sinh xung đột với người như thế cũng không phải chuyện tốt. Nếu chỉ có vài giáo sư thì cũng thôi, đánh không lại thì chạy, nhưng bây giờ còn có hơn 50 học sinh, hơn nữa thực lực đều không cao. Các học sinh đó thân phận lại không phú tức quy, tùy tiện bị thương người nào. Giáo sư bọn họ đều không chịu nổi kết cục Không nghĩ Long Tường thiếu kiên nhẫn như vậy, ra tay lại rất tàn nhẫn. Tuy nhiên việc đã đến nước này, Thượng quan Vũ Đồng nhìn thoáng qua Tô Tú, thấp giọng nói. Tô Tú tỷ tỷ cùng Tiêu Lâm giáo sư mang theo các học sinh đi trước, đây là chuyện cá nhân. Để Tô Tú giáo sư mang theo học sinh đi, ta lưu lại. Tiêu Lâm cất bước đi tới, trầm giọng nói, sau đó nói với mấy tên lính đánh thuê. Sự tình hôm nay rất nhiều người đều thấy. Là các ngươi khiêu khích trước, tuy rằng đồng bạn của ta ra tay quá mức tàn nhẫn, nhưng nếu không phải các ngươi nói năng lô mãng, tất nhiên sẽ không phát sinh sự tình đến nước này, nếu các ngươi cảm thấy đánh nhau có thể giải quyết vấn đề. Như vậy, ta phụ bồi. Nói xong cả người bước lên khí thế, đứng ở nơi đó vững như núi, bình tĩnh nhìn những tên lính đánh thuê. Đối phương tự nhiên cũng không lốc, tự nhiên nhìn ra được người trung niên này là một người không dễ trọc. Trên mặt cả đám đều hiện ra biểu tình ngưng trọng. Nếu các ngươi nguyện ý giải quyết hòa bình, như vậy chúng ta có thể thương thảo bồi thường một chút. Thiêu lâm lại cho đối phương một cơ hội xuống ngựa, lạnh nhặt nói. Đại hán bị chém đứt tay đầu đầy mồ hôi, chịu đựng đau đớn giận dữ hét Để lao tử chặt đứt cánh tay hắn mới tính. Nếu không thì đừng nghĩ nữa. Còn nữa, những kẻ ở đây, đừng hòng có tên nào chạy được. Hôm nay nếu không làm cho ta vừa lòng, Các người đều sẽ phải chịu sự trả thù điên cùng của đoàn lính đánh thuê dạ kiêu. Thượng quan Vũ Đồng nghe xong, sắc mặt hơi đổi, bởi vì nàng từng là kẻ trải qua mạo hiểm, đều có hiểu biết đối với danh tính của các đoàn lính đánh thuê. Đoàn lính đánh thuê giả kiêu này kỳ thật cũng không lớn, bây giờ mới chỉ là đoàn lính đánh thuê cấp 6, có hơn 1.500 người, nhưng tại mạo hiểm giới ở đế đô cũng rất có danh tiếng bởi đoàn trưởng Dạ kiêu của bọn họ là một ma kiếm sĩ bà ba. Hắn từng dẫn dắt thủi hạ thành công giết được một con băng tuyết lang vương bằng năm, tuy rằng lúc ấy bọn họ tổn thất thảm trọng, nhưng thành công mang theo sắc và tinh hạch của băng tuyết lang vương kia trở về. Chuyện này khiến đế đô chấn động lớn, danh khí của đoàn lính đánh thuê Dạ tiêu cũng từ lần đó mà thành công. Mà lúc đó bọn họ mới chỉ là một đoàn lính đánh thuê cấp 8, có hơn hai ba người mà thôi. Ha ha, thật tốt, danh tự thật dọa người nhỉ, ta chưa từng nghe qua. Long tường vẻ mặt trâm chọc nhìn đại hắn kia. Không biết đoàn lính đánh thuê của các người có bao nhiêu người, có đông hơn người của học viện đế quốc chúng ta không? Lời này của Long tường làm cho không ít học sinh của học viện đế quốc như mày, ý xa nhẹ nhàng nói bên thai lăng tiêu. Long tường giáo sư có điểm quá phận rồi, đây rõ ràng là việc tư của hắn, giờ lại muốn kéo theo tất cả mọi người chúng ta. Bên cạnh đó cũng có học sinh cảm thấy bất mãn, than thở nói. Chẳng lẽ giáo sư Long Tường theo đuổi nữ nhân cũng cần tất cả giáo sư từ lớn đến bé hỗ trợ sao? Sắc mặt thượng quan Vũ Đồng và các giáo sư khác cũng có chút khó coi, lời này của Long Tường nói ra rất vô trách nhiệm. Tuy nhiên, đám lính đánh thuê phía đối diện nghe xong lại có chút chần chờ, học viện đế quốc à, ngay cả đoàn trưởng giả kiêu, một võ giả cực kỳ kiêu ngạo, cho tới giờ chưa từng nói ra lời xem thường học viện đế quốc. Địa phương đó chính là cái nôi sản sinh ra những nhân tài của đế quốc. Trường kiếm của Long Tường run lên, cười lạnh nói. Còn chưa tránh ra, chẳng lẽ các ngươi đều muốn chết sao? chương 74, Mà Kiếm Sĩ Bạc Ba Long tưởng thấy thực lực mấy tên lính đánh thuê không bằng mình, hắn nghĩ không thừa cơ hội này đại phát thần uy, để lại ấn tượng tốt trong mắt mỹ nhân, còn chờ tới khi nào đây? Anh hùng cứu mỹ nhân, từ xưa đến nay đều là chuyện lãng mạn nhất. Lăng Tiêu lắp đầu. Vốn hắn chẳng có cảm giác gì với Long Tường cả. Việc Long Tường theo đuổi thượng quan lão sư với hắn không có quan hệ. Nhưng hiện tại, hắn lại có chút tác cảm. Không phải bởi vì Long Tường thừa nước đục thả câu, mà vì người kia thật không biết sống chết là gì. Bởi vì, cách đó không xa, có một đội nhân mã đang chậm rãi tiến lại. Một trung niên đầu lĩnh đang sầm mặt xuống khi thấy Long Tường tiêu gạo. Mà sát khí trên người đó. Lăng tiêu đứng ở rất xa cũng cảm giác được. Hắn không nhịn được bèn kéo ỉ xạ lùi lại, nhẹ giọng nói. Cẩn thận đó. Tiêu lâm và thượng quan vũ đồng cùng lúc đó cũng thấy đám người kia, sắc mặt liền biến đổi vì quần áo trên người đám người đó cùng những kẻ mạo hiểm này giống nhau như lúc. Mấy kẻ mạo hiểm bên này đang tiến thoái lưỡng nan, lúc này trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, cùng nhau đỡ tên lính đánh thuê bị chém cụt tay dậy, nói. Cố chịu đựng, lao đại đến rồi. Lão đại sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Thượng quan vũ đồng lớn tiếng quát Tô Tú đang đứng ngây người ra đó. Tô Tú tỉ, còn không mò mang người đi. Tô Tú sức tỉnh, lúc này không phải lúc xưng anh hùng hào hán. Bất cứ người nào trong đám tiểu thư thiếu da này xảy ra chuyện gì, bọn họ đều không thể gánh nổi hậu quả. Tất cả mọi người theo ta. Tô Tú cao rộng quát. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của đám học sinh. Lần đầu tiên trong lòng Tô Tú cảm giác được làm giáo sư cũng không dễ dàng gì. Đám học sinh này chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy. Không ít nam sinh nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút kiếm ra đánh một trận, làm sao sẵn lòng rời đi. Đám nữ sinh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng ỷ vào bên mình cũng có hơn 50 người, còn có 4 giáo sư thực lực cường đại, căn bản không nhận thấy nguy hiểm đã ập xuống đầu bọn họ. Đi! Đừng hồng ai chạy được! Một giọng nói âm trầm vang lên bên thai mọi người làm không ít người sởn gai úp. Lúc này đã có mấy học sinh thấy không ổn, bắt đầu đi theo tô tú, tuy nhiên, mọi thứ đã trầm rồi. Trong đám bên kia, H.I.I. Nam tử vẻ mặt âm trầm vung tay lên, hơn 100 tên trong thoáng chốc đã vây hơn 50 học sinh ở giữa. Các học sinh lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Một phần vì đối phương đông người, nhưng chủ yếu là vì bọn họ chưa từng trải qua loại chuyện như thế này. Tuy nhiên, các nam sinh cũng rất tán ý, đồng loạt rút kiếm ra, bảo bọc nữ sinh ở giữa. Đây là tinh thần mà đế quốc học viện truyền dạy, cũng là một loại biểu hiện của phong thái quý tộc. Thật ra cho dù là dân thường, họ cũng biết đạo lý phải bảo hộ đàn bà và trẻ con này. Chẳng qua thể hiện trên đám học sinh nhà giàu này, càng có vẻ có chút giá trị. Dạ kiêu. Thượng quan vũ đồng mím đôi môi mỏng manh gợi cảm, liếc sơ qua đã nhận ra H.I.I. E. E. E. hệ nhân đang đến. Trong lòng thầm nghĩ, nguy rồi. Không ngờ chọc phải người này. Dạ kiêu là người hay bao che khuyết điểm kẻ dưới, nên rất được thủ hạ ủng hộ. Một đoàn lính đánh thuê có hơn 1.500 người chỉ có mình hắn là đoàn trưởng nhưng kỷ luật nghiêm minh. Trong mắt rất nhiều người chuyện này thật là phi thường. Vài tên lính đánh thuê đang vây quanh long tưởng thấy có chỗ dựa, liền nghe răng cười, nhìn long tưởng tên lính đánh thuê đỡ đại hán bị chém cụt tay nói. Thủ lĩnh! Ngài nhất định phải làm chủ cho đại hổ huynh đệ. Đại hổ chẳng qua nói vài câu tán tỉnh nữ nhân kia, họ liền chặt bỏ một cánh tay của đại hổ. Họ còn nói. Nói đến đây, tên lính đánh thuê kia có chút do dự. Nói cái gì? Giạc tiêu dù biết đức hạnh thủ hạ của mình ra sao, nhưng lúc này hắn vẫn vô cùng tức giận. Đùa dỡn các người thì sao? Chẳng nhẽ đáng để ra tay ác độc như thế. Chặt đứt một cánh tay coi như phế bỏ tiền đồ trên con đường võ đạo của hắn sau này. Không có thâm thù đại hận, sao hạ độc thủ như thế? Dạ Kiêu nhíu mắt, sắc mặt âm trầm bất định. Hắn nhìn sơ qua đã biết những người này đến từ học viện Đế quốc. Hắn tự biết bản thân mình không có bản lĩnh lớn đến mức có thể đắc tội với mấy lão quái vật trong học viện Đế quốc. Nhưng huynh đệ mình bị đả thương, nếu ngay cả một chút công đạo cũng không đòi được, hắn về sau làm sao có thể thu phục nhân tâm? Hắn còn nói: Nói đoàn lính đánh thuê chúng ta, ở trong mắt hắn cũng không bằng một cái đánh rắm. Tên lính đánh thuê kia mặc dù có chút thêm mắm thêm muối, nhưng trong lời nói cũng không phải không có chút sự thực. Những lời Long tưởng nói khi nãy quả thật cũng có ý này. Ha ha. Dạ kêu cười lạnh, nói. Còn không mau đem đại hổ xuống trị thương. Nói xong hắn quay về phía Long tưởng điềm nhiên nói. Học viện đế quốc thật ai phong nhỉ, ra khỏi đế đô rồi mà hành sự còn kiêu ngạo như thế. Hắn đưa một ngón tay chỉ Long Thường. Ngươi, tự chặt một tay, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa. Long Thường tuy cảm giác được thực lực mạnh mẽ của H.I. dẻ nhân kia, nhưng đã đến thời khắc này, còn mặt mũi nào để nhận thua. Hắn gân cổ lên nói. Muốn đánh thì đánh, ta mà sợ ngươi sao. Ha ha ha. Tốt. Lao tử sẽ thành toàn cho ngươi. Dạ kêu nói xong, tung mình ngảy lên, khí thế của ma kiếm sĩ bậc 3 tỏa ra. Một đạo kiếm khi đỏ rực dài chừng hai, ba thước từ thành kiếm trong tay hắn phát ra, hung hăng chém về cánh tay trái của Long Tưởng. Hiển nhiên, Dạ Kiêu cũng không muốn đắc tội thái quá với học viện đế quốc. Ngươi chặt một tay thủ hạ của ta, ta cũng chặt một tay của ngươi. Long Tưởng kinh hãi đến độ ngây người ra. Hắn làm sao có thể ngờ một đoàn lính đánh thuê nhỏ bé như thế không ngờ lại có một cao thủ ma kiếm sĩ bậc ba như vậy. Hắn quên cả tránh. Mà cho dù hắn có muốn tránh, thì với tranh lệnh cấp bậc quá lớn như vậy, hắn căn bản là không thể tránh khỏi. Trong lúc nguy cấp, Thượng quan Vũ Đồng khép tiêu lên một tiếng. Một đạo hào quang bảy màu đột nhiên xuất hiện giữa không trung, va và vào kiếm khí màu đỏ rồi cả hai cùng triệt tiêu. Thượng quan Vũ Đồng cũng lùi về sau liên tục bảy tám bước, sắc mặt hơi tái đi. Thất sắc quang. Dạ tiêu từ không trung hạ xuống, khuôn mặt tâm trầm nhìn qua Thượng quan Vũ Đồng, chầm chậm cất tiếng. Ngươi là cô bé mấy năm trước đi theo vương siêu. Thượng quan vũ đồng thở dốc mấy hơi mới bình thường lại, nói. Không sai, chính là ta. Dạ kêu nhét miệng, sau đó chừng mắt giữ tận nhìn về phía tên lính đánh thuê đại hổ lúc này đã băng bó vết thương xong trong lòng thầm mắng, chỉ toàn gây chuyện rắc rối cho láo tử. Hắn âm chầm nói. Cứ cho là đắc tội với ngươi, giao hấn hắn cũng không sai. Nhưng hủy đi tiền đồ của hắn, ta tuyệt không thể bỏ qua. Tiêu Lâm, Tô Tú cùng với Long tưởng vừa mới trở về từ coi chết đều kinh hãi nhìn Thượng quan Vũ Đồng. Bọn họ chưa bao giờ thấy Thượng quan Vũ Đồng ra tay, thêm vào đó mọi người trong học viện đế quốc đều đồn rằng thực lực của Thượng quan Vũ Đồng rất thấp vì nàng ở giáo ban cấp thấp, đồng thời cũng không dạy vũ kỹ. Không ngờ người như vậy lại ẩn giấu thâm sâu, có thể cùng một gã ma kiếm sĩ bậc cao so chiêu mà không rơi xuống hạ Phong Thượng quan Vũ Đồng đối lý. Mặc kệ thế nào. Đúng là hành động của Long tưởng có chút quá đáng. Nhưng việc này là phát sinh do nàng, mà cho dù là không phải do nàng, nàng cũng không thể nhìn đồng bọn gặp nạn mà không ra tay tương trợ. Nàng đành nói đầy hối lỗi. Chúng ta có thể đền tiền. chương 75, ma kiếm sĩ chiến đấu. Dạ kêu cho mày, cơ mặt giật giật liên hồi Lúc này tên lính đánh thuê đại hổ kia cũng hiểu ra vấn đề liền đi tới, nói rất kiên quyết. Thủ lĩnh, bỏ đi. Để bọn họ đền tiền là được rồi. người cầm mồm. Già kiêu quát một tiếng. Bắt nạt người của ta rồi đền tiền là xong sao. Hừ, bé con, mặc dù ngươi cũng là ma kiếm sĩ, nhưng nhất định không phải là đối thủ của ta. người của ta vì ngươi mà thành tàn phế, ta cũng không cần tiền của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý gả cho thủ hạ của ta, việc hôm nay coi như giải quyết xong. Trong mắt tên lính đánh thuê đại hổ hiện lên vẻ đắc ý. Lập tức cơn đau ở cánh tay bị thương buộc phát làm hắn cắn chặt răng lại. Hắn đương nhiên là cố ý nói như thế. Dạ kiêu này từ xưa đến nay đều rất bảo thủ, chỉ cần hơi khích một chút, sẽ giận đến tí mặt. Hắn dùng phương thức này, quả nhiên làm cho mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên căng thẳng. Ngươi làm vậy thật là ép người. Thượng quan Vũ Đồng không kìm được lửa giận, nói. Dạ kiêu, ta cũng không sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi thả đám học sinh không có quan hệ với chuyện này ra để bây giờ ta và ngươi so chiêu. Để xem ma kiếm sĩ bậc ba như ngươi mạnh đến mức độ nào. Thượng quan vũ đồng còn chưa dứt lời, gần như tất cả học sinh đều hô to. Chúng ta không đi. Chúng ta quyết sống chết cùng giáo sư. Trong mắt thượng quan vũ đồng có chút cảm động, nhưng vẫn nói. Hồ đồ. Dạ kêu cười lạnh. Ngươi yên tâm, đám bút bê này ta không có hứng thú động đến. Nhưng còn ngươi, hôm nay nếu ngươi không đồng ý, ta cũng bắt ngươi phải đồng ý. Long tưởng đứng một bên mắng to. Ngươi dám làm càng sao? Ha ha ha, đừng tự dắt vàng lên mặt mình. Ma kiếm sĩ năng lực như người, học viện đế quốc cửa tay một cái được cả nắm. Long tưởng cứ luôn mồm nhắc đến học viện đế quốc, quả thực là trọc giận dạ kiêu. Hắn nguyên vốn là người kiêu ngạo chẳng phục ai, mặc dù bản thân hắn cũng có chút kiêng kỵ đối với học viện đế quốc cũng chẳng muốn dây dưa với đám thiếu gia này. Dạ Kiều vẫn chưa ngốc đến độ đối nghịch với tất cả thượng tầng xã hội của đế quốc. Nhưng hắn căn bản cũng không để đám thiếu gia không được dạy dỗ đàng hoàng này vào trong mắt, cộng với việc Long tưởng cứ khiêu khích mãi, hắn thực sự nổi giận. Cặp mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Long tưởng hắn lạnh giọng nói, ngươi nếu đã thực sự muốn chết, Lao Tử sẽ thành toàn cho ngươi. Thời trai trẻ trong lúc thám hiểm một di tích thượng cổ, Dạ Kiêu từng tìm được một quyển kiếm ký tên là Hỏa Long Vũ, không ghi rõ cấp bậc. Sau nhiều năm tu luyện, luyện tới tầng thứ 5 trong 9 tầng của Hỏa Long Vũ, trong khi tỉ thí với người cùng cấp bậc, chỉ cần là kiếm ký từ địa cấp trở xuống đều không phải là đối thủ của hắn. Điều này khiến cho Dạ Kiêu hiểu được, kiếm ký mà mình đang tu luyện rất có thể là thiên cấp. Người nói hắn là ma kiếm sĩ bậc 3 sao có thể lợi hại như thế. Trên thực tế, Kiếm khí độc nhất vô nhị kia mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Trường kiếm trong tay dạ kêu bóng đỏ bừng lên, hơi nóng hừng hực như từ một lò lửa lớn tỏa ra làm mọi người chung quanh không kìm được lùi lại phía sau. Một đạo kiếm khí đỏ như máu chạy dọc theo thân kiếm, sau đó bắn ra từ mũi kiếm, dài chừng hai thước, sóng nhiệt tỏa ra cuồn cuộn đến độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Kiếm khí bay thẳng về phía long tường. Long tường cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt. Bây giờ hắn mới hiểu được mình đã gây ra họa lớn đến mức nào. Thiêu lâm và tô tú vẻ mặt ưu ám. Vốn dĩ ma kiếm si đã hùng mạnh, lại thêm kiếm kỹ rung mãnh càng làm ngươi ta lại người. Tất cả chỉ còn trông cậy vào thượng quan vũ đồng có thể ứng chiến. Thượng quan vũ đồng nghiêm mặt. Thanh hàn thiết kiếm trong tay vũ đồng chỉ là một vũ khí bình thường. Chống lại đối thủ như vậy, trừ phi cầm phụ ma kiếm bà ba, còn không sẽ không có chút cơ hội nào cả con không chịu lấy trong sao. Từ trên cao dạ kiêu nhìn xuống thượng quan vũ đồng. Cùng lúc đó, sắc mặt long tường sau khi nghe những lời này từ tái nhật chuyển sang đỏ bừng. Ngươi đừng có nằm mơ Thượng quan vũ đồng vung hàn thiết kiếm, một đạo kiếm khí bảy màu từ trường kiếm xuất ra. Tốt. Ta thật muốn xem bé con đi theo vương siêu năm xưa rốt cuộc hôm nay thực lực đã tới mức nào. Dạ kiêu thét dài một tiếng, tung mình bay lên không. Hắn cần tốc chiến tốc thắng vì thực lực của hắn căn bản không đủ để duy trì hỏa lòng kiêm khí như thế. Hắn sở dĩ trực tiếp sử dụng chẳng qua là muốn lập vi mà thôi. Đúng vậy, giặc yêu chỉ số thông minh cũng tương đối cao. Một người lô mãng làm sao có thể quản lý một đội ngũ khổng lồ như vậy? Hắn không hề đề cập đến đế quốc học viện, mà biến chuyện này thành chuyện tư. Đối với đám học sinh học viện đế quốc, hắn cũng chỉ vây mà không công. Chẳng qua là hắn sợ có người nhân cơ hội xuống tay đả thương đám tiểu hài tử kia. Dạ kiêu vẫn không tự đại đến mức cho là mình thiên hạ đệ nhất nhân. Tuy thoạt nhìn, đế quốc cũng không có nhiều võ giả cao cấp lắm, nhưng hắn cũng không cho là như vậy. Trong giới mạo hiểm, nhân tài đông đúc, càng đừng nói đến nơi ngọa hổ tàng Long như học viện đế quốc. Bất cứ một gia tộc nào sau lưng đám tiểu tử này cũng có thể dễ dàng tiêu diệt đoàn lính đánh thuê của mình hắn cũng không phải ăn no rồi dừng mỡ đi tìm bọn họ kiếm phiền toái. Về phần giáo sư của đế quốc học viện, A nếu thật sự lợi hại, có mấy ai nguyện ý đi dạy học không? Và lại, chuyện này hắn là người có lý. Xét về lý, cho dù viện trưởng đế quốc học viện tìm tới cửa, giả tiêu hắn cũng không sợ. Các người không phải là người có văn hóa sao. Dù sao cũng không thể không phân phải trái. Cho nên, lúc này muốn đánh bại nữ nhân kia, Mọi chuyện đều trong sự khống chế của hắn. Ép thượng quan vũ đồng lấy chồng, chẳng quan chỉ là chọc giận nữ nhân này nhằm thu được lợi ích lớn nhất thôi. Thượng quan vũ đồng bình tĩnh nhìn dạ kiêu từ trên cao đánh xuống, kiếm khí bảy mầy vung lên, như một đạo cầu vồng hiện lên giữa không trùng, làm mọi người kinh hô không rước. Ý xa nhỏ giọng hỏi Lăng tiêu. Lăng tiêu ca ca, huynh xem, thượng quan giáo sư có thể đánh bại người xấu kia không? Người xấu. Lăng tiêu bị sự ngây thơ thuần chất của ý xạ làm ngây người, sau đó lắc đầu nói. Không khả quan lắm. vẻ mặt ý xạ đầy lo lắng. Vũ ký của nàng tuy không cao nhưng cũng nhìn thấy thượng quan vũ đồng quả thật không hề chiếm chút thượng phong nào cả. Hắc y kìa nam nhân kia, thân ảnh phiêu giật nhẹ nhàng, như một con rắn rào hoạt, vốn lượng không ngừng giữa không chung. Kiếm khí chỉ trực đốt cháy người kia, đứng ở xa cũng có thể cảm nhận được. Càng đừng nói chi đến trực diện giao chiến như Thượng quan Vũ Đồng. Nhưng kiếm khí bảy màu của Thượng quan Vũ Đồng cũng hết sức kỳ lạ. Tuy rằng rơi vào thế hạ phong, nhưng từ cục diện trận đấu cũng có thể thấy rằng vẫn đang cầm cự được. Trên lệch giữa bậc 2 và bậc 3 tuy rằng không nhỏ, nhưng kiếm kỹ của Thượng quan Vũ Đồng cũng tuyệt đối không tầm thường. Bình thường nàng tu luyện không ngừng nghỉ nên nội lực cũng vô cùng thâm hậu, ít nhất trong thời gian ngắn. Dạ kêu muốn thắng Thượng quan Vũ Đồng cũng không dễ dàng gì. Lúc này người xem đã sớm đứng cách xa hơn 10 thước. Đám lính đánh thuê cũng đã nuối lỏng vòng gây. Bọn chúng lúc này đã hiểu rõ bối cảnh đằng sau đám tiểu tử kia, càng hiểu rõ ý đồ của thủ lĩnh giặc yêu, vây quanh bọn họ chỉ là sợ bọn họ chạy mất, tránh cho va chạm với những nhân vật quan trọng trong các đại gia tộc Chân chiến này khiến cho mấy người bán hàng rong sợ thai nạn và rắc rối đều sớm bỏ chạy không còn một ngống. Có mấy người của học việc đế quốc cách đó không xa, nghe tiếng bước lại. Đều sợ hại đứng nhìn. Thực lực hùng mạnh của ma kiếm sĩ quả thật làm cho người ta sợ hãi. Cả một vùng đất trống không ngừng bị kiếm khí xẹt qua. Từng mảnh đá văng ra, mặt đá vốn bằng phẳng xuất hiện những vết rách thật sâu. Một vài cây to bị kiếm khí xẹt qua chặt đứt, ẩm ầm nga xuống, đùi bay mù mịt. Người xem liễu lươi không nói nên lời. Đánh mại không thắng, dạ kêu nổi giận. Hắn hét lớn một tiếng. Trường kiếm mang theo kiếm khí đỏ tươi rực rỡ cùng khí tức hủy diệt chém về phía thượng quan vũ đồng. Dạ kiêu dưới tay cũng có mười mấy tên đại kiếm sư. Cho dù dùng toàn lực, chỉ cần có thể đánh bại thượng quan vũ đồng, cục diện vẫn nằm trong tay hắn. Đây chính là suy tính sâu xa của hắn. Trên trán thượng quan vũ đồng lộ rõ gân xanh, quắt to một tiếng. Kiếm khí bảy màu và kiếm khí màu đỏ va vào nhau, lập tức làm nàng bị thương nặng, miệng phun máu, sắc mặt trắng bệnh. Dạ kiêu vẫn còn dư lực, kiếm khí vừa thu lại, mui kiếm chỉ thẳng vào hết hầu thượng quan vũ đồng, định khống chế nàng trước rồi nói sau. Thượng quan vũ đồng có muốn né tránh cũng không kịp nữa rồi.